Thời gian thương minh tồn tại ngắn hơn gia tộc Xích Huyết, hơn nữa lại phát triển vô cùng nhanh chóng. Thám tử của thương minh không chỉ bao trùm nam lục, mà còn phát triển tới những nơi khác với tốc độ chóng mặt, bất luận là mạng lưới tình báo hay là cường giả đều ẩn dấu hiệu vượt qua gia tộc Xích Huyết. Người ta thường nói một núi không thể chứa hai hổ. Gia tộc Xích Huyết giật mình trước sự phát triển nhanh chóng của thương minh, bởi vậy bên ngoài thì ra vẻ hữu hảo, nhưng đã âm thầm cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là đến giờ sự cân đối vẫn chưa bị phá vỡ. Đó là vì thiếu một cơ hội. Với tình hình trước mắt, cả hai bên đều có một cường giả toa chấn, nếu đánh nhau thật sẽ chỉ rơi vào cái kết cả hai bên cùng thiệt, ngược lại còn làm lợi cho người khác. Vì thế nếu như có thêm một cường giả thánh cảnh xuất hiện, hơn nữa vị cường giả này còn có ý giao hảo với thương minh, chắc chắn lao gia chủ của gia tộc xích Huyết sẽ đứng ngồi không yên, phải tự mình ra mặt. Các này cũng tốt, nhưng mà Du tiểu mặc nhìn lăng tiêu hơi khó xử, lăng tiêu đã từng nói phải giữ bí mật về tu vi của Y Nếu y dùng tu vi thật sự tham gia hiến hội, tương đương với chiêu cáo thiên hạ rồi. Có lẽ, chúng ta có thể thả tin tức giả. Ngân qua thấy du tiểu mặc nhìn lang tiêu, trong lòng đã đoán được lờ mờ, tuy khiếp sợ, nhưng không nói gì. Triển vũ hiên hơi suy tư, phải làm sao để thả tin tức giả, với mạng lưới tình báo của thương minh, chắc họ sẽ điều tra ra ngày chứ hả. Ngân qua nhìn về phía lang tiêu, chúng ta có thể dùng thực loạn giả. Du tiểu mặc chỉ nghe nói dùng giả cháo thật. còn chưa nghe nói cái câu dùng thực loạn giả này, không biết có phải thành ngữ không. Lăng tiêu lại lộ ra ý cười nhạt nhạt, ý của ngươi là để ta lộ diện, dùng thân phận cường giả thánh cảnh thả tin tức giả, làm cho thương minh và gia tộc xích huyết đều tin có một cường giả thánh cảnh thần bí sẽ tham gia hiến hội, đúng không? Ngân qua gật đầu. Bởi như vậy, thật thật giả giả khó phân biệt, đúng là có một cường giả thần bí xuất hiện, nhưng người này không được mời, vì thế không ai biết mục đích của người này là gì. Cường giả thánh cảnh ở đại lục thông thiên rất ít, ít tới nỗi mỗi khi một cường giả thánh cảnh xuất hiện sẽ nhận được sự chú ý cực lớn. Nếu là một người có giã tâm, chắc chắn sẽ có động tác, điều này sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới các thế lực khác. Nếu người này thuộc về một thế lực nào đó, hoặc gia nhập vào thế lực nào đó, vậy thì thế lực kia sẽ trở thành thế lực hàng đầu ở đại lục thông thiên, thậm chí còn có thể vượt qua thông thiên điện, cho nên mỗi cường giả thánh cảnh đều được đối đãi nghiêm túc. 3. Vì tránh cho những thế lực trong phạm vi phát sinh bạo động. Hàng năm vào thời khắc quan trọng, thương minh đều phái người đi trước để duy trì trật tự, tránh để kẻ khác lợi dụng, dẫn phát các loại hỗn loạn, ảnh hưởng tới yến hội. Tuy không biết năm nay sẽ phái ai tới, nhưng chắc phải là một trong những đồ đệ của Minh chủ thương minh, đồ đệ của Minh chủ lộ diện trước, có sức thuyết phục hơn người khác nhiều. Hôm qua Triển Vũ Hiên và Ngân Qua đã nghe nói, xế chiều nay thương minh sẽ tới, đến lúc ấy sẽ có rất nhiều người tập trung xung quanh, chỉ cần lộ diện vào thời khắc ấy để nói mấy câu là được. Tin tức nói thương minh sẽ tới trong khoảng 5 giờ, cho nên gần tới 5 giờ, bốn người đã mai phục bên ngoài thành Bắc Dương. Thời gian vẫn chưa tới, nhưng ngoài thành đang rối loạn tương bừng, nhìn từ xa đã thấy một con thanh quy to lớn từ từ tới gần, còn lớn hơn cả thanh quy của Hồng Tiếu, quy mô cùng số người đều hành tráng hơn. Phía trên đầu thanh quy có người. Trên cái đầu gần như sắp rụt vào mai của thanh quy có một bóng người mơ hồ đứng lặng, ngạo nghệ đón gió, từ xa xa đã cảm giác được khí thế cường đại chuyển tới từ trên người đối phương. Lợi hại Không ngờ người thương minh phái tới thành Bắc Dương lại là Phương Trì Nghiêu. Nhân vật chính còn chưa tới, nhưng đám đông đã sôi trào. Ôi trời đất ơi, thần tượng đại nhân của ta đã đến. Ê! Phương Trì Nghiêu là ai? Người hỏi câu này lập tức nhận được ánh nhìn khinh bị từ tất cả mọi người xung quanh. Tên này chui ra từ xó xỉnh nào vậy, còn không biết tên của Phương Trì Nghiêu, kéo ra ngoài chém. Phương Trì Nghiêu đại nhân là tam đệ tử của minh chủ thương minh, cường giả đứng thứ bảy trên thông Thiên bảng, vĩ đại như vậy mà có người không biết hả? Là tên nào thế? Nói đến Vương trì nghiêu đại nhân, không thể không nhắc tới trận chiến của hắn và hai mươi. Du tiểu mặc trốn trong đám người xấu hổ chen ra ngoài, chính hắn là người hỏi câu vừa rồi. Không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội đến thế, bảo sao nhiều người chạy ra ngoài thành chị để thấy được hào quang của người nọ. Hình ảnh này cũng tương đương với làn sóng fans hâm mộ đuổi theo thần tượng. Lần sau có vấn đề cứ hỏi ta, rất nhiều đồ đệ của Minh chủ thương Minh đều là cường giả danh tiếng lừng lẫy, tu luyện giả ở Nam Lục rất sùng bái họ. Ngươi tự nhiên nói không biết tới họ, bị bắn bỏ là phải. Triển Vũ Hiên cười cười nhìn du tiểu mặc bơ phờ đằng kia. Lần sau nhớ nói sớm một chút. Du tiểu mặc vỗ vô bờ vai của hắn. Được Triển Vũ Hiên nén cười. Trong lúc hai người nói chuyện, thanh quy của Phương Trì Nghiêu đã tới gần. Thanh quy đáp xuống một mảnh đất trống trải. Cái miệng to lớn của thanh quy phát ra âm thanh vụ vụ trầm thấp. Mấy người đứng gần đều dối rít lui lại phía sau. Phương Trì Nghiêu đứng trên đầu thanh quy nhìn qua những người phía dưới. Tuy thân phận và địa vị của hắn đủ để miệt thị tất cả những người ở đây, nhưng hắn không hề lộ ra chút tư thái kiêu căng và tài trí hơn người nào. Đang thời điểm Phương Trì Nghiêu chuẩn bị nhảy xuống, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Đợi một chút. Phương Trì Nghiêu ngừng động tác nhìn xuống thanh quy, nghi ngờ hỏi, làm sao thế? Giọng nói kia không đáp lại hắn ngay, sau 5 giây yên lặng mới nói, ở đây có một người có thực lực mạnh hơn ngươi và ta. Nét mặt Phương Trì Nghiêu trở nên nghiêm túc, tu vi của hắn là thần cảnh 7 sao. thực lực của đối phương còn cao hơn hắn, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh? Nghĩ vậy, sắc mặt Phương Chỉ Nghiêu hơi động. Tại sao Thành Bắc Dương lại có cường giả thánh cảnh? Chẳng lẽ là người chuẩn bị tham gia liên hội? Nhưng mà sư tôn chỉ mời vài cường giả thánh cảnh mà thôi, những người trong danh sách đều là người hắn có quen biết, tất cả bọn họ đều không thể xuất hiện ở Thành Bắc Dương, trừ khi là cường giả thánh cảnh mới tân cấp. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Phương Chỉ Nghiêu đã loại bỏ theo bản năng, nếu có cường giả thánh cảnh mới tân cấp. Thì sao thương minh lại không hề hay biết? đương bội, hình như người kia không có ác ý, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Thiên nói. Ngay vào lúc nào, một tiếng cười khẽ vang lên khắp bầu trời, truyền vào thai mọi người rõ một một, dường như trong giọng nói trầm thấp ấy còn mang theo một chút tăng thương. Ngươi chính là đồ đệ của Minh chủ thương minh Phương Trì Nghiêu. Phương Trì Nghiêu không ngờ người nọ lại chủ động lên tiếng, ngơ ngác trong giây lát, cảnh giác cũng dâng lên cao đội, các hạ là ai? Ta là ai không quan trọng? Xin hỏi tiền bối có chuyện gì không? Phương Trì Nghiêu đã xác định đối phương là một cường giả thánh cảnh, giọng điệu trở nên khách khí hơn nhiều. Chuyện quan trọng thì không có, chỉ đến cáo chi một tiếng mà thôi, tiến hội sinh nhật của sư đệ ngươi, ta sẽ tới để gặp người quen, chỉ có vậy. Nói xong, khí thế kia rút lui trong nháy mắt. Tiền bối. Phương Trì Nghiêu vội vàng hỏi lại. Đừng gọi nữa, có vẻ hắn đã đi rồi. Huyền Thiên nói. Phương Trì Nghiêu cau mày, Huyền Thiên, ngươi cho rằng hắn nói thật sao? trong yến hội sinh nhật của tiểu sư đệ thật sự có người quen của hắn. Huyền Thiên đáp, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà, nếu như hắn nói thật, như vậy rất có thể người quen mà hắn nhắc tới là người của thương minh, nếu không thì việc gì hắn phải nói cho ngươi, cũng không cần phải chạy tới yến hội để gặp người, trước mắt không thể nào chứng minh thực hư, tốt nhất là nên thông báo cho sư tôn của ngươi một tiếng. Ta đã làm. Bên kia, du tiểu mặc quan sát toàn bộ quá trình bàn cho lăng tiêu hai chữ, làm mẫu. hắn hiểu rất rõ về con người lang tiêu thấy ý cố làm ra vẻ huyền bí như thể thế ngoại cao nhân nào đó du tiểu mặc bày tỏ ra gà ra vịt đang nổi ầm ầm có điều ngoại trừ mấy người bọn họ còn hơn ngàn vạn người khác có mặt ở nơi này thời điểm nghe thấy phương trì nghiêu khách khí gọi đối phương là tiền bối tất cả đều ngơ ngác người có thể để phương trì nghiêu đại nhân khách khí gọi một tiếng tiếng bối không nhiều vậy mà người thần bí kia lại làm được chẳng lẽ người nọ là cường giả thánh cảnh suy nghĩ vừa loay lên tất cả đều sợ tới lời dẫn bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với phương trí liêu đều không cho rằng thành bắc dương sẽ có cường giả thánh cảnh nhưng sự thật lại nói cho họ biết có lẽ người thần bí kia thật sự là cường giả thánh cảnh chưa tới một ngày tin tức này đã điên cuồng lan truyền khắp thành bắc dương lan ra cả bên ngoài sau khi các thế lực lớn ở nam lục nhận được tin tức nhiều người đều kinh hãi bồn gia của gia tộc xích huyết lao gia chủ biết được tin này đang phát ra huy áp làm vỡ vụn sàn nhà dưới chân gương mặt uy nghiêm chuyển biến thành vẻ khiếp sợ Đây là lần đầu tiên người báo tin nhìn thấy Lao Gia chủ có biểu lộ khủng bố tới vậy, sợ tới mức hai chân mềm đũn. Chuyện này là thật. Chương 463, đối đãi khác biệt. Trong khi Nam Lục đang sôi trào vì vị cường giả thánh cảnh bí ẩn kia, bốn người đã trên đường tới buồn gia của gia tộc Xích huyết rồi. Ngân qua có phụ thân là cường giả thánh cảnh, cho nên phụ thân của hắn luyện chế ra không ít không gian phủ. Lúc bỏ trốn, Ngân qua tiện tay lấy mấy cái, trước kia Du Tiểu Mặc còn nghĩ con nên để lăng tiêu thử luyện vài trước không. nhưng ai mà ngờ ngân qua lại là thánh nhị đại nhờ có không gian phủ bọn hắn chỉ tốn chút thời gian đã chạy tới thành trì mà gia tộc xích huyết đang ở ngay bên ngoài thành xích huyết tuy âm dương cốc và ngọc tiên thành là hai thế lực bảng chi của gia tộc xích huyết nhưng cả hai đều không ở gần buồn ra mà còn cách một quãng đường khá dài thành xích huyết không phải là thành trì phồn hoa nhất nam lục nhưng lại là thành trì được canh phòng nghiêm ngặt nhất người ra vào thành xích huyết sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc cũng phải dựa theo quy tắc của gia tộc xích huyết đặt ra để hành xử Chính vì những quy củ phiền thoái này, có rất ít tu luyện giả hay đan sư chịu tới nơi đây, dù sao thì có phải ai cũng bị cuồng ngược đãi đâu. Bọn họ tra hỏi nhiều như vậy, chúng ta cũng phải bàn trước mới được. Du Tiểu mặc đứng cạnh một cây đại thụ bên ngoài thành, nhìn thấy mỗi người vào thành đều bị tra hỏi gần 15 phút, cảm thấy thật câm nhín. Hành vi này như thẩm tra phạm nhân ấy, bảo sao cái thành trì này không phồn hoa nổi. Rõ ràng gia tộc xích huyết là một thế lực mạnh, mà hành động lại nơm nớp đề phòng. Như thể chỉ cần một tên trộm chạy vào thành sẽ tạo cho họ tổn thương khó bù đắp nổi không bằng, phong cách của thế lực lớn ở đâu chứ. Có vẻ triển vũ hiên cũng nhìn ra nghi hoặc của hán, nghe nói từ đầu gia tộc xích huyết không làm quá đến mức này, chỉ có điều mấy năm gần đây càng ngày càng nghiêm khắc. Du tiểu mặc trầm mặc. Tiếp theo, chúng ta muốn dùng thân phận gì để vào thành? Bình thường có hai lựa chọn, một là tiểu thương, hai là khách du lịch, có điều lựa chọn trước có thể giúp chúng ta che giấu kỹ hơn. Nhưng làm tiểu thương phải có thương phẩm chứ hả? Chúng ta đi đâu mà tìm bây giờ? Thế thì chỉ còn lựa chọn thứ hai rồi. du tiểu mặc nhìn nhìn Ngân Qua đang che chắn kín mít dưới lớp áo choàng nhưng bốn người chúng ta cùng vào chung sẽ gây chú ý lắm. Hơn nữa mái tóc của Ngân Qua quá đặc biệt, phải nghĩ cách giải quyết, hay là chúng ta chia nhau ra. Đề nghị của hắn lập tức nhận được hai tiếng ha ha của Triển Vũ Hiên. Cách này cũng được. Ngân Qua là người đầu tiên phụ họa. Chia ra là biện pháp đảm bảo nhất. nhưng không thể lấy lý do giống nhau, nếu không thì càng gây chú ý, cho nên triển vũ hiên đề nghị tất cả phải tự nghĩ cách riêng. Du tiểu mặc cảm giác tên này đang trả thù, có điều rất nhanh thôi, triển vũ hiên sẽ không cười được nữa rồi, bởi vì du tiểu mặc với bề ngoài non nớt đáng yêu, thực ra trong lòng đang không ngừng oán thầm chớp chớp cặp mắt to tròn đen láy, dùng vẻ mặt ta thật ngây thơ nhìn thủ vệ trông coi cổng thành, bởi vì lăng tiêu quá nổi tiếng, để tránh bị gia tộc xích huyết nghi ngờ, hai người liền trở về bộ dạng lúc trước. Dù sao ngoại trừ Du Thiên Nam và Mục Thân, những người khác không biết tướng mạo thực sự của họ. Hơn nữa, Du Tiểu Mặc lo lắng nếu cứ đổi tới đổi lui mãi, một ngày nào đó hắn sẽ quên luôn khuôn mặt thật của bản thân mất. Thủ vệ nghiêm mặt, không vì hắn có vẻ vô hại mà buông lỏng cảnh giác, chỉ là sau khi gã kiểm tra thấy tu vi của người này không cao, vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi thả lỏng một chút, tiện thể cũng tin tưởng lý do thoái tác của hắn. Đến ngắm cảnh, sau đó để cho hắn vào thành, toàn bộ quá trình chẳng tốn tới 5 phút. Đến phiên Triển Vũ Hiên. Tên là gì? Tới từ đâu? Vì sao muốn vào thành? Tại sao lại chỉ đi một mình thủ vệ mang bộ mặt vô cảm, đọc lại lời thoại đã từng nói mấy ngàn mấy vạn lần? Triển vũ hiên. Đợi lúc triển vũ hiên được qua cửa, đã là nửa giờ sau. Du tiểu mặc đứng ở nơi thủ vệ không thấy được, cười rất hả hê. người nọ trận mắt lườm hắn rất không ưu nhã. Ngân qua thì phiền thoái hơn, cũng may mà lần trước y đã nghỉ cách xử lý mái tóc bạch kim của mình, tuy cũng bị thủ vệ tra hỏi lâu thật là lâu. Nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự mà vào thành. Thời điểm đến phiên lăng tiêu. Ta muốn vào thành để tìm tiểu tình nhân của ta. Tình huống thế nào, làm phiền ngươi nói rõ một chút. Thủ vệ vẫn vô cảm như trước, gã đã làm thủ vệ ở cổng thành nhiều năm rồi, nghe được đủ mọi lý do ly kỳ cổ quái. Hắn mới giận dỗi với ta, liền bỏ ta lại tự vào thành một mình. Tên hắn là gì? Lăng tiểu hắc. Thủ vệ tra lại, đúng là có người này, hơn nữa gã ấn tượng rất sâu. Bởi vì đó là một thiếu niên có tướng mạo khả ái, dĩ nhiên là nam nhân. Có điều không thể chỉ vì lời từ một phía của lăng tiêu mà tin tưởng Y ngay được, có lẽ Y đã núp ở đâu đó nghe lén đối thoại của họ, cũng có lẽ đã nghe thấy tên của thiếu niên kia. Vì vậy, thủ vệ bảo người ta dẫn Du Tiểu Mặc tới đối chất. Du Tiểu Mặc không hiểu gì đã bị dẫn tới trước mặt họ, hắn vẫn đang ngơ ngác. Thủ vệ chỉ vào lăng tiêu hỏi, hắn nói ngươi là tiểu tình nhân của hắn, nếu đúng, vì sao các ngươi lại một trước một sau vào thành? Lăng tiêu khen yếu lông mày, gã thủ vệ này còn thông minh hơn ý tưởng. Du tiểu mặc xoăn xoắn, xoắn ngón tay, bất mãn nói, ai bảo mới này hắn không chịu công ta vào thành, ta không thèm đi cùng hắn. Thủ vệ gật gật đầu, được rồi, các ngươi có thể vào thành. Mãi tới khi cửa thành khuất sau lưng, du tiểu mặc đột nhiên nắm tay lăng tiêu cắn thật mạnh, sắp chảy máu tới nơi rồi. Lăng tiêu rút tay về, nổi điên gì thế. Du tiểu mặc lau lau miệng, hư hư nói, em đang giận rồi anh đây. dám không nói với hắn tiếng nào làm hắn phải diễn trò ngay lúc ấy hắn có phải con hát đâu tuy thành xích huyết không phồn hoa nhưng người trong thành không ít gia tộc xích huyết dù có cảnh giác tới mấy cũng không thể phái người theo dõi mỗi người vào thành du tiểu mặc và lăng tiêu tiến vào một khách sạn còn ngân qua và triển vũ hiên ở tiểu lâu đối diện trước khi mặt trời lặn bọn họ không lập tức tập hợp mà mỗi người đi dò xét một phen mới trở về thời điểm thành xích huyết bị bóng tối bao phủ ngân qua và triển vũ hiên lẻn vào khách sạn tập hợp Sau đó chia sẻ tin tình báo mình lấy được Bên trong gia tộc xích huyết được canh phòng nghiêm ngặt Nếu không phải thời gian này Tu vi của Ngân qua và Triển Vũ Hiên tăng lên không ít Có khi đã bị phát hiện rồi May mà cũng nhận được tin tình báo Thực ra hai ngày trước Thành xích huyết không bị canh phòng nghiêm ngặt như hiện nay Cứ đi vài bước là gặp một chậm dịch Sở dĩ kiểm soát gây gắt như như thế này Hình như có liên quan tới Một quyết định của Lao gia chủ Có điều không ai dám bàn tán Cho nên cũng không nghe ngóng được đáp án thực sự Nhất định là Lao đang chuẩn bị tự thân xuất mã. Du tiểu mặc kích động nói. Đúng vậy, hai ngày trước cũng là lúc có tin cường giả thánh cảnh xuất hiện ở thành Bắc Dương, chắc sẽ khiến Lao ra chủ kia không ngồi yên được rồi. Triển vũ hiên gật gật đầu. Lăng tiêu suy tư nói, phải biết chắc chắn thời gian lão ta lên đường. Chỉ còn năm ngày nữa là hiến hội sẽ được tổ chức, mà Lao ra chủ kia lại để ý tới tin tức về cường giả thánh cảnh như vậy, chắc có lẽ sẽ không đợi tới ngày cuối cùng mới xuất phát đâu. Bởi vì bọn họ cũng được mời. nếu không xuất hiện thì cũng khó nói cho nên phải hành động trong khoảng thời gian cho phép sau khi cứu được phong trì vân là lập tức lên đường tới yến hội ngay nhưng làm sao để biết được du tiểu mặc thất vọng hỏi hình như đám đệ tử của gia tộc xích huyết đã bị cảnh cáo nguyên một đám đều kín miệng vốn tưởng rằng phải có một vài kẻ nhiều chuyện cơ không ngờ toàn một đám vỏ sò không à? ta đi hỏi thăm một chút người lên tiếng là Lăng tiêu thực lực của y cao nhất ngoại trừ vị lao gia chủ kia Tuyệt đối không có ai có thể phát hiện ra sự hiện diện của ý, ý đúng là lựa chọn tốt nhất. Du tiểu mặc sợ làm vướng chân Ysie, lần này không có đi theo, ở trong phòng một mình, ngân qua và triển vũ hiên không thể rời đi quá lâu, liền trở về. Tiến hai người, du tiểu mặc dứt khoát tiến vào không gian. Đám xà cầu đi rồi, trong không gian chỉ còn lại thôn kim thú và hai con kim xí trùng mới tiến hóa, tên đứa nào cũng có chữ kim, bề ngoài thì lấp lánh ánh vàng. có điều thể tích của kim xí trùng nhỏ hơn thôn kim thú nhiều nhiều nhiều. Hình như linh trí của hai con kim xí trùng còn trưởng thành hơn lúc trước, rất thích đứng trên người thôn kim thú, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không phát hiện ra trên lưng thôn kim thú có hai con côn trùng. Có lẽ là vì không thể biến hóa, cho nên có chủ để trùng, phải không? Cảm ứng được chủ nhân mới tới, thôn kim thú đột nhiên đứng lên. Kim sĩ trùng trên lưng không kịp trở tay, cả hai đứa đều rơi khỏi lưng nó, lăn vào trong bụi cỏ, không bao lâu. Hai đứa đập cánh bay ra, chạy tới trước mặt du tiểu mặc nhanh hơn cả thôn kim thú. Du tiểu mặc còn đang cười sung sướng, thấy cảnh tượng này lại sướng ngắt, hắn cảm thấy mình phải học cách để thích nghi với hai con rán biết bay này. Hai con kim Xí trùng đứng trên đầu hắn, sau đó kêu xì xèo với thôn kim thú mới tới chậm một bước. Thôn kim thú cảm thấy bị khiêu khích, nhai răng trận mắt, chạy đến dưới chân du tiểu mặc, rồi bò lên vai hắn như đang leo núi, sau đó leo lên trên đầu, dùng một móng vuốt đập bay hai con kim Xí trùng. Tiếp theo là đặt ngông rồi trên đỉnh dầu du tiểu mặc, phát ra tiếng cường quắc quắc quắc rất đắc ý. Kim xí trùng bay tới bay lui chung quanh nó, tức giận đến mức réo lên chít chít chít không ngừng. Rõ ràng mới một phút trước còn ra vẻ anh em thân thiết lắm, bây giờ đã trở mặt thành thù ngay được. Chương 464, giả chết. Du tiểu mặc kéo thôn kim thu xuống, nó còn bất mãn rè dãy rủa rủa, bị hắn vô ngông một cái mới chịu yên. Hai con kim xí trùng cười đắc ý. Thôn kim thu kinh bị, không thèm chơi với các ngươi. Ôm thôn kim thú du tiểu mặc đi vào trong nhà gỗ lấy ra một cái chậu pha loãng một thùng linh thủy mang tới trước linh thảo điện sau đó đặt ngông ngồi bên cạnh thùng gỗ du tiểu mặc đặt thôn kim thú lên đùi hai con kim xí trùng đang bay vo ve lập tức đậu trên đầu hắn tỏ vẻ muốn bám rễ ở đây du tiểu mặc cứng người đành phải cố gắng bỏ qua sự hiện diện của chúng cũng may mà hai đứa kháng oan. hai trùng một thú nhìn chằm chằm vào chủ nhân nhà mình hắn muốn làm gì du tiểu mặc hít một hơi thật sâu Sau đó nhắm mắt lại, dạo gần đây hắn đã dùng quá nhiều linh thảo, chỗ linh thảo hái cùng với lăng tiêu lần trước đã sắp hết rồi, cho nên hắn định tranh thủ bây giờ có thời gian, thu hoạch hết linh thảo đã thành thục trong ruộng. Có điều lần này hắn không định tự làm, bởi vì lần trước có lăng tiêu, hai người cùng làm việc khá có thú, bây giờ chỉ có mỗi mình hắn, đương nhiên phải chọn cách nhanh chóng đơn giản hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thôn kim thú ngẩn cái đầu nho nhỏ của nó, dùng cặp mắt tròn vo ngây thơ nhìn chủ nhân nhà mình. đột nhiên phía ruộng linh thảo truyền tới động tĩnh lỗ thai của tiểu yêu thú giật giật quay đầu về phía ruộng linh thảo trong mắt màu xanh lam phản chiếu hình ảnh làm cho người ta giật mình trong ruộng linh thảo xanh mơn mởn một nhóm linh thảo chập trần như được ban cho sinh mệnh tự động rút ra khỏi bùn đất bị một sợi tơ vô hình dẫn dắt linh thảo lần lượt tự bay vào thùng gỗ chứa linh thủy bên cạnh du tiểu mặc một cây rồi lại một cây cứ thế nhiều lần mãi tới khi thùng gỗ tràn đầy linh thảo mới dừng lại du tiểu mặc mở to mắt Cái lưng cứng đơ cuối cùng cũng cong xuống, đồng thời thở dài một tiếng, bởi vì ít khi làm việc này cho nên hơi mệt. Bỏ thôn kim thú lên vai, du tiểu mặc đứng dậy phủi phủi bùn đất và vụn cỏ trên người, chuẩn bị tiến hành bài tập thứ hai. Đúng lúc này, thôn kim thú đột nhiên nhảy xuống khỏi vai hắn, vung vẩy bốn cái chân ngắn bé bé của nó chạy về phía nhà gỗ. Lúc du tiểu mặc còn đang nghi hoặc, nó đã kéo một cái sẵn có thể tích còn lớn hơn mình chạy qua, đặt dưới chân chủ nhân, rồi lại tiếp tục kéo một cái khác. Kim sĩ trùng thấy thế, cũng bay đi như thể không muốn yếu thế. Có điều do miệng hai đứa nhỏ quá, cắn mãi cắn mãi cũng không ngậm được một cái sảng, nhưng cả hai đều tiếp tục phấn đấu không biết được trí. Du tiểu mặc phải tranh thủ gọi chúng trở về, được rồi, ngân này đã đủ, không cần lấy thêm đâu. Sau đó, du tiểu mặc rửa sạch linh thảo cất vào trong sảng, lại đặt vào trong sân, đặt hết linh thảo lên kệ mới quay lại, bắt đầu làm việc tiếp. Một canh giờ trôi qua như thế, cuối cùng du tiểu mặc cũng sắp xếp được hơn phân nửa linh thảo. Tốc độ nhanh hơn lúc làm cùng với lăng Tiêu nhiều nhiều nhiều luôn. Làm xong hết thảy, Du Tiểu Mặc tính toán thời gian, thấy trời sắp sáng liền chuẩn bị rời khỏi phòng. Ống quần đột nhiên bị thôn Kim Thú níu lại, hình như nó muốn đi cùng với hắn, cứ cắn chặt không chịu nhả. Du Tiểu Mặc ôm nó lên, Tiểu Kim, ngoan ngoan chờ ở đây, đợi ta làm xong việc sẽ thả các ngươi ra chơi. Thôn Kim Thú ứ ứ một tiếng, bất đắc dĩ nhả ra. Du Tiểu Mặc xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, sau đó sờ sờ trên đỉnh đầu. vốn muốn lấy hai con kim xí trùng xuống, nhưng sở mãi mà chẳng thấy gì. ơ du tiểu mặc tìm khắp nơi mà không thấy được chúng, còn tưởng rằng chúng đã bỏ ra chỗ khác chơi rồi chứ, không để tâm lắm, có điều chờ hắn quay đầu lại, thôn kim thú cũng biến mất, quả nhiên là con nít, đại khái là ham chơi quá mà. Ra khỏi không gian, du tiểu mặc nhìn thoáng qua, phát hiện lăng tiêu vẫn chưa trở lại, đang lúc định đi ra ngoài, trước ngực đột nhiên có cái gì đó đang lúc nít. Du tiểu mặc vén áo lên xem xét, mặt đầy hắt tuyến, Hóa ra ba tên nhóc kia đều trốn trong áo hắn, vậy mà hắn không hề phát hiện. Du tiểu mặc đen mặt sách từng đứa ra, các ngươi giỏi gây ha, còn dám đùa nghịch trước mặt ta. Hai con kim sĩ trùng ỉ mình nhỏ, bay vèo lên giường trốn vào trong chăn, nhìn thoáng qua không phát hiện có gì kỳ lạ. Thôn kim thu thấy thế cũng học theo, có điều do nó to hơn, vừa chui vào đã làm chăn phồng lên một cục thật lớn. Làm sai còn muốn bỏ trốn hả? Du tiểu mặc sốc chăn lên, hai trùng một thú lại bạo lộ trước mặt hắn, hốt hoảng bỏ qua bỏ lại. Du tiểu mặc chuẩn bị răn rẻ vài câu, thôn kim thú đột nhiên ngã sang bên cạnh, lộ ra cái bụng chân mượt của nó, nó đang giả chết. Kim sĩ trùng thấy cách này có vẻ hiệu quả, cũng khoe hai cái bụng. Mà phải nói mấy đứa giả chết cũng chuyên nghiệp làm cơ, 16 cái chân không có cái nào động đậy luôn. Du tiểu mặc bị chọc cho giận quá mà cười lên. Nói cho các ngươi biết, đừng tưởng giả chết là trốn được, đã nói lần này không thể thả các ngươi ra là không thể, dù các ngươi có giả chết cũng vô dụng, về ngay. kim sĩ trùng và thôn kim thú vẫn không động đậy đúng là chuyên nghiệp du tiểu mặc thò tay trộm tới một con kim xí trùng ở gần nhất ngay tại thời điểm hắn sắp đụng phải chân nó đột nhiên núp nít tiểu tử xem ngươi còn nhẫn nhịn được đến bao giờ đúng lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra hai tay du tiểu mặc theo bản năng rụt lại ở nơi hắn không thấy được mấy cái chân cứng đờ của kim xí trùng đột nhiên buông lỏng đại khái là ăn mừng vì thoát nạn du tiểu mặc liếc chúng cảnh cáo tạm thời bỏ qua cho các ngươi lang tiêu đã về lúc du tiểu mặc đi ra ý đang ngồi bên cạnh bàn uống nước đánh giá y từ trên xuống dưới xác định y không có chuyện gì du tiểu mặc mới hỏi sự tình ra sao có thăm dò được là ngày nào không sáng ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người đi theo có điều chắc lao già kia sẽ không tham gia hiến hội ngay đâu lần này lăng tiêu không thừa nước đục thả câu nói thẳng đáp án cho hắn nhìn dáng vẻ của y dường như không được thoải mái lắm vậy phong chỉ vân thì sao không thấy Trả lời thẳng thắn gọn gàng quá vậy. Có điều thời gian xuất phát là ngày hôm sau, có nghĩa là bọn hắn có tận 3 ngày, nhưng vì để phòng lao ra chủ kia sẽ quay về, còn cần chừa chút thời gian để bọn họ chạy nữa. Du tiểu mặc đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng khác, không khỏi do dự. Lăng tiêu đưa mắt nhìn hắn, em muốn nói gì? Du tiểu mặc ớp ha ah, ớp đúng nói, thế, thế cái vị phụ thân đã bỏ rơi mâu thân của em ấy, có phát hiện gì mới không? Lăng tiêu cười nhạo, lao đâu phải cha em, em quan tâm làm gì? Còn nữa, cũng biết Lao đã bỏ rơi mẫu thân và em, chẳng lẽ còn muốn tìm lão hả? Du tiểu mặc gãi gãi đầu, nói sao thì trên danh nghĩa ông ấy cũng là cha em mà. À, vậy cha em tên gì? Lăng tiêu không phản bác lại hắn, hỏi thẳng. Ha! Du tiểu mặc lập tức choáng váng. Lăng tiêu cười mắng, ngốc, ngay cả tên cũng không biết thì làm sao mà tìm được. Du tiểu mặc đông cảm thấy trên trời đang giáng một tia sét xuống đánh thẳng vào người hắn, cháy khét lẹt luôn. Lúc trước tới thôn đào hoa nhận thân mà lại bỏ sót chi tiết quan trọng như vậy, bây giờ nghĩ lại, hình như người trong thôn luôn dùng người nam nhân kia để chỉ cha hắn. Hiện tại hắn chỉ biết cha mình họ Du, nhưng tất cả những người ở bồn gia của gia tộc Xích huyết đều mang họ Du, làm sao mà biết được ai mới là cha hắn. Thuận theo tự nhiên, lang tiêu không có cảm giác gì với người nọ, tuy rất có thể lúc trước vì muốn bảo vệ hai mẹ con Du tiểu mặc mới phải rời đi, nhưng hành vi này cũng là biểu hiện của việc vô trách nhiệm. Người chồng mình yêu thương đột nhiên mất tích, đối với một nữ nhân thì việc này chả khác gì trời sợ. Vậy nếu mất tự nhiên thì phải làm sao đây? Suy nghĩ của Du Tiểu Mặc cũng gần giống Lăng Tiêu, nhưng hắn đã chiếm mất thân thể người ta, nói sao thì nói cũng phải giúp người ta tìm được cha ruột chứ hả? Là có duyên mà không có phận, em cứ coi như lao đã chết. Ê, suy nghĩ quá vô trách nhiệm. Còn có cách vô trách nhiệm hơn kia, muốn nghe không? Không cần. Vừa nghe đã thấy không có chuyện gì tốt. Còn lâu hắn mới tự làm mình khó chịu. Thế thì đáng tiếc quá. Không, không hề đáng tiếc. Cũng không lâu lắm, thành xích huyết đã dần dần tỉnh khỏi giấc ngủ, đường phố lại trở nên náo nhiệt. Sau khi ngân qua và triển vụ hiện tới, Du Tiểu mặc nói cho họ về tin tức mà Lăng Tiêu đã thăm dò được. Trải qua thương lượng, bọn họ quyết định tối nay sẽ ra tay, đêm đen gió mạnh, đúng là thời gian tốt để làm mấy chuyện mờ ám. Sau đó bốn người bọn họ tách ra để du ngoạn, trở thành một vị khách du lịch có trách nhiệm. Du tiểu mặc kéo lăng tiêu đi ăn hết mỹ thực trong thành xích huyết, có điều mỗi loại chỉ ăn rất ít là ngừng rồi, bởi vì đắt quá thể quá đáng, đúng là cướp linh tinh. Thương phẩm ở thành xích huyết đều được định giá bằng linh tinh, mặc dù có vài nơi rất bình dân, nhưng một tô mỳ mà hét giá tới năm khối linh tinh. Mới đầu, du tiểu mặc còn tưởng rằng đây là loại mỹ đặc biệt nào đó, ăn rồi mới biết thành phẩm chỉ tốn vài kim tệ mà thôi, một tô mỳ mà đòi ăn lãi nhiều như thế. Gian thương Chương 465. Kiểu tiểu thương, thành xích huyết của ngày thường, bầu trời đêm luôn điểm đầy những vì sao sáng ời, đêm nay lại bị mây đen che khuất, tối tăm một màu. Sau khi Lão Gia chủ rời khỏi thành xích huyết, thủ vệ trong thành còn nhiều hơn ba ngày, nhất là đại trang viên của Bồn Gia, cứ mỗi năm phút lại có một đội hộ vệ đi tuần tra. Ban ngày, Lão Gia chủ dẫn một đám người rời khỏi thành xích huyết, bởi vì hành động bí mật, cho nên không có nhiều người biết, để đảm bảo bọn họ thực sự rời khỏi thành xích huyết. Lang Tiêu còn cố ý đi theo một đoạn đường nữa mới trở về. Buổi tối, bốn người lén lút lẻn vào Đại Trang Viên. Hai ngày ở nơi này Ngân Qua và Triển Vũ Hiên cũng không nhàn rỗi. Hai người tiềm phục chung quanh Đại Trang Viên, dùng hai ngày này để ghi chép lại thời gian thay ca, làm việc và nghỉ ngơi của thủ vệ. Có điều dù nơi này không có lao ra chủ tòa chấn, bốn người cũng không dám lơ là. Do Đại Trang Viên quá rộng lớn, sau khi thương lượng, bọn họ quyết định chia thành hai đường. Ngân Qua và Triển Vũ Hiên một nhóm. Từ sau khi Ngân Qua kích phát hoàn toàn huyết mạch cựu đầu xà hoàng trong cơ thể, tu vi của y tăng lên nhanh chóng. Tuy y có một nửa huyết mạch loài người, nhưng mẫu thân của y là một đại năng giả, ít nhiều gì Ngân Qua cũng được di chuyển tư chất tốt của bà, mà cựu đầu xà hoàng là đế vương thú gần với tứ linh nhất, huyết mạch rất chân quý, một khi được kích phát, tu vi sẽ tăng lên như phóng tên lửa. Hôm nay, Ngân Qua đã là một cường giả đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa thôi đã có thể trở thành cường giả thần cảnh, nhưng y không thể chờ được nữa. Cho nên trước khi kịp đột phá đã chạy trốn cùng Triển Vũ Hiên. Về phần Triển Vũ Hiên, lai lịch của hắn khá thần bí, ngay cả người bạn thân nhất là Ngân Qua cũng không rõ lắm, tuy trước mắt tu vi của hắn thấp hơn Ngân Qua, nhưng vẫn đủ khả năng tự bảo vệ mình, nếu như thật sự không chống đỡ nổi nữa, có thể bóp nát không gian phủ bỏ chạy. Cấu tạo của đại trang viên hơi kỳ lạ, chia làm hai tầng cao và thấp, tầng dưới gần như chìm sâu xuống đất, y hệt một thế giới dưới lòng đất, mặc dù không cố ý che giấu, nhưng nếu lơ là thì khó mà phát hiện nổi. Bởi vì thủ vệ tầng của tầng dưới nhiều hơn tầng trên khác khá, mỗi cửa vào đều có 5 người đứng canh gác, cho nên nơi này giao cho Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, còn Ngân Qua và Triển Vũ Hiên sẽ tìm kiếm ở tầng trên. Diện tích tầng dưới mặt đất của Đại Trang Viên vô cùng lớn, nhìn từ ngoài chỉ có 10 lối vào, nhưng thực ra còn có rất nhiều đường đi bí mật, một số lối còn dành riêng cho việc lấy ánh sáng, dù sao cũng không thể để toàn bộ tầng dưới mù mịt thiêu ánh nắng chứ hả, nếu như vậy thì sao có thể gọi là Đại Trang Viên. Du tiểu mặc nhìn hình ảnh được phản chiếu dưới mặt nước, mặc dù hơi mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt đất, hình như lối vào khắc cũng đi theo đường thủy, chỉ là không biết mấy người này làm gì mà nước cứ lơ lửng không chạy xuống dưới. Chúng ta phải xuống từ chỗ này sao? Lăng tiêu tính toán đúng thời gian, cứ mỗi 10 giây, thủ vệ ở tầng dưới sẽ đi qua một lần, chúng ta phải xuống trong khoảng thời gian này. Du tiểu mặc trận tròn mắt, khẽ thì thào, 10 giây thì ngăn quá, mà có vẻ đường thủy này phải sâu hơn 20 mấy mét. Hơn nữa nếu vô ý có thể làm ớt sàn nhà, sẽ bị phát hiện mất. Lang tiêu không trả lời, thẳng tay kéo hắn xuống. Du tiểu mặc vội vàng che miệng. Cùng lúc đó, khi bọn họ đang ở bên trên, một đội tuần tra vừa đi qua nơi này. Đường thủy dưới mặt đất được xây dựng ngay trong trang viên, bên trong đường thủy chỉ có chút rong rêu không thể che chắn nổi gì. Sau khi ra khỏi đường thủy, hai bóng người lập tức lẩn vào bóng tối. Tại một hoa viên muôn hoa đua nở, trong một lầu các tinh xảo, đen đuốc thắp sáng trưng các đoá hoa đủ mọi màu sắc như được phủ một tấm màng óng ánh tản ra đủ mọi vầng sáng tuyệt đẹp mỹ cảnh đẹp đẽ nhường này lại bị một âm thanh chát chúa và tiếng đồ sứ tan nát trên mặt đất phá vỡ phế vật có chút việc mà cũng không làm được bản tiểu thư còn giữ các ngươi lại làm cái gì không mau cút ra ngoài cho bản tiểu thư sau đó hai bóng người chật vật chạy khỏi lầu các mãi cho tới khi đi tới hoa viên mới chậm lại một trong hai người cảm thán cái cô cựu tiểu thư này thật khó hầu hạ rõ ràng là lao ra đừng nói nữa người còn lại dẹ dặt nhìn xung quanh phát hiện không có ai mới lên tiếng không nên tùy tiện bàn tán về những người nơi này cẩn thận khó giữ nổi tính mạng dù cựu tiểu thư có thế nào cũng là tiểu thư thân phận quý giá của gia tộc xích huyết há có thể cho chúng ta bàn tán được rồi ta biết rồi đi nhanh lên đúng lúc này một bóng đen đột nhiên hạ xuống trước mặt họ hai người hoảng hốt còn chưa kịp kinh hô nơi gáy đã chuyển tới một cơn đau đớn cả hai mắt nhắm lại còn chưa kịp ngã xuống đã biến mất vào hư vô tống hai người vào không gian du tiểu mặc và lăng tiêu trốn vào sau núi giả trong hoa viên du tiểu mặc đưa mắt nhìn về phía lầu cát thân phận của cựu tiểu thư này có vẻ không thấp được ở riêng trong một lầu các đẹp đẽ thế này hiển nhiên là một vị đại tiểu thư được sủng ái là cháu gái của du trấn thiên du vịnh đứng thứ 9, nghe nói du trấn thiên rất sủng ái người cháu gái này cho nên nuôi ra cái tính cách không coi ai ra gì của ạ. lăng tiêu đáp tin tức ý nhận được rất đầy đủ cũng biết hết những thành viên chủ yếu của du gia còn du trấn thiên chính là lao gia chủ kia vì Du Tiểu mặc nghe tới hai chữ Du Vịnh là không nhịn cười nổi, không ngờ còn có người tên là Du Vịnh, bơi lội, lại còn là một phụ nữ nữa chứ, cười một lúc rồi mới nói, nếu là cháu gái được sủng ái nhất, chắc cả biết không ít chuyện đâu nhỉ. Ừm. Lăng Tiêu nở một nụ cười vui vẻ, đi hỏi một câu là biết. Trong lầu các, Du Vịnh đang chút giận vào đồ đạc, sàn nhà vốn sạch sẽ đã bị bao phủ bởi vô số mảnh vỡ của đủ thứ, những thứ có thể đập trong phòng đều bị ả đập vỡ. Du Vịnh ngồi trên ghế thở phò. Hai bàn tay mềm mịn vỗ lên bàn, tức chết mất, rõ ràng ra ra thương ta như vậy, vì sao không chịu cho ta đi cùng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Gì? Du Vịnh đang phiền não, nghe được tiếng gõ cửa lập tức giận dữ quát lớn. Giọng nói căng thẳng của tiểu thị nữ truyền vào, cựu tiểu thư Du Bình và Du Hòa đã trở lại, bọn hắn nói có một việc rất quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Du Vịnh hư hạnh một tiếng, tốt lắm, bản tiểu thư còn đang lo không có nơi chút giận, gọi chúng vào. ả cũng muốn xem xem còn có chuyện gì quan trọng nếu như cũng vô dụng như lúc nãy ả sẽ lấy đầu chúng không lâu lắm du bình và du hòa lần lượt bước vào ánh mắt nghi hoặc của du vịnh dạo một vòng trên người họ có chuyện quan trọng gì nói mau đừng có khiêu chiến tính nhẫn mại của bản tiểu thư du hòa tiến lên trước một bước liếc nhìn thị nữ đầy ám chỉ tiểu thư chuyện này rất quan trọng không thể để người ngoài nghe thấy tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không các ngươi cứ đợi bản tiểu thư lột ra đi du vịnh liếc nhìn họ cảnh cáo Rồi ra lệnh cho thị nữ ra ngoài, cũng dặn do thị nữ nếu không có việc gì đừng để người khác tới quay dậy. Đúng lúc này, một nhúm bông màu trắng nhảy từ trên người Du tiểu mặc xuống trên mặt bàn, cái nhúm bông trắng trắng bé bé đó lớn dần, lăn lăn lăn trên bàn, trắng như tuyết, vừa nhìn đã thấy cực kỳ đáng yêu. Du Vịnh xứng sở, đây là... Du Hòa nói, tiểu thư, xin hãy nhìn vào mắt của nó, có phải rất đẹp hay không? Du Vịnh theo bản năng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nhúm đông. đó là một cặp mắt mèo mang màu tím mơ ảo, giống như thứ thần bí nhất trên thế giới này. Du Vịnh vừa nhìn đã ngơ ngác, đồng tử có tiêu cự từ từ rời dạng, cuối cùng hoàn toàn trống rỗng. Thấy thế, Du Hòa lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cựu tiểu thư lúc này đã hoàn toàn bị vây trong ảo cảnh do Thiên Huyễn Miêu cầu tạo ra. Ảo cảnh của Thiên Huyễn Miêu cầu căn cứ vào người bị mê hoặc để chế tạo, điều tiện lợi nhất là nó có thể dẫn dắt trí nhớ của đối phương để nàng tự nói ra. đương nhiên, Du Hòa cũng là Du tiểu Mặc. chủ nhân của thiên huyện miêu cầu trừ sau khi du tiểu mặc đưa linh đan tấn cấp của hắn có đám khế ước thú tu vi cứ chỉ trệ mãi của miêu cầu rốt cục cũng đột phá khả năng tạo hảo cảnh và khống chế người khác càng như ý bây giờ nó có thể làm cho năm người cùng lâm vào hảo cảnh một lúc miêu cầu vừa dẫn dắt trí nhớ trong đầu cựu tiểu thư ra vừa chuyển tin tức cho chủ nhân du tiểu mặc tiêu hóa một lát đáng tiếc là vị cựu tiểu thư nghe nói rất được du trấn thiên sủng ái này không biết nhiều thứ cho lắm mà cũng chẳng có tin tức gì quan trọng đang thắc mắc một tin tức đột nhiên hiện lên trong đầu hắn đó là về cấm địa dưới lòng đất đây là nơi mà chính du vịnh cũng không được bước chân vào cô ả du vịnh này là một kẻ hương ngạnh có một lần đi lạc tới khu vực cấm địa kết quả là bị thủ vệ chặn lại không cho vào du vịnh có một tính xấu người khác không cho ả càng muốn vào ai ngờ sự việc này gây ra động tĩnh quá lớn du trấn thiên đích thân tới dạy dô ả một trận lúc này mới yên ổn phần nào nhưng việc này vẫn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho du vịnh Đại Trang Viên là nhà à? Vậy mà lại có chỗ à không thể tới sao? Du Vịnh cảm thấy rất có thể Cấm Địa đang cất giấu bí mật gì đó. Chương 466 Cấm Địa Cấm Địa của Đại Trang Viên, một câu chuyện có thể ngược dòng tìm hiểu về năm 6.000 năm trước. căn cứ vào một trong những truyền thuyết mà mỗi thế hệ của gia tộc Xích Huyết truyền lại, Cấm Địa là một bảo tàng, một bảo tàng mà gia tộc Xích Huyết đã tích cóp nhiều năm. Truyền thuyết thứ hai lại nói rằng, Cấm Địa là nơi để gia chủ mỗi đời giam giữ các nhân vật quan trọng. nhưng tới giờ vẫn không ai chứng minh được lời đồn nào là đúng du vịnh không quan tới tâm việc của gia tộc xích huyết cho lắm cho nên cũng chỉ biết được đại khái sau khi du tiểu mặc và lăng tiêu thương lượng xong quyết định tới cấm địa xem sao miêu cầu không giải trừ ảo thuật ếm vào du vịnh dựa theo yêu cầu của chủ nhân nó thao túng cô ả tự lên giường ngủ trước khi rời khỏi lầu cát du tiểu mặc còn dùng thân phận của du hòa nói lại với thị nữ rằng cựu tiểu thư cần nghỉ ngơi không được cho bất cứ kẻ nào quấy rầy ả thị nữ không nghi ngờ gì gật đầu liên tục căn cứ vào trí nhớ của du vịnh hai người tranh thủ thời gian chạy tới cấm địa thủ vệ canh gác cấm đại rất nghiêm ngặt trong trong ngoài ngoài ba tầng căn cứ vào cảm giác của Lăng tiêu còn có hai cường giả tu vi thần cảnh mười cường giả đế cảnh quản lý cấm địa đội hình mạnh mẽ gần như có thể khiến những kẻ dám xông vào không còn đường về nghe được con số này du tiểu mặc nuốt một ngụm nước miếng cả tiểu lâu song ngư và diều hâu hội đều chỉ có một cường giả thần cảnh cả hai đều trở thành thế lực hạng nhất ở đại lục thông thiên vậy mà chỉ một cấm địa ở nơi này thôi đã có hai cường giả thần cảnh rồi đúng là mở mang tầm mắt có thể thấy gia tộc xích huyết hùng mạnh tới mức nào chúng ta phải vào kiểu gì bây giờ du tiểu mặc nhỏ giọng hỏi muốn xông vào mà không bị phát hiện thì rất khó nếu như làm cho hai gã cường giả thần cảnh kia chú ý thì khả năng tìm được phong Chỉ vân trong cấm địa càng khó hơn trừ khi có thể quang minh chính đại vào mà vẫn không bị phát hiện Lăng tiêu hơi chấm tư Chí nhớ của cựu tiểu thư kia không đáng tin, cũng không thực dụng, không thể biết được liệu có người nào được quyền vào trong cấm địa hay không. Đúng lúc này, đã truyền âm để liên lạc với Ngân qua rốt cục cũng có động tĩnh Để tránh bị người khác nghe được, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tiến vào không gian mới lấy đá truyền âm ra hỏi, tình hình thế nào? Chúng ta đã tìm sơ qua, nhưng không hề thấy bóng phong trì vân đâu, có lẽ là đang ở tầng các ngươi đang tìm. Người trả lời là Triển Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc nói, Chúng ta tìm được một nơi gọi là cấm địa, có khả năng phong trì vân sẽ bị giam bên trong, nhưng không vào được, trong cấm địa có không ít cường giả, nếu xông vào sẽ bị bao vây ngay. Cấm địa là sao? Ngoại trừ Du Trấn Thiên, hẳn là phải có người khác được tự do ra vào, có khi nào là bốn người con trai của Du Trấn Thiên không? Triển Vũ Hiên suy đoán, Lăng Tiêu tiếp lời, kể cả họ được phép ra vào thì cũng không ổn, đầu tiên chúng ta không biết bốn tên đó ở đâu, sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm người. Hơn nữa tu vi của mấy kẻ này không thấp, muốn bắt giữ mấy tên đó mà không đánh rắn động có sẽ rất khó. Vậy, có cách nào điều tra được trí nhớ của thủ vệ không? Lông mày lăng tiêu khẽ động, có thể thử xem. Nếu như là thủ vệ, chắc chắn họ sẽ biết rõ có những ai đến cấm địa, nếu có giờ giấc cố định thì càng tốt, chỉ cần mai phục giữa đường là được. Nhưng đây là việc cần có kỹ thuật, dù sao thủ vệ canh gác bên ngoài cấm địa có bốn người. Cũng may mà y đã lên tới thánh cảnh, nếu không thì chưa chắc đã làm được. Mỗi cường giả thần cảnh đều có lĩnh vực riêng, lĩnh vực căn cứ vào đặc tính của từng cá nhân và hình thành thuộc tính của mình. Có điều dù sao cường giả thần cảnh cũng không phải là cường giả có thể người tiên, tỷ lệ bị phát hiện khi thi triển lĩnh vực là rất lớn. Nhưng cường giả thánh cảnh thì lại khác, không chỉ phạm vi lĩnh vực mở rộng hơn, mà thuộc tính cũng thăng cấp, chỉ cần không đụng phải cường giả thánh cảnh, thì khó ai phát hiện ra nổi. Sau khi xác định bốn phía không có ai qua lại, lang tiêu bắt đầu đánh cắp trí nhớ của thủ vệ. Lĩnh vực như một lớp bình phong ngăn cách thủ vệ và ba người còn lại, dù đứng đối diện trước mặt cũng không thể phát hiện ra, lúc này hai người mới hiện thân. Thủ đoạn dùng để đối phó với cựu tiểu thư cũng được áp dụng với thủ vệ, bởi vì thực lực của người này cao hơn cựu tiểu thư, cho nên hơi tốn thời gian. Du tiểu mặc tra trí nhớ của thủ vệ, phát hiện cứ mỗi 7 ngày sẽ có một thị nữ tới cấm vệ để đưa đồ. bọn họ khá may mắn, mai sẽ là ngày thị nữ tới đưa đồ. Ngoài ra, cũng chỉ có gia chủ các đời mới được đặt chân vào cấm địa. Còn những người khác, cho dù là con trai của gia chủ cũng không được. Tuy còn phải đợi một thời gian nữa, nhưng cũng đành vậy, bởi vì chỉ có mỗi cách này là khả thi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ và Ngân qua thảo luận về kế hoạch rút lui sau khi cứu được Phong Trí Vân, phải đảm bảo không để lại chút sơ hở nào, bọn họ đã cân nhắc rất nhiều lần. Trong lúc bốn người thảo luận, ngày đã vào sáng. Trên hành lang khúc hủy yên tĩnh, một thị nữ bộ dáng yêu kiều nhẹ nhàng đi về phía cấm địa. Bên hông nàng đeo mấy cái túi chữ vật có màu sắc khác nhau. Ngay đoạn đường vắng, chuẩn bị qua một khúc ngặt, bước chân thị nữ đột nhiên chậm lại, đứng sững tại chỗ ngơ ngác. Chỉ là dù có ai đi qua nhìn thấy hình ảnh của nàng cũng không hề nghi ngờ, bởi vì đây chính là ảo giác mà miêu cầu tạo ra, thị nữ thật sự đã nằm trong không gian của lăng tiêu rồi. Du tiểu mặc nhìn thị nữ té xỉu trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía lăng tiêu, ai đóng giả cô ta đây? Bởi vì ảo thuật của miêu cầu vẫn chưa đủ để lừa hai cường giả thần cảnh. Chỉ có thể đổi khuôn mặt, nhưng quần áo thì không thể làm giả được, cho nên người giả trang thị nữ phải mặc quần áo của nàng. Lăng tiêu liếc mắt nhìn hắn, không phải em thì chẳng lẽ là ta. Du tiểu mặc hầm hực nguyết y một cái, đừng tưởng em không biết thực ra anh đang âm thầm cười trống nhé hoán thầm vài câu, du tiểu mặc vẫn phải cam chịu thay đồ, có điều công việc cởi quần áo của thị nữ tốn mất một phen công phu của hắn, cũng may mà hắn chỉ cần mấy món y phục bên ngoài. 15 phút sau, thị nữ xinh đẹp đang ngơ ngác tại chỗ phảng phất như sống lại chỉ là bước chân không còn nhẹ nhàng như trước vô cùng mất tự nhiên bước sen đâu có dễ đi như vậy mãi khi cấm địa gần ngay trước mắt du tiểu mặc mới thu cái vẻ mặt khổ sở lại thủ vệ nhận ra thị nữ hơn nữa còn rất quen thuộc bởi vậy chỉ nhìn qua lệnh bài rồi để du tiểu mặc tiến vào dựa vào trí nhớ của thị nữ du tiểu mặc trực tiếp lược qua những nơi thị nữ đã đi qua mà dò xét thẳng vào nơi tận cùng cái gọi là cấm địa thực ra là một lao tù khổng lồ tổng cộng có 10 tầng nhưng không phải xây sâu xuống lòng đất Mà là lên cao dần, cho nên càng đi lên, tu vi của Phạm Nhân càng cao, hơn nữa đãi ngộ cũng tốt hơn, ví dụ như tầng 6, phòng giam còn có giường, có ghế, có chăn, đồ ăn cũng tốt hơn mất tầng dưới nhiều. Du tiểu mặc quan sát từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 6, đáng tiếc là không hề thấy bóng dáng của Phong Trì Vân. Du tiểu mặc có chút buồn phiền, tu vi của Phong Trì Vân không cao, nếu như cấm địa thật sự được phân phối theo tu vi, chắc chắn không thể qua nổi tầng 7, bởi vì người bị nhốt ở tầng 6 đã có tu vi hoàn cảnh rồi. Từ tầng 7 trở lên hẳn là tu vi đế cảnh. Tình huống của phong trì vân khá đặc biệt, cũng có khả năng bị nhốt ở bên dưới. Giọng nói của lăng tiêu vang lên trong đầu hắn. Du tiểu mặc gật gật đầu, tiếp tục đi xuống. Trên đường đi có đụng phải mấy gã thủ vệ, nhưng không có ai ngăn cản hắn. Này, ngươi tới. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Du tiểu mặc ngẩng đầu, nhìn thấy một người trung niên mặc áo giáp màu đỏ đang đứng cách đó không xa, mới phát hiện đối phương đang gọi hắn lại. trong trí nhớ của thị nữ đã từng thấy người này gã là đội trưởng đội thủ vệ tầng bảy cấm địa phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc mỗi tầng đều có một người quản lý cái gọi là quản lý chính là đội trưởng của đội thủ vệ thực lực rất mạnh đội trưởng hiếm khi rời khỏi cấm địa cho nên bọn họ muốn gì thị nữ sẽ mang tới giúp họ 7 ngày một lần như gã đội trưởng này gã yêu rượu như mạng ngày nào không uống là toàn thân ngứa ngáy khó chịu du tiểu mặc đưa túi chữ vật đựng rượu cho gã đội trưởng vội vã nhận lấy túi chữ vật phẩy tay bảo hắn rời đi. Du tiểu mặc thở phào khẽ khẽ, cũng may mà gã không hỏi gì, bằng không thì chưa chắc hắn đã diễn được, bước nhanh lên tầng thứ 8, thực lực của phạm nhân tầng 8 là đế cảnh 6 đến 7 sao, nếu như thả họ ra, có thể tùy thời đột phá lên thần cảnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đi lên tầng thứ 9, lại xuất hiện một người gọi hắn, có điều không phải là đội trưởng đội thủ vệ, mà là một lao giả mặt mày ôn hòa, khí tức nội liễm, ấn tượng đầu tiên của Du tiểu mặc về lao là không hề đơn giản, vì sao hả? vì lăng tiêu vừa nhắc nhở hắn nẻ, hì hì. Lao giả đúng là một trong hai cường giả thần cảnh trông coi cấm địa, lão tên là Du Đan, người còn lại tên là Du Song, hai người này là anh em sinh đôi, Tu Vi đều là thần cảnh năm sao Dựa vào cảm ứng tâm linh giữa song bào thai, nếu hai người này đã liên thủ thì cường giả thần cảnh đỉnh phong thông thường cũng phải nhường đường. mươi 467, Nam tử xa lạ. Du tiểu mặc xoay người nhìn về phía lão giả. Khuôn mặt của Du Đan rất giả nhưng vóc dáng lại cực kỳ cường tráng. Lão đi tới đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, mới nói, đưa tất cả mấy thứ kia cho ta, ngươi có thể đi. Qua sông đoạn cầu hạ. Được rồi, mấy câu này không hợp để dùng ở đây. Du Tiểu Mặc từ từ lấy hai cái túi chữ vật cuối cùng xuống, có chút không tình nguyện đưa cho Lão, hắn còn muốn lên tầng 9 và tầng 10 xem sao mà, có lẽ Phong Chỉ Vân đang bị nốt ở trên ấy, tuy không biết vì sao hắn không bị giam ở tầng mấy tầng dưới. Du Đan cầm được túi chữ vật, lừ mắt nhìn hắn, còn không đi mau. Du Tiểu Mặc đành phải quay lại. Du Đan đứng im tại chỗ nhìn bóng hắn đi lên tầng 8, lúc này mới quay người bước lên tầng 9. 5 giây sau, bóng Du Tiểu Mặc, ý nhầm, là bóng thị nữ đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ tầng 8, chỗ này rất dễ tránh khỏi tầm mắt của thủ vệ, có điều do những người này đều thấy Du Đan đuổi hắn xuống, cho nên bây giờ không thể quanh minh chính đại nữa rồi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Du Tiểu Mặc vừa định chui vào không gian, Lang Tiêu đã kéo hắn vào trước. Dưới chân hắn là huynh đệ Du Bình và tiểu thị nữ đang nằm la liệt, không biết lăng tiêu đã dùng cách gì, đến bây giờ ba người này vẫn chưa tỉnh. 15 phút sau, một thủ vệ lạ hoắc đã tự tiện rời cương vị. Bởi vì mỗi tầng lầu đều có thủ vệ cố định, cho nên thủ vệ tự ý rời cương vị cũng rất nguy hiểm. May mà thủ vệ ở nơi này chỉ quản riêng vị trí của mình, hơn nữa áo giáp trên người đã che khuất nửa khuôn mặt. Hai người đi tới cửa vào tầng 9, đợi vài giây, một đội tuần tra vừa đi qua, chờ họ đi hết. Hai người liền lặng lẽ đi theo, thủ vệ phía trước không hề phát hiện điều gì kỳ lạ. Tầng 9 không lớn như tầng 8, cũng chỉ có 10 phòng gian, tổng cộng có 5 tù nhân, trong đó có hai người mang tu vi thần cảnh, ba người còn lại là đế cảnh, phòng giam xa hoa như khách sạn năm sao, có điều phòng giam của họ được xây bằng loại sắt cứng nhất thế giới này. Loại sắt này có tên là cựu huyền thiết, theo lời thiên hạ đồn thì nó là thứ thích hợp nhất để chế tạo lao tù nhất, một khi bị cựu huyền thiết giam lại. Những người có tu vi dưới thánh cảnh sẽ không thể giãy giụa được, mà còn có tác dụng giam cầm tu vi của cường giả. Kém hơn cựu huyền thiết còn có từ bát huyền thiết tới nhất huyền thiết, mà phòng giam của mỗi tầng đều được chế thành từ loại huyền thiết tương ứng. Xem ra để giam giữ mấy người này, gia tộc Xích huyết cũng bỏ hết vốn liếng ấy nhỉ, bởi vì huyền thiết cấp càng cao càng khó tìm. Những gì nói trên chỉ là tình hình từ tầng 1 đến tầng 9, còn tầng 10 cũng chỉ có hai huynh đệ Du đang có quyền vào. Du tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi quanh một vòng, Phát hiện tầng 9 cũng không có bóng dáng của Phong Trí Vân, hai người rời khỏi đội ngũ, trốn vào không gian để thương lượng đối sách. Thực ra thì không gian của Du Tiểu Mặc có thể di động, nhưng lại không dùng được ở đây, bởi vì nơi này có hai cường giả thần cảnh canh gác, với thực lực của hắn thì vừa động đậy là bị phát hiện ngay, cường giả có thực lực càng cao, càng mẫn cảm với không gian. Nếu như phòng giam tầng 10 cũng được chế tạo từ huyền thiết, chẳng phải chúng ta nên nghĩ phải giải quyết huyền thiết hả? Du Tiểu Mặc đốt cảm lăng tiêu thờ ơ liếc nhìn hắn cựu huyền thiết dùng để giam giữ ai du tiểu mặc đáp đương nhiên là cường giả thần còn chưa nói hết câu hắn đã hiểu có một cường giả thánh cảnh ở đây cựu huyền thiết là cái thá gì chớ theo dự đoán của ta số người bị giam giữ ở tầng 10 sẽ ít hơn 3 người khá dễ tìm từ tầng này chỉ có thể xông vào đợi chúng ta thuận lợi cứu được phong trí vân ta sẽ đánh lạc hướng hai huynh đệ kia lúc ấy em dùng không gian di động khỏi cấm địa trước cũng thông chi cho đám ngân qua luôn em biết rồi Anh phải cẩn thận đó. Không cần. Hở. Cho dù không cẩn thận, cũng chẳng có ai làm gì được ta. Phải nói là tự tin hay là quá mức tự phụ. Sau khi rời khỏi không gian, hai người liền đi thẳng tới cầu thang dẫn tới tầng 10. Đang lúc bọn hắn sắp đi hết cầu thang, phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh như băng kèm theo một chút huy áp. Ai cho phép các ngươi tự tiện đi lên, cút xuống mau. Đương nhiên là làm gì có ai nghe lời mà cút xuống, cả hai lao thẳng lên tầng 10 như chưa hề nghe thấy gì. khốn khiếp, các ngươi là ai? Chủ nhân của giọng nói kia lập tức nổi giận, uy áp tràn ngập nộ khí ùn ùn kéo đến, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt họ. Du tiểu Mặc vội vàng trốn đến sau lưng lang tiêu. Lang tiêu nở nụ cười quỷ dị, mũi chân dùng lực nhanh chóng vọt tới trước mặt Lao, khí tức cường dãn không ngừng tuân ra, chỉ trong khoảng khắc đã vọt tới trước mặt du song, vẻ mặt khiếp sợ của người nọ lập tức bị phóng đại, bởi vì tính sai, Lao không kịp né tránh. Nằm đấm bao phủ bởi ngọn lửa đỏ lóe chút ánh tím hung hăng nện vào phần yếu ớt nhất trên bụng lão. Du xong ho ra một ngụm máu tươi, đầu gối nặng nề nện trên mặt đất, nền đất vỡ nát. Hai người thừa cơ xông vào tầng 10. Con mắt của Du tiểu mặc suýt nữa thì mù luôn, đứng ở cửa ra vào cũng có thể nhìn được tình huống bên trong, cho dù có dùng từ phòng tổng thống cũng chẳng đủ để hình dung sự tráng lệ của nơi này. Giá sách trang nghiêm màu nâu cực lớn, trên giá sách bày đủ các loại sách vỡ ngăn nắp, mặt đất thì được phủ một lớp thảm lông thượng đẳng. ban ghế, đồ uống trà cũng thuộc loại thượng đẳng hết, vách tường xung quanh được khảm rất nhiều viên minh châu to bằng nắm đấm, khiến cho tầng 10 này sáng ngời như ban ngày. Nhưng thứ bắt mắt nhất phải kể tới một cái giường lớn được đặt tựa vào tường, chiều dài và chiều rộng đều hơn 2m, ga giường màu trắng phủ dài chạm đất, trên giường là một nam tử bị khóa hai chân bằng xiềng xích màu trắng, phía kia của xiềng xích kết nối với vách tường, bởi vì người nọ cúi đầu, đầu tóc rối bời, cho nên không thể nhìn thấy rõ dung mạo của ông ta. Lăng Tiêu đột nhiên nhíu mày, sau nháy mắt do dự liền xông tới trước mặt nam tử tiện tay bắn ra hai ngọn lửa chém đứt xiềng xích dường như tiếng xiềng xích đứt gãy đã làm kinh động tới nam tử ông ta ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt kinh ngạc rõ ràng không phải phong trí vân du tiểu mặc giật mình há hốc miệng vừa định lên tiếng lang tiêu đã dứt khoát bỏ nam tử vào không gian giọng chầm chầm thốt ra một tiếng đi tất cả những sự việc này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủn nhưng du đan phát hiện dị trưởng đã lập tức xông lên nhìn thấy du song bị thương không nén nổi chấn động Lập tức vịn lao rời khỏi tầng 10. Đợi sau khi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mạc ra ngoài, cửa tầng 10 đã bị bao vây kín mít, thủ vệ của tầng 8 và 9 đều tập trung hết ở đây, kẻ cầm đầu là hai huynh đệ Du Đan. Hai người vừa xuất hiện, Du Đan và Du Song lập tức cảnh giác lui về phía sau, người có thể đánh gục họ khi vừa đối mặt, tuyệt đối không phải là cường giả thông thường, rất có thể người này mang tu vi cao hơn thần cảnh 7 sao. Hiện tượng này khiến cho năm người trong ngục chú ý. một người đàn ông lôi thôi có tu vi thần cảnh đột nhiên nổ một bãi nước miếng cười ha hả đây là lần đầu tiên lão tử thấy có người dám xông vào cấm địa của gia tộc xích huyết đấy du song láo cẩu ngươi làm sao thế không bị thương chứ câm miệng du song tức tới nỗi da mặt đều run lên người nọ khinh miệt cười lạnh một tiếng lang tiêu đứng trên bậc thang nhìn xuống thấy mọi người dục dịch ngón tay y búng nhẹ một ngọn lửa màu đỏ tức thì xuất hiện trước mặt mọi người nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt như thể chợt nghĩ tới điều gì đó du đang đột nhiên trợn to mắt chẳng lẽ ngươi là sau đó tầm mắt lao xoáy vào trên người du tiểu mặc lăng tiêu nhấn mày xem ra ngươi biết phong chỉ vân ở đâu nghe nói thế du đang lập tức khẳng định thân phận của họ trong mắt chỉ toàn sự kinh ngạc hai kẻ này to gan thật còn dám tự dẫn sát tới cửa xem ra chúng đã biết lao ra chủ không có ở bồn ra lăng tiêu thấy lao không trả lời tung ngọn lửa trong tay ra thủ vệ không né tránh kịp lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết ngọn lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh Du đan và Du song không chú ý tới, ngọn lửa đã lan về phía nhà tù, đang lung chạy thứ cựu huyền thiết kia. Nhìn cựu huyền thiết dần dần bị ngọn lửa hòa tan, ánh mắt năm tù phạm đều hiện lên vẻ điên cuồng, đó là khát vọng hướng tới sự tự do. Họ đã bị giam cầm ở nơi này quá lâu, ý chí cũng sắp phai tàn, cứ cho rằng cả đời này mình chỉ có thể sống ở nơi đây. Khi một đoạn cựu huyền thiết rơi xuống mặt đất, người đàn ông lôi thôi kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ như muốn phát tiết. Sau đó lao ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình bấy lâu, nhưng gã không lao tới chiến đấu với Du Đan, mà xông về phía tầng 8, Bốn người khác cũng theo sát phía sau. Du song nghe được âm thanh này cũng nhìn thấy hình ảnh năm người xông ra khỏi lao tủ, hai mặt vằn vện tiêm máu, không ổn, bọn chúng trốn thoát rồi. Toàn bộ cấm địa náo loạn, người đàn ông nọ chạy đến tầng 8 giải thoát hết tù nhân bên trong, họ không tốt tới mức ấy, giải thoát cho những tù nhân khác chỉ vì tăng khả năng chạy trốn thành công. Mục đích cũng như khi Lăng Tiêu thả họ ra vậy. Tuy nói Lăng Tiêu là cường giả thánh cảnh, nhưng đã không tìm thấy phong trì vân thì cũng không cần tốn thời gian ở chỗ này. Sau khi đánh lui Du Đan, Lăng Tiêu lập tức mang theo Du Tiểu Mặc rời khỏi cấm địa. Chương 468, vội vã. Cấm địa náo loạn, bên ngoài cũng hôn loạn không kém. Ngân qua và triển vũ hiên dựa theo kế hoạch gây hôn loạn ở tầng trên, khiến cho quân cứu viện không thể chạy xuống tầng dưới kịp thời. Hầu hết phạm nhân trong cấm địa đều được thả ra, không chỉ có mấy chủ. Mà hơn cả trăm người Dù người của gia tộc xích huyết có nhiều tay đến mấy cũng không thể bắt lại ngay huống chi trong số những tù phạm này không thiếu cường giả thực lực cao Như thể ngựa thoát khỏi dây cương, Đi khắp nơi gây náo loạn như uống nhầm thuốc kích thích Họ đã nhẫn nhịn quá lâu Một khi được tự do Có chết cũng không muốn trở lại Ai nấy đều dùng tư thế liều mạng Vì khiến cho đại trang viên càng hỗn loạn hơn Sau khi lăng tiêu rời khỏi cấm địa còn thuận tiện làm mấy đội trưởng đội thủ vệ có vẻ mạnh bị thương Sức thiến đấm giảm phân nữa đã không còn là đối thủ của đám tù nhân nữa rồi, hình như còn có một hai gã đội trưởng đã bị giết chết. Tù nhân điên cuồng lao ra khỏi cấm địa, tôn ra khỏi lối vào, thủ vệ vội vàng chạy tới không ngăn cản được, có người còn bị sát hại tàn nhẫn, tiếng hét trói thai vang lên liên tiếp. Vô liêm sỉ. Đúng lúc này, một khí thế vô cùng cưỡng hãn phóng thẳng lên trời, mang theo tiếng quát giận dữ, đám tù nhân chạy rất xa đột nhiên bị quăng ngược lại, khi họ ngã xuống, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Người nọ quắc mắt nhìn trừng trừng, mang theo một khuôn mặt mà Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rất quen thuộc. Lao chính là thiết huyết thần Du An Thái, từ sau khi bị Lăng Tiêu đánh bại, Du An Thái vẫn bế quan trong thạch thất của gia tộc xích Huyết, gần như không ra khỏi đó một bước. Nếu không phải phát giác được bạo động từ cấm địa, Du An Thái cũng không xuất quan sớm như vậy. Gã đàn ông lôi thôi và mấy người còn lại vừa phát hiện sự có mặt của Du An Thái, lập tức ngừng dây dưa với những người khác, chạy trốn theo đủ mọi hướng, tuy Du An Thái đã bị đá khỏi thập thần bảng. Nhưng lão vẫn là cường giả thần cảnh đỉnh phong, còn gã chỉ là thần cảnh ba sao mà thôi, không thể trở thành đối thủ của lão. Du An Thái không hề do dự, lập tức đuổi theo gã đàn ông lôi thôi nọ, bởi vì trước mắt tu vi của gã cao nhất, mà những kẻ tu vi cao tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không sau này chúng sẽ dồn hết tâm trí sức lực trả thù gia tộc xích huyết, các gia tộc lớn sợ nhất là kẻ địch trong tối, gia tộc xích huyết cũng vậy. Hai huynh đệ Du đan và Du Song đuổi theo những người khác, dù cả hai đều bị thương. nhưng không nghiêm trọng tới mức mất hết sức chiến đấu sau khi du an thái rời đi lăng tiêu và du tiểu mặc đang ẩn thân bỗng xuất hiện giữa không trung lăng tiêu nhìn chằm chằm vào hướng du an thái rời đi du tiểu mặc nghiêng đầu nhìn nét mặt y dỉa sao vậy đừng bảo là anh muốn đuổi theo giết lao nha lăng tiêu khẽ cười em cảm thấy có thể làm được không du tiểu mặc suy nghĩ một chút thực ra thì cũng được nhưng liệu có làm trễ nải kế hoạch của chúng ta không vẫn chưa tìm được phong Chỉ vân mà. lăng tiêu nói Yên tâm đi, ta đã đoán được đại khái phong trì vân đang ở đâu rồi, đợi ra ngoài rồi nói sau. Du tiểu mặc trận mắt, hắn muốn hỏi luôn bây giờ cơ. Sau đó, hai người liền đuổi theo. Tốc độ của Du an thái rất nhanh, mà gã lôi thôi đã bị giam cầm quá lâu. Tu vi chỉ trệ từ khi bị bắt tới giờ, chỉ một lát đã bị đuổi kịp. Ba sao đối đầu với bảy sao, căn bản không thể chống đỡ nổi mấy hiệp. Gã lôi thôi nọ tức giận gào lớn, vẻ mặt không cam lòng, khó khăn lắm gã mới có cơ hội bỏ trốn. Không ngờ mới tự do chưa đầy một canh giờ đã bị bắt lại, bảo gã phải cam tâm thế nào đây? Du Long, ta có thể bắt được ngươi một lần, cũng có thể bắt được lần nữa, Huống hồ ta đã sớm nói, cả đời này ngươi chỉ có thể ở trong cấm địa cho đến chết. Khuôn mặt Du An Thái lạnh lẽo như Diêm Vương, giọng điệu và vẻ mặt đúng là đang trắng trợn miệt thị Du Long. Du Long dần nản lòng thoái trí. Ha ha, Du An Thái, ngươi đang nói ra tiếng lòng của ta đó, có thể đánh bại ngươi một lần, ta cũng có thể đánh bại ngươi lần nữa. một giọng nói đột nhiên trên ngang. Du An thái ngơ ngác, sao giọng nói này quen thuộc quá vậy? Sau đó Lao được nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời lão không bao giờ quên nổi, đúng là gương mặt của Lăng Mặc Kẻ đã đánh bại Lao ở sơn mạch Lục Nguyệt, nếu không phải ý ý, hiện tại Lao đã không cần phải ở buồn ra của gia tộc Xích huyết, mà đang trên đường tham dự yến hội rồi. Là ngươi? Đúng vậy, chính là ta. Lăng Tiêu khẽ nhíu mắt. Chỉ là khi Du Long Bàng hoàng ngẩng đầu lên, Lăng Tiêu lại biến về tướng mạo lúc trước. Hai cánh tay hiện lên từng đám lửa hừng hực, màu tím và màu đỏ đàn sen, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên mấy trăm độ. Hai con mắt của Du An Thái phản chiếu đám lửa kia, có thứ gì đó trong đầu lao đang phá kén mà ra, màu tím và màu đỏ, kỳ lân thần hỏa và yêu hoàng thần hỏa. Hóa ra, hóa ra là các ngươi Rốt cục Du An Thái cũng nghĩ tới, thì ra lăng mặc và Du Tiểu hát chính là lăng tiêu và Du Tiểu Mặc mà ra tộc xích huyết tìm kiếm mấy lâu. Chính xác, có điều đã quá muộn. Lăng tiêu khen ngợi. Du An Thái cảm nhận được sát ý của y y cười lạnh, đúng là ngươi đã từng đánh bại ta, nhưng muốn giết ta hả, không dễ vậy đâu. Lăng tiêu phát ra tiếng cười trầm chầm, chầm, cái này hả, thử rồi sẽ bị hết. Du An Thái há miệng, lời còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, một dòng uy áp mênh mông gùn đùn kéo đến, như một tòa thái sơn để ép con sâu cái kiến là Lao, đừng nói phản kháng, dù Lao muốn động đậy cũng không nổi, loại cảm giác này Lao chỉ cảm nhận ở một người, do chính là Lao ra chủ Du Trấn Thiên. Lăng Tiêu thưởng thức nét mặt Du An Thái từ bình tĩnh chuyển thành hoàng sợ tới vận mẹo, vậy, trò hay bắt đầu. 5 phút sau, Lăng Tiêu mang theo Du Tiểu Mặc rời khỏi tầng dưới. Du Long nhìn hướng hai người rời đi, cứ ngơ ngác mãi, đây chính là sức mạnh của cường giả thánh cảnh sao, thậm chí tới Du An Thái cũng không trụ nổi vài phút dưới tay đi, y y cứ thế mà chết. Cảm giác có rất nhiều người đang chạy tới đây, Du Long giật mình tỉnh táo, không dám trì hoãn lâu, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Đợt bạo động cấm địa này gần như tạo thành tổn thất không thể bù đắp nổi cho gia tộc Xích Huyết. Hơn 100 phạm nhân tẩu thoát tứ tán, trong đó còn bao gồm mấy cường giả ở tầng 9, nhưng điều kinh hãi nhất là Thiết Huyết Thần Du An Thái đã chết. Khi đội thủ vệ chạy đến, chỉ thấy phần chân tay cụt còn lại của Du An Thái nằm trong vũng máu. Vị cường giả hoành hành ở đại lục thông thiên hơn 1000 năm nay, cứ thế mà chết, lại còn chết ngay trong bổn da của gia tộc Xích Huyết. Đợi tới khi hai trong bốn vị chủ tử nhận được tin tức chạy đến, Bạo động đã đến hồi kết, nhìn đại trang viên tan nát như mới có đàn lợn rừng chạy qua, thê thảm biết bao. Các chủ tử bạo nộ rồi, tuyên bố nhất định phải tìm ra thủ phạm, dùng để chấn trình uy danh của gia tộc xích huyết. T E R U I E N T U tim đen u ám ý N E T Sau đó bọn hắn lập tức cho người phong tỏa thành xích huyết, nhưng không có hiệu quả. Đợi tới lúc đại quân chạy tới, thủ vệ canh giữ cửa thành không chết cũng bị thương, còn phạm chân đã chạy khỏi thành xích huyết. Tuy sau này căn cứ vào ghi chép tập trung hết nghi vấn lên đầu lăng tiêu và những người bạn, chỉ là bọn họ đều dùng tên giả, có cha đến mấy cũng không cha nổi. Lúc này, bốn người đang trên đường tới Yến hội. Phía Bắc Nam Lục là đại bản doanh của Thương Minh, nơi này không dùng thành trì thành trấn làm chủ, mà gọi chung là Thương Minh, tiến vào phạm vi thế lực của họ, nhất định phải tuân theo quy củ của họ, cho dù là gia tộc xích huyết cũng thế. Yến tiệc sinh nhật của vị tiểu sư đệ kia cũng được tổ chức ở núi Miên Miên như năm ngoái. Núi Miên Miên là một tòa núi khổng lồ thuộc Sơn Mạch Già Lam, cũng là tổng bộ của Thương Minh, cũng chỉ có hai người được tổ chức sinh nhật ở ngọn núi lớn này, đó là Minh chủ Thương Minh và đồ đệ cưng của ông ta. Sinh nhật tiến càng tới gần, núi Miên Miên càng náo nhiệt hơn ngày thường, vô số tia sáng bay về phía Sơn Mạch Gia Lam, liên tục bay qua tổng bộ của Thương Minh trên đỉnh núi. Bình thường những đại năng giả kia rất hiếm khi ra mặt, nhưng lúc này lại xuất hiện liên tục, nhiều như rau cải phát miễn phí. Khiến một vài người chạy tới xem náo nhiệt cảm thấy may mắn quá chừng. Bởi vì phải có thiếp mời mới được bước vào sinh nhật tiến Cho nên rất nhiều người đều bị chặn ở ngoài cửa Đành phải dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn người khác nên ngang đi vào Bốn tia sáng xẹt qua bầu trời Cuối cùng rơi vào chân núi miên miên Bốn tia sáng này chính là đám lang tiêu Rốt cục cũng tới nơi trước khi Yến hội bắt đầu Du tiểu mặc kinh ngạc nhìn núi miên miên Tuy ngọn núi này rất lớn Nhưng lại thấp đến kỳ lạ Nếu so sánh với mấy ngọn núi xung quanh cứ như thể người lùn đứng trong đám đông cao lớn. Đi thôi. Ngân qua và triển vũ huyên hơi chần trừ một chút, chúng ta không có thiếp mời có thể vào không. Du Tiểu mặc nói, chắc là có, thương minh không nói một tấm thiệp có hạn chế người đi cùng mà, không sao đâu. Hai người không chậm chế nữa, nếu như dựa theo lời lang Tiêu nói, Phong Chỉ Vân thật sự bị Du chấn Thiên mang theo bên người, vậy thì chắc chắn hắn đang ở trên núi miên miên, sao Ngân qua có thể chịu ngồi dưới núi chờ đợi. Mặc dù núi miên miên thấp, nhưng lộ trình đi từ chân núi tới đỉnh núi không hề ngắn. 5 phút sau, bốn người hạ cánh tại một nơi trống trải gần đỉnh núi, trên núi còn náo nhiệt hơn cả phía dưới, nhưng trên con đường rộng lớn này, chỉ có rất ít người đi chính giữa, những người này đều có thân phận và địa vị, còn hai bên đường là những người tới nơi xem náo nhiệt. Nhìn bọn họ, người vây xem thỉnh thoảng phát ra tiếng xì xào bàn tán, tuy nói nhỏ, nhưng nhiều tiếng nói nhỏ cộng lại khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tại cửa vào phía cuối đường, Các đệ tử của thương minh đang giữ gìn trật tự, vì ngăn có người dùng thiếp mời giả để vào trong, công tác kiểm tra diễn ra rất nghiêm ngặt. Đội ngũ kháng ngắn, chỉ chốc lát đã đến phiên bốn người họ. chương 469, Người của kỳ lân tộc. Người được thương minh phái ra giữ gìn trật tự là vu bộ, tuy thực lực của vu bộ không cao bằng hùng tiếu, nhưng người này tính cách hoạt bát, tâm tư kín đáo, căn cứ vào đánh giá mà hùng tiếu dành cho hắn đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chưa kể còn là một tay làm ăn thiện nghệ. lần trước thời gian du tiểu mặc liên hệ với vu bộ không dài cho nên không cảm nhận được nhưng lần này đứng cạnh quan sát có thể thấy rõ ràng mỗi lời vu bộ nói chuyện với mỗi vị khách gần như không trùng lạp mà khuôn mặt tươi cười kia nhìn cũng có vẻ thân thiết ghê lắm khi bọn họ chuẩn bị đi qua một bóng người không biết ở đâu ra đột nhiên chặn trước mặt du tiểu mặc du tiểu mặc chăm chú nhìn lên phát hiện là một thanh niên mặc hoa bảo đầu đội ngọc quan tướng mạo khá xuất sắc nhưng cái cằm của tên này vểnh lên cao quá Như thể đang mải nhìn trời nên không thấy họ vậy đó, tay cầm một chiếc quạt, để lại cho họ một cái bóng lưng. Có điều thứ khiến du tiểu mặc để ý là, giữa hai đầu lông màu của thanh niên này có một hoa văn hình ngọn lửa màu tím, hắn nhớ rõ lăng tiêu đã từng nói, hoa văn này chính là biểu tượng của kỳ lân tộc. Sau khi thanh niên đi qua, còn có một lão giả đuổi theo sau, lão giả này như một miệng giếng cổ đã lắng động rất nhiều năm, thoạt nhìn sâu xa khó đoán, dường như hai người này không hề nhận ra mình đã chen ngang. Du tiểu mặc ngâm nghĩ một lát, quyết định không chấp nhặt với họ. Với hắn mà nói, đi trước đi sau không khác nhau mấy, chưa kể nơi này là địa bàn của thương minh, hắn không muốn gây sự. Du tiểu mặc lui tới bên người Lăng tiêu, thì thào, bọn họ là người của kỳ lân tộc. Lăng tiêu nhìn bóng lưng của thanh niên, hờ hứng nhau mắt lại, chưa từng gặp qua, hẳn là người này xuất hiện sau khi ta đi. Tên này có vẻ cuồng gây hả? Lăng tiêu cúi đầu nhìn hắn một cái, kỳ lân tộc vốn ngâm cuồng. Du tiểu mặc gật đầu. Đồng cảm dễ sợ, chẳng phải cái vị trước mặt hắn đây chính là ví dụ tốt nhất sao. Làm sao lăng tiêu lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay gõ đầu hắn một cái. Du tiểu mặc ôm đầu hoán tầm, nghĩ trong bụng mà cũng không cho nữa, người này không chỉ cuồng, mà còn phải cộng thêm cái sự siêu cấp bá đạo. Thanh niên và lão giả đi theo được qua cửa rất nhanh. Có điều trước khi bước vào, thanh niên đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn họ, ánh mắt tràn đầy khinh miệt khiêu khích, sau đó mới vào trong. Du tiểu mặc chật một tiếng. không quổng không coi ai ra gì sẽ chết hả. Người của thế giới này thật là hiếu động quá à nha. Vu Bộ đứng ở cửa vào nhìn trọn vẹn cảnh tượng này, Kỳ Lân tộc là cường giả đứng ở đỉnh đại lục thông thiên, mấy người trẻ tuổi khó tránh khỏi cái thói không coi ai ra gì, thấy bốn người không so đo, trong lòng Vu Bộ âm thầm thở phào một tiếng, ấn tượng đối với họ cũng tốt hơn. Hai vị quả nhiên đã đến. Vu Bộ tiến lên trước một bước, ôn quyền cười nói, ánh mắt rơi vào trên người ngân qua và Triển Vũ Hiên phía sau, hai vị này là Bọn họ là bằng hữu của ta, lần này đi cùng chúng ta để tham gia hiến hội, chắc có thể vào đúng không? Du tiểu mặc đáp. Đương nhiên. Vu bộ cười gật gật đầu, mời bốn vị vào trong. Cửa vào là một cầu thang thật dài, bởi vì quá dài, nhìn như thể đang đi vào trong mây vậy đó, xung quanh núi miên miên còn có sương mù lở lờ, rất có cảm giác tiên cảnh. Du tiểu mặc chưa từng đi qua cái cầu thang nào như vậy, hơi hào hứng ngẩng cao đầu, chút khó chịu mới gặp lúc này đã bay hết. Ngân qua bước nhanh tới. Nhìn về phía lăng tiêu, chúng ta tách ra đi. Lăng tiêu biết rõ y muốn điều tra người của gia tộc Xích huyết có tới hay không, liền đồng ý. Hai người đi lên trước du tiểu mặc và lăng tiêu một bước. Đứng trên cầu thang có nhìn thấy quần thể kiến trúc khổng lồ ở phía cuối, chính giữa là chủ điện thương minh, chủ hiện xây dựng theo hình tháp, bề ngoài có vẻ rất uy nghiêm trang trọng. Phía trước chủ điện là một quảng trường rộng lớn, lúc này đang có rất nhiều người tụ tập ở đó, còn có đội hộ vệ của thương minh, nhìn qua có vẻ náo nhiệt lắm. Hôm nay đúng là sinh nhật của vị tiểu sư đệ kia, trên quảng trường được treo đầy vải đỏ, không khí vui mừng, có không ít người tới trước họ, đứng ở môi góc trong quảng trường, đang túm năm tụm ba lại trò chuyện. Du tiểu mặc nhìn một vòng bên trong, không thấy tâm hơi của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên. Bởi vì khách khứa rất đông, mà thương minh không thể quan tâm tới từng vị khách, du tiểu mặc liền đi cùng Lăng Tiêu tới một nơi ít người còn có thể quan sát tình hình đại khái xung quanh. Có thấy người của gia tộc Xích viết không? Du tiểu mặc hỏi. hẳn là chưa tới du tiểu mặc mỉm môi cười thế chúng ta đi lấy chút gì để ăn được không một buổi hiến hội của thương minh thường có điểm tâm và mong chính lúc này điểm tâm đã được bày trên bàn dài giữa quảng trường tản ra mùi thơm mê người du tiểu mặc đã chú ý từ nãy rồi lang tiêu thản nhiên nói đức hạnh nói thì nói thế nhưng ý vẫn dẫn hắn đi đại khái thì bọn họ là người đầu tiên tỏ vẻ hứng thứ với điểm tâm bởi vì cũng chỉ có hai người đứng ở cạnh cái bàn dài kia những người khác ngại thân phận Đâu thèm làm chuyện này, hơn nữa lúc này mới là cơ hội tốt để kết giao với các thế lực khác, làm gì có ai chịu bỏ qua. Vì vậy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng cạnh bàn dài điểm tâm hết sức gây chú ý. Du Tiểu Mặc mặc kệ người ngoài nhìn vào, có đồ ngon trước mắt mà không đi hưởng, cứ đứng đằng kia rụt rẽ mãi, đây là chuyện kẻ ngu mới làm nhé, cho nên mới nói sĩ diện hao quá mức quả là vương hữu. Du Tiểu Mặc dùng đĩa thương minh chuẩn bị săn gấp một khối điểm tâm được chiên vàng ánh, cắn xuống một miếng, không nén nổi âm thanh hương phấn. Ăn ngon thật, hình như không phải là linh quả thông thường. Đương nhiên, điểm tâm dùng để chiêu đái khách quý sao có thể làm từ thứ thông thường. Lăng tiêu thờ ơ. Anh cũng ăn một miếng đi. Du tiểu mặc gấp một khối đưa tới bên miệng y gì Lăng tiêu chẳng thèm do dự, há miệng cắm một miếng. Một số người nhìn thấy cảnh này, biểu lộ trở nên quái dị, tuy đúng là có việc hai nam nhân ở bên nhau, nhưng ít ai lại hành động hiển nhiên tới vậy, rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của họ. Này, người nam nhân kia kìa. Hình như hắn chính là nhân tài mới xuất hiện trên thập thần bảng lăng mặc, quả nhiên, hắn cũng được thương minh mời tới. Đúng vậy, xem ra thương minh đã thừa nhận địa vị của hắn, thiếp mời là minh chứng rõ ràng nhất. Cơ mà ta không ngờ quan hệ giữa hắn với thiếu niên kia lại là kiểu đó nha. Ha ha, ta nghe nói hai nam nhân cũng có thể song tu. Nhưng mà, tu vi của họ trên lệch rất lớn phải không? Ta nghe nói du tiểu hắc này đã là một đàn sư cấp 10, độc nhãn mặt xẻo của diều hâu hội bị hắn đánh bại đó. Không nên xem thường người ta, hơn nữa hắn còn là viện sinh của tiêu giao viện, lúc trước tham gia kỳ thi của tiêu giao viện, hình như hắn đứng đầu đó. Đứng đầu? Lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên, nghe nói thiên tri tiêu tử của Đan sư công hội và ngự thú công hội đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài. Người cùng thấy cảnh tượng này còn có thanh niên khiêu khích du tiểu mặc ở trước cửa, hắn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn về phía lang tiêu. Hóa ra hắn chính là lăng mặc. nghe nói hắn là tộc nhân của kỳ lân tộc chúng ta thanh niên thờ ơ giọng điệu hình như còn có chút nặng lớn hoàn toàn không tìm thấy vui vẻ khi gặp người cùng tộc trưởng lão ngài thấy việc này thế nào hắn thật sự là người của kỳ lân tộc sao không phải là kẻ giả mạo nào mượn thanh danh của kỳ lân tộc chứ Lão giả nói khí tức của người này nội liêm trầm ổn chỉ khi hắn ra tay mới phán đoán được thanh niên khép còn lại khẽ cười nói vậy thì tìm cơ hội thử hắn một lần rằng có gan giả mạo người của kỳ lân tộc Không thể bỏ qua đơn giản như vậy Lão giả hờ hững nhìn hắn một cái Dùng nhãn lực của những cường giả kia Không thể nhìn lầm được Lao phu cho rằng chuyện này có lẽ là thật Thế trưởng lão nói người này là ai Kỳ lân tộc cũng chỉ có ngần ấy người Ta và ông đều gặp họ rồi Người này chui ở đâu ra Thanh niên trầm rãi nói Lão giả không trả lời được Tất cả thành viên của kỳ lân tộc đều có mặt trong tộc Có lẽ trước kia có người lưu lạc ở ngoài Nhưng bây giờ gần như không còn Mà có cũng sẽ được kỳ lân tộc tìm lại, bởi vì thành viên của kỳ lân tộc càng ngày càng ít, bất kỳ tộc nhân lưu lạc nào cũng sẽ được đón về. Cuối cùng nếu như thật sự xác định y là người của kỳ lân tộc, có lẽ mấy vị trưởng lao trong tộc sẽ gọi y trở về. Thanh niên cũng nghĩ tới chỗ này, cho nên mới muốn chứng thực. Đương nhiên, không phải hắn muốn đón lăng Tiêu về, mà là vì muốn phủ định chuyện này, chẳng hiểu tại sao, hắn cứ nhìn lăng Tiêu và Du tiểu mặc là không thấy vừa mắt, nghĩ vậy, thanh niên cao giọng nói. Ta thấy, hắn căn bản không phải là người của kỳ lân tộc, kỳ lân tộc làm gì có thứ tộc nhân mất mặt như vậy, muốn giả mạo cũng phải cao siêu hơn tí chứ. Tiếng mọi người nói chuyện không lớn, giọng nói kia vừa vang lên, lập tức hấp dẫn hết sự chú ý về phía mình. Vị lên tiếng này chính là tộc nhân chính hiệu của kỳ lân tộc, hắn nói không phải, vậy có lẽ là kỳ lân tộc không có người này rồi, nhưng sao có thể, chẳng lẽ những người có mặt ở sơn mạch lục nguyệt đều mù hết sao? Hiển nhiên là không thuyết phục. Chương 470. Em ngây thơ quá. Phản ứng của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu hả? Làm gì có phản ứng? Bạn nhỏ tham tiền lại thêm tham ăn nào đó cảm thấy tới yến hội mà không ăn cho đủ thì hưởng công quá, cho nên hắn lôi kéo Lăng Tiêu càn quét hai bản điểm tâm thật dài. Thanh niên đang nói gì? Xin lỗi nha, hắn không nghe thấy. Lăng Tiêu cũng như không có cảm giác gì. Trong khi mọi người, kể cả thanh niên nhìn chằm chăm vào bọn hắn, chuẩn bị xem hai người có phản ứng gì, thì người trong cuộc chỉ chăm chăm vào điểm tâm trên bàn. tự động gạt bỏ hết ánh mắt và lời nói chung quanh sắc mặt thanh niên chầm xuống hắn bị bỏ qua không nên gây sự nơi này là địa bàn của thương minh giọng nói của lão giả nhàn nhàn vang lên bên tai hắn thanh niên hừ một tiếng vẫn nghe lời lão không nói thêm gì nữa đúng lúc này sau lưng thanh niên đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân đi kèm còn có một giọng nói dễ cận truyền đến bên tai thanh niên cực kỳ rõ ràng người ta đâu có thèm để ý đến ngươi mất mặt quá đi mất giọng này vô cùng quen thuộc lửa giận mà thanh niên phải vất vả lắm mới nén xuống được lại bùng cháy nhìn lại quả nhiên là người mà hắn ghét nhất cơ phượng quả nhiên yêu hoàng tộc đã phái ngươi tới rồi thanh niên cắn răng nghiến lợi nổ ra từng chữ cơ phượng là người nổi bật trong lớp trẻ của yêu hoàng tộc kế thừa tướng mạo đẹp đẽ của yêu hoàng tộc đã thế còn vô cùng diêm dúa một cái nhăn mày một nụ cười một cử động cũng đủ để lộ ra vẻ mị hoặc vốn có rõ ràng là phượng hoàng nhưng lại có thân mình hấp dẫn hơn cả gián nước thời điểm đi đến đây còn ố éo, éo dữ dội làm rất nhiều sinh vật giống được nhìn mà huyết dịch sôi trào thanh niên cực kỳ chán ghét cơ phượng bởi vì kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc gần như là từ địch thỉnh thoảng trưởng bối hai tộc sẽ so sánh mấy người trẻ tuổi mà làm gì có ai muốn bị thua dưới tay kẻ kia chỉ là trong thế hệ này của hai tộc yêu hoàng tộc đang chiếm thượng phong làm cho hắn luôn bị trưởng bối mắng ngỏ nói đủ các kiểu bảo hắn không bằng cơ phượng làm cho hắn hậm hực bấy lâu vừa nhìn thấy cơ phượng đã hận không thể bóp chết tả gần đây Hắn còn nghe nói yêu hoàng tộc đã tìm lại được tộc nhân bị thất lạc rất nhiều năm trước, tộc nhân kia cũng là đồng lứa với họ, tuy phát triển khá trưởng nhưng nghe nói thiên phú của tên này cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn cao hơn cả cơ phượng. Ban đầu hắn vui lắm, bởi vì cuối cùng thì cơ phượng cũng bị đạp xuống rồi, nhưng trong mấy tháng này, hắn lại bị trưởng bối trong tộc bắt rèn luyện gấp đôi, yêu hoàng tộc có thêm một tộc nhân, nhưng kỳ lân tộc lại không có, mấy lao già này hiếu thắng lắm, sao có thể cam chịu rất lại phía sau. Thanh niên hận yêu hoàng tộc tới xương tùy luôn ấy chứ. Cơ Phượng đi tới trước mặt hắn, mị hoặc cười nói, ôi chào, sao ngươi nói như thể ta không thể xuất hiện ở nơi này thế? Đừng quên, đây không phải là kỳ lần tộc. Khuyên ngươi một câu, đã đứng ở đây thì tốt nhất nên thu hết nhanh vút của ngươi lại đi, miễn phải tiếp tục mất mặt. Ngươi, thanh niên khó thở. Hai bên đấu khẩu, rõ ràng Cơ Phượng chiếm thượng phong. Liên tiếp nhìn thấy hai tộc mình để ý, cuối cùng sự chú ý của Du Tiểu Mặc cũng rời khỏi điểm tâm, tuy chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn biểu lộ của hai người là biết rõ ai thắng. Đại thiếu ra gặp khắc tinh rồi. Du tiểu mặc cười cười có chút hả hê, cười xong, hắn đột nhiên quay sang nói với lăng tiêu. Đúng rồi, hình như vừa nãy em có thấy ai nhắc tới chúng ta, có phải nghe nhầm không nhỉ? Em nghe nhầm rồi. Lăng tiêu bình tĩnh nói, vừa nãy chỉ có tiếng chó kêu mà thôi, không cần để ý tới nó. À, trên trán chó lập tức hiện lên dấu hiệu nổi giận. Cơ phượng che miệng cười gian, giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn. hình dung này thật chuẩn xác thanh niên thẹn quá hóa giận ha ha mỗi lần kỳ lân tộc gặp yêu hoàng tộc luôn náo nhiệt như vậy nhỉ đúng lúc này một tiếng cười khẽ đột nhiên chen vào giữa cuộc đối thoại của họ mọi người nhìn theo tiếng nói chỉ thấy có mấy người đang chậm rãi đi vào quảng trường ánh nắng mặt trời kéo bóng của họ thật dài đã vậy còn ngược sáng gương mặt mỗi người rất mơ hồ thái bạch là ngươi cơ phượng nhữ mày thật chặt du tiểu mặc xích tới bên người lang tiêu nhỏ giọng hỏi thái bạch này là ai lăng tiêu nhấn mày hẳn là người kiệt xuất của chân long tộc du tiểu mặc phát hiện cộng thêm đám tiểu vô tình và cựu dạ tiến tiệc sinh nhật này đúng là thiên hạ của người trẻ đừng bảo là minh chủ thương minh đang có ý định để cho tiểu đồ đệ của ông ta kết giao thêm nhiều hào hữu nha cảm giác rất chi là vô lý theo hình dung của hồng tiếu hình như tiểu sư đệ kia là một người rất quái gỡ, hắn sẽ không có hứng thú đâu nhưng mà cũng chưa chắc nói không chừng cũng là bởi vì hắn quá quái gở cũng nên cơ mà Du tiểu mặc đột nhiên thì thào vào bên thai lang tiêu, người tên Thái Bạch này trắng thật á, bảo sao hắn lại tên là Thái Bạch, trắng quá. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân trắng đến mức da gần như trong suốt đấy, không chỉ vậy tóc của hắn cũng là màu trắng, không giống với mái tóc màu bạch kim của Ngân Qua. Đại khái là vậy. Du tiểu mặc kinh ngạc nói, thật hả? Vậy hắn cũng đáng thương thật, gặp phải trưởng bối không biết đặt tên gì hết. Lang tiêu thản nhiên nhìn hắn một cái, em ngây thơ quá. Du tiểu mặc. Du tiểu mặc hít sâu mấy hơi, quyết định không thèm chấp nhặt với ý, ý ánh mắt lại quét vài vòng quanh quảng trường, phát hiện tứ linh đã có ba tộc xuất hiện rồi, như vậy còn kém một tộc nữa. Vậy cái tộc đen đen kia có tới không? Lăng tiêu nói, em biết đặc tính của rùa không? Du tiểu mặc sững sở, anh đang nói là... Chấm hả? Lăng tiêu gật gật đầu, người của huyền quy tộc đều có đặc tính này, bọn họ rất thích kéo dài thời gian, trừ phi đến một khắc cuối cùng, nếu không sẽ không xuất hiện, đúng rồi. lần trước chúng ta gặp được phương chỉ nghiêu ở thành bắc dương hình như yêu thú khế ước của hắn chính là thông linh huyền quy ồ không phải trước kia anh nói tứ linh thường không khế ước với tu luyện giả và đan sư mà thường không phải là tuyệt đối nếu có duyên phận thì cũng có khả năng đế vương thú tứ linh cũng sẽ ký kết khế ước bản mệnh với loài người từ nhỏ tứ linh đã có tư chất đột phá khỏi thánh cảnh những người có thể ký kết khế ước bản mệnh cùng tứ linh cũng phải có gì đó đặc biệt hẳn là số mệnh của phương chỉ nghiêu này rất cường đại đương nhiên Những thứ mờ ảo như số mệnh này sẽ không đi theo một người mãi. Thời gian dần trôi qua, tiến hội cũng sắp bắt đầu, người đi lên càng ngày càng ít, nhưng mãi mà không thấy người của gia tộc Xích huyết đâu. Còn đang mải nghĩ hoặc, phía cầu thang đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Du tiểu mặc còn định nhìn sang, một luồng áp lực vô hình đột nhiên giáng xuống, ùn ùn kéo đến như sóng lớn, rõ ràng là hành vi cố ý, cả cơ thể hắn đều cứng lại, linh hồn hơi chấn động, vì biết do có Lăng Tiêu đứng bên cạnh che chở hắn mới hơi dễ chịu một chút. đây là uy áp của cường giả thánh cảnh chỉ có điều mạnh mẽ hơn lăng tiêu nhiều lắm ngoại trừ minh chủ thương minh chắc cũng chỉ có du trấn thiên của gia tộc xích huyết du trấn thiên đã đến lăng tiêu nhíu mày thật chặt y không thích loại cảm giác này xem ra kế hoạch tăng thực lực đã như lửa xém lông mày du trấn thiên không xuất hiện ngay uy áp này chỉ là một cú dằn mặt lão dành cho những người trẻ tuổi ở đây mọi người cũng không ngờ du trấn thiên lại đích thân tới quả là tin tức trọng đại đám đông căng thẳng nhìn về phía cầu thang Một lát sau, một bóng người khoan thai nhàn nhã xuất hiện trên không trung, cứ chậm rãi đi tới như vậy, leo lên núi miên miên mà dám lớn lối như vậy, cũng chỉ có một mình Du Trấn Thiên. Toàn bộ quảng trường chìm vào yên tĩnh. Lão giả trước mắt này chính là cường giả chân chính đứng trên đỉnh Đại Lục Thông Thiên, dù đám cơ phượng có tộc nhân sau lưng làm chỗ rửa cũng không dám đắc tội vị gia chủ của gia tộc xích huyết này. Theo sát phía sau là con cháu của gia tộc xích huyết, trong đó có Du Thanh Sơn mà Du Tiểu Mặc đã gặp ở Sơn Mạch Lục Nguyệt. Còn có vài người hắn không biết, nhưng điều khiến Du Tiểu Mặc để ý là, hình như người của gia tộc xích Huyết rất cung kính với nam tử đi bên cạnh Du Thanh Sơn. Hắn là Du Thanh Vân, cháu trai thứ hai của Du Trấn Thiên, nghe nói hắn là người lợi hại nhất trong lớp trẻ tuổi của gia tộc xích Huyết, cũng là đứa cháu được Du Trấn Thiên sùng ái nhất. Nghe nói Du Trấn Thiên yêu cầu hắn rất nghiêm khắc, còn nghe nói Lao đã phái hắn đi làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên nhiều mới người đồn rằng Du Trấn Thiên không thích đứa cháu trai này. Lăng Tiêu hiểu rất rõ về mỗi thành viên của gia tộc Sích Huyết, vừa nhìn thấy Du Thanh Vân đã nói ngay được lý lịch của hắn. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, mỗi lần anh không chút do dự giới thiệu về người của gia tộc Sích Huyết, em sẽ cảm thấy anh mới thật sự là người của gia tộc Sích Huyết á. Lăng Tiêu bình tĩnh, từ chối công kích vào thân nhân. Du Tiểu Mặc Với thân phận của Du Chấn Thiên, đương nhiên phải có người tới đón tiếp mới thể hiện được đẳng cấp và địa vị của Lão, nhưng đáng tiếc là, Minh Chủ Thương Minh còn chẳng buồn ra mặt, giờ khắc này. Ông ta đang mải rỗi giành tiểu đồ đệ của mình, bởi vì tiểu đồ đệ lại giận dỗi rồi. Người tiếp đại du trấn thiên là đại sư huynh của Hùng Tiếu Tạ Diễm, theo truyền thuyết thì người này là người mạnh nhất trong số các cường giả thần cảnh, chỉ kém mỗi Thánh cảnh, nhưng lại không có mặt ở Thập Thần bảng, bởi vì đệ tử của Thương Minh chỉ xuất hiện trên Thông Thiên bảng thôi. Chương 471: Tranh giành chỗ ngồi. Tạ Viêm là một nam tử khôi ngô, tướng mạo hơi thô, mùi vị nam tính rất đậm, tuy bề ngoài khá trẻ nhưng không thể xem như trẻ tuổi. Mấy vạn năm trước Y đã bái minh chủ thương minh làm sư phụ rồi, hôm nay rất nhiều chuyện của thương minh đều do Y quản lý. Du chấn thiên khá lịch sự với tạ viêm, tuy vẫn bày ra tư thế trưởng bối, nhưng có thể nghe được từ giọng điệu để biết lão không hề khinh thường tiểu bối này. Du tiểu mặc và lăng tiêu liếc nhau, hai người rất an ý tìm bóng dáng Phong Trí Vân, nếu như Du chấn thiên thật sự mang hắn đến sẽ không khó tìm lắm, chỉ là sau khi hai người tìm quanh một vòng, vẫn không phát hiện bóng dáng của Phong Trí Vân. Đang nghi hoặc. Ngân qua đột nhiên đi tới, ta tìm thấy hắn rồi. Du tiểu mặc kinh ngạc nói, ở đâu? Ngay trong đám người của gia tộc xích huyết, đi ở phía sau, thứ hai đếm ngược lên. Du tiểu mặc nhìn về người thứ hai đếm ngược lên, phát hiện Phong Chỉ Vân mà ngân qua nhắc tới là một thanh niên có khuôn mặt chất phác, ánh mắt không sáng, gương mặt đó không phải là của Phong Chỉ Vân. Ê, làm sao ngươi xác định được hắn là Phong Chỉ Vân? Ngân qua nói, ta nhìn ra. Được rồi, ngươi thắng. hẳn là du trấn thiên đã động tay động chân với phong Chỉ vân rất có thể là cầm chế xem ra du trấn thiên là một kẻ rất cẩn thận lăng tiêu như mày vậy bây giờ phải làm sao hành sự tùy theo hoàn cảnh thực ra cũng có thể nói là đi được bước nào hay bước ấy du tiểu mà quan thẩm sau đó tộc huyền quy làm đúng như những gì lăng tiêu đã tả mãi một khắc cuối cùng mới tới tật xấu chậm chạp này quả nhiên không phải để chừng cho đẹp đâu nha bọn họ vừa đến tiến hội cũng bắt đầu rồi hai cái bàn dài bị mang xuống Đổi thành một bản thực rượu, khăn trải bàn màu đỏ được thê hoa văn tinh mỹ, rất đẹp mắt, tuy người được mời không nhiều lắm, nhưng số người đi theo cũng không ít, thương minh đã sớm chuẩn bị, sau khi xác định nhân số liền bảo người ta mang lên thêm mấy chục bàn nữa. Còn đang hỏi sao nhân vật chính của hiến hội không xuất hiện, đám đông đã sao động, sau đó hắn liền nghe thấy ai đó gào to một câu minh chủ thương minh đã đến. Mọi người lập tức nhìn về sau chủ điện, minh chủ thương minh, nam nhân được xưng là song hùng nam lục cùng du Trấn thiên. ban đầu còn tưởng người này phải là một ông cụ tóc bạc trắng kết quả lại là một người đàn ông thân thể cường tráng tràn đầy khí chất thuần dương bảo sao người đồ đệ đầu tiên ông ta thu lại là tả viêm có cùng chủ đề chung đúng không hả thử tưởng tượng cảnh hai thầy trò này ngồi cạnh nhau sau đó thảo luận xem dáng người ai đẹp hơn du tiểu mặc phun hết đồ ăn trong miệng xét đánh đen thui tốt nhất là không nên tưởng tượng mấy thứ khủng khiếp thế này lăng tiêu nhìn hắn ghét bỏ cho dù em thèm ăn cũng không nên ở bẩn như vậy du tiểu mặc Lúc này, hắn tình nguyện lăng tiêu không hiểu hắn nghĩ gì, cho nên thèm ăn thì thèm ăn vậy. Du tiểu mặc yên lặng lau mặt, tiếp tục xem xét nhân vật chính. Minh chủ thương minh họ phó, tên là Thương Khung, trời xanh, là một cái tên rất hoành tráng, thực lực tương đương du chấn thiên, một đại nhân vật như vậy vốn nên được người ta vây quanh mới đúng, nhưng thái độ của phó thương khung lại rất khiêm nhường, vì một thanh niên bước chân yếu ớt đi ra ngoài, cái thân cao hơn 2 mét của ông càng khiến thanh niên trở nên gầy yếu hơn. Du tiểu mặc trợn tròn mắt Thanh niên rất được phó thương khung sùng ái trong truyền thuyết này quả nhiên che chắn bản thân kín mít, tiếp nhất là không nhìn thấy mặt hắn. Tiểu sư đệ này tên là gì? Du tiểu mặc to mò hỏi, lại nói tiếp đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên người nọ, bởi vì trên thiếp mời không ghi, chỉ nói là ái đồ, hiển nhiên là ý của phó thương khung rồi. Có điều nói sao thì nói bọn họ cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của người ta mà, không biết tên nhân vật chính thì kỳ quá. Không biết. Lăng tiêu trả lời rất dứt khoát. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Ngân qua và Triển Vũ Hiên, hai người đều lắc đầu, không khỏi xấu hổ, bọn họ đúng là mấy vị khách không xứng trước, xem ra phải lén lút tìm ai để hỏi mới được. Phó Thương Khung vị ái đồ đi tới gần bậc thang, cất cao giọng nói, đa tạ các vị đã tới tham gia hiến sinh thành của ái đồ, hy vọng mọi người có thể tận hứng, chư vị ngồi vào vị trí đi. Nói mấy lời khách sáo cho xong, mọi người đã thành thói quen, cứ dính đến chuyện về ái đồ của Phó Thương Khung thì ông ta sẽ không nói quá nhiều. Về chỗ ngồi cũng có phân chia. Càng ngồi gần bàn chính thì địa vị càng cao, mấy việc thế này, bình thường mọi người rất tự giác. Như Du Trấn Thiên, thân phận của Lão cao ngang với phó thương khùng, bởi vậy bọn họ cùng ngồi một bàn, có điều một bàn chỉ có mười chỗ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không tìm chỗ ngồi ngay, người tới tham gia hiến hội đều là thanh niên tài tuấn, luận bối phận thì không thể ngồi cùng bàn với đám người như Du Trấn Thiên, nếu muốn nói đủ tư cách cũng chỉ có cường giả trên thập thần bảng, bởi vì dưới thánh cảnh chính là thập thần bảng rồi. Nhưng mà, cường giả trên thập thần bảng không đến đông đủ. Sau khi bị lăng tiêu đá bay hai người, hiện tại thập thần bảng chỉ còn 9 người, không phải ai cũng tới, có người đang bế quan, có người đang ở xa, thậm chí có người còn đang ở vị diện trung cấp, cho nên lúc này chỉ có ba người xuất hiện, còn uy tín lâu năm thì chỉ có hai Một người là người của bộ lạc cổ mã ở Đông Châu, người này ít khi ra mặt, người còn lại chính là người của đàn sư công hội, tuy thân phận là đàn sư, nhưng có thể đứng trong bảng thập thần. có thể thấy thực lực mạnh mẽ tới nhường nào. Trái tim đen đu ám độc chu. Hiện ở, Du Tiểu mặc không biết ra ai trong số họ, nhưng lại có thể nhận ra rất đơn giản, bởi vì hai người đã ngồi ở chủ vị. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cũng có tên trên thập thần bảng, hắn không muốn để cho người khác xem thường Lăng Tiêu, đang định đẩy ý qua, tình huống bất ngờ lại xảy ra. Du chấn Thiên đột nhiên cười phá lên, kéo cháu của Lão, cũng là đứa cháu thứ hai mà Du Tiểu mặc chú ý lúc trước tới chủ vị. Dung âm thanh vang rội giới thiệu Du Thanh Vân với phó thương cung, sau đó thuận thế mời Du Thanh Vân ngồi xuống cái ghế khách quý còn sót lại trên chủ vị kia. Lúc này, vẻ mặt mọi người cũng có chút kỳ lạ. Với địa vị của Du Thanh Vân ở đại lục thông thiên, căn bản không có tư cách ngồi trên chủ vị, việc này không liên quan tới chuyện hắn là cháu trai của Du Trấn Thiên, mà là một loại tán thành của các cường giả trong đại lục. Hành động này của Du Trấn Thiên không chỉ thể hiện sự coi trọng của Lao với Du Thanh Vân, mà còn làm lăng tiêu bẽ mặt trước mặt mọi người. Ám chỉ ít không có tư cách ngồi chỗ ấy, có thể thấy vị lao gia chủ này vẫn hận lăng tiêu vì hành động ở sơn mạch lục nguyệt ghê lắm. Lúc đầu bọn họ còn suy nghĩ, chẳng biết gì sao Du Trấn Thiên không rằn mặt cái tên lăng mặc đã đánh bại Du An Thái tiêu nhỉ, hóa ra còn có chiêu này. Trong lúc mọi người yên lặng quan sát sự tình phát triển, Du Thanh Vân lại chủ động đường chỗ, giọng nói trong sáng, thái độ cung kính, chắp tay nói, ra ra, Tôn Nhi vừa tỉnh cờ nhìn thấy mấy người quen, Tôn Nhi sẽ không ngồi đây quấy giày chư vị tiền bối nữa. Ngươi ngồi ở đây sao lại gọi là quái dày, ta tin những người khác cũng không để ý đâu, đúng không? Khuôn mặt nghiêm túc của Du Trấn Thiên như một cái giếng cổ vừa tối vừa sâu, không chỉ nói với cháu trai, mà còn muốn lôi mấy vị khách cùng ngồi trên chủ vị xuống nước. Trên mặt mọi người không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Du Trấn Thiên quả là lão hồ ly, bản thân có kiểu đoán với lăng mặc thì thôi đi, còn muốn kéo bọn họ theo, nếu đồng ý chẳng phải nói lăng mặc người đã đá hai cường giả khỏi thập thần bảng không xứng ngồi cùng với họ. Bọn họ đâu có ngu đến mức đi làm cái chuyện vô duyên vô cớ đắc tội người khác này, huống chi bọn họ cũng chẳng có thủ án gì với Lăng Mặc. Ta để ý. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc. Tất cả đều sững sờ, mấy giây sau mới kịp phản ứng, hóa ra người lên tiếng là nhân vật chính của yến hội, thanh niên từ đầu đến giờ chưa hề nói câu nào. Du Chấn Thiên bị làm mất thể diện đang giận tái mặt, nhưng thanh niên chẳng hề cảm nhận được áp suất thấp tuôn ra từ người lão. Nói tiếp, thân phận của sư tôn ta là gì, thân phận của cháu ngươi là gì, lại để cho một tiểu bối ngồi cùng bàn với sư tôn của ta, ngươi đang vũ nhục sư tôn của ta sao? Nói đến thế này, không có cũng thành có. Du chấn Thiên nhìn thanh niên thật sâu mới chuyển ánh mắt qua phó thương khung, phó minh chủ, lá gan của vị đồ đệ này không nhỏ, dám nói chuyện với trưởng bối như thế. Phó thương khung nết khoe miệng, cười tùng tịm, du gia chủ đừng thấy lạ, vị tiểu đồ đệ này của ta ấy mà, đó giờ nhanh mồm nhanh miệng lắm. có chuyện gì cũng nói thẳng, nếu nói sai cái gì ông cũng chớ để trong lòng, nó vẫn còn nhỏ mà. Khuôn mặt già nua của Du Trấn Thiên âm thầm giật một cái, rõ ràng là mấy câu này đang ám chỉ đồ đệ của mình nói đúng, còn bảo Lão không nên để trong lòng, Phó Thương Cung, ngươi cũng biết tính toàn lắm. Lão gia chủ đâu biết rằng, Phó Minh Chủ vừa nghe thấy ái đồ cứ sư tôn của ta, sư tôn của ta lại còn bảo vệ mình nữa chứ, tuy rất có thể là bởi vì tâm trạng ái đồ đang không tốt, nhưng Phó Minh Chủ nghe mà thấy vui quá chừng luôn. Lâu lắm mới nghe thầy ái đồ nói nhiều như vậy nha. Trong lúc bọn họ đối chọi gay gắt, nhân vật chính trong câu chuyện này đã tùy tiện kéo bạn mình ngồi xuống một cái bàn nào đó, thanh danh hả, ăn được không? Thấy thái độ tùy ý của họ, một số người liền hiểu lăng tiêu chẳng thèm để ý đến một chỗ ngồi, nghĩ vậy, so sánh với gia chủ của một gia tộc như Du Trấn Thiên, đông thấy lao hẹp hỏi gì đâu, dù rằng mọi người cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Chương 472, Lễ Vật Khi du chấn thiên thể hiện sự bực bội trong lòng ra ngoài, mọi người gần như không dám thở mạnh một tiếng, nộ khí của cường giả thánh cảnh sao có thể so sánh với người bình thường, nếu đánh nhau, cả đám bọn họ sẽ bị liên lụy mất. Đúng lúc này, vị đại biểu của đàn sư công hội đột nhiên đứng lên, trước tầm mắt của bao người, đi đến trước mặt ái đồ của phó thương khung, đưa lễ vật mình mang tới. Vệ công tử, đây là chút tâm ý của hồ mẫu, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Phó thương khung đích thân nhận lấy, gật đầu cười nói. Ta thay mặt tiểu đồ đệ đa tạ lễ vật của hồ huynh. Món lễ vật kia là một viên thải đan nhất phẩm, nếu xét về giá trị mà nói, đan sư công hội quả là hào phóng, thải đan là món hàng rất hiếm có trên thị trường, hơn nữa chỉ có đan sư cấp 11 mới luyện được, mà đan sư cấp 11 ở đại lục thông thiên này ít đòi vô cùng, quả là một món bảo bối vô giá. Tuy không thấy biểu lộ của nhân vật chính, nhưng có thể khiến Phó Thương khung hài lòng là đạt được mục đích rồi. Hồ Tiếu trở lại chỗ ngồi. Một người đã mở đầu những người khác cũng không cam lòng yếu thế mấy thứ như lễ vật ấy mà phải tự mình giao cho chủ nhân của bữa tiệc mới thể hiện được hết tác dụng của nó nếu chủ nhân hài lòng như vậy thì ấn tượng tốt về họ đã được tăng lên còn nếu không hài lòng về sau có thể bỏ loại lễ vật này lúc này du tiểu mặc mới nhớ tới hình như hắn quên chuẩn bị lễ vật rồi lúc trước vội vàng chạy tới địa bàn của gia tộc xích huyết để cứu phong trí vân lúc ấy vẫn chưa cân nhắc liệu có nên tham gia hay không cho nên hắn quên bén luôn Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian ngẫm nghĩ xem trong không gian của mình có thứ gì. Nhưng món đồ đáng giá nhất trong không gian chính là linh thủy, có điều không thể lấy ra được, bởi vì ở đây có người của gia tộc Xích huyết, nếu như bị phát hiện ra linh thủy này khác với linh thủy bình thường, chỉ sợ bọn họ không tìm thấy lối rời khỏi Nam Lục luôn quá. Thứ đáng giá thứ hai là linh đan, nhưng có viên thải đan nhất phẩm của đàn sư công hội, hắn khó mà lấy ra linh đan cấp 10 của mình nữa rồi. Linh thảo cũng không được. Nếu làm lễ vật thì phải có linh thảo trên cấp 10 mới được, trong ruộng linh thảo của hắn cũng có, chỉ là chu kỳ phát triển của linh thảo cấp một quá dài, mà hắn mới trồng mấy tháng trước thôi, cho nên bây giờ vẫn chưa thành thục. Sao có thể dùng một cây linh thảo chưa thành thục làm lễ vật, vậy thì quá thấp kém, có khi còn bị lên án nữa. Du tiểu mặc ngâm ngâm nghĩ nghĩ, phát hiện chẳng đem ra được thứ gì. Nhìn mọi người chạy tới dâng quà của mình, du tiểu mặc bắt đầu túa mồ hôi lạnh, lặng lẽ nhích tới bên thai lang tiêu. Hỏi một câu không ôm mấy hy vọng, anh có chuẩn bị lễ vật không? Lăng tiêu đưa mắt nhìn hắn, em cứ nói đi. Hắn nói hả? Khỏi cần nói, chắc chắn là không có. Du tiểu mặc không có ý định đến bàn khác hỏi ngân qua và triển vũ hiên. ngay từ đầu bọn họ không có ý định sẽ tham gia hiến hội, có thể khẳng định không ai chuẩn bị lễ vật. Vậy phải làm sao bây giờ? Tới tham gia hiến hội sinh nhật mà không mang theo quà, cứ tiếp tục như vậy sẽ bẽ mặt trước bao nhiêu người mất. Thể diện của hắn có thể mất, nhưng lăng tiêu thì không. Người làm sao vậy? Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên thai hắn. Du tiểu mặc quay đầu lại mới biết chủ nhân của giọng nói là Cựu dạng, suýt nữa đã quên mất ý và Kiều vô tinh, nhưng không ngờ hắn lại ngồi cùng bàn với Cựu dạ đã vậy còn ngồi ngay cạnh nữa chứ. Về phần Kiều vô tinh, người nọ đang ngồi ở góc đối diện với em họ Kiều vô song, thấy du tiểu mặc nhìn qua, hai anh em tặng cho hắn một nụ cười tươi giói. Giờ để ý mới thấy, bàn hắn đang ngồi toàn là nhân vật ghê gớm không à? Mấy vị thanh niên tài tuấn của tứ linh, có cơ phượng và lân hạ vũ mới tranh chấp nho nhỏ lúc nãy, cả du thanh vân vừa qua bên này ngồi, cộng thêm hắn và lăng tiêu, vừa đủ 10 người. Cựu dạ vừa lên tiếng, những người khác cũng nhìn về phía hắn, chỉ khác là có người còn mang biểu lộ khinh thường trên mặt, ví dụ như lân hạ vũ của kỳ lân tộc, bảo sao lăng tiêu không thân thiết với kỳ lân tộc, vừa nhìn đã thấy huyết thông có tính bài xích mà. Nhưng cũng có người dùng ánh mắt cân nhắc để nhìn hắn, không nên hỏi vì sao hắn lại nhìn ra được. khi bên cạnh có người thường dùng vẻ mặt này để nhìn mình ấy muốn xem nhẹ cũng khó lắm du tiểu mặc cú hoán liếc nhìn cựu dạ thật là một tên nhóc hạnh phúc có trưởng bối khác ngay căn bản không phải ưu sầu về việc chuẩn bị lễ vật không giống hắn bên người chỉ có một tên chẳng biết tĩnh tâm gì hết cựu dạ bị hắn nhìn mà không hiểu nhìn hết theo bản năng liếc nhìn du tiểu mặc có vấn đề gì du tiểu mặc thở dài một tiếng không có gì ta chỉ đang phiền náo một việc mà thôi cựu dạ hơi xứng một chút mới nói chuyện gì du tiểu mặc đặt khủy tay lên bàn chống cầm đầy yêu thương ta phát hiện hình như ta quên hỏi tên của nhân vật chính rồi khoe miệng cựu dạ âm thầm giật một cái đã nhận được thiết mời còn tới địa bàn của người ta vậy mà không biết tên của nhân vật chính thần kinh tên này thô đến mức nào vậy cựu dạ điều chỉnh tâm trạng thờ ơ đáp ta nhớ hình như tên của hắn là vệ bạch thì phải cút cái cầm của du tiểu mặc trượt khỏi lòng bàn tay đập thẳng xuống bàn cái tên này quá quen thuộc quá quá quá quen thuộc luôn nghe đồn hắn có một vị sư huynh tên là vệ bạch nhưng nghe nói là đã mất tích rốt cuộc không biết sống chết ra sao ông trời ơi ông mau nói cho con biết đây không phải là thật chỉ tình cờ trùng tên trùng họ thôi đúng không trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy những thứ phía trên không phải là suy nghĩ của bản thân hắn đâu nha hắn chỉ thuần túy biểu đạt sự khiếp sợ của mình mà thôi nhìn thấy phản ứng của du tiểu mặc cựu dạ nhàn nhạt ngấn mày phản ứng kịch liệt của hắn làm lăng tiêu cũng nhìn lại du tiểu mặc bất chấp ánh mắt của người khác Vội vàng chống lại cảm, hắn thật sự tên là vệ bạch sao. Cựu dạ nói, lừa người thì có lợi gì. Du tiểu mặc, thì vui sướng khi lừa được người khác ấy. Cựu dạ, du tiểu mặc gượng cười, cười, đùa với ngươi thôi. Sau đó hắn nhớ lại mấy chuyện mà Hùng Tiếu đã nói khi ở Sơn Mạch Lục Nguyệt, vệ bạch được sư tôn của hắn thu làm đồ đệ vào hơn 200 năm trước, khi ấy cũng là thời điểm nhị sư huynh mất tích, hơn nữa lúc Minh chủ thương mình tìm được, vệ bạch bị thương rất nghiêm trọng, kết hợp đủ mọi sự trùng hợp vào. Hắn cho rằng 80% khả năng vệ bạch này chính là nhị sư huynh vệ bạch của hắn. Đương nhiên lăng tiêu cũng nghe được đối thoại giữa hai người, bờ ngôi khẽ nhét lên, ta nhớ hình như em cũng có một nhị sư huynh tên là vệ bạch phải không? Du tiểu mặc gật đầu. Chính là hắn. Chắc vậy. Thế thì, nghĩ ra được lễ vật muốn tặng hắn chưa? Nghĩ ra rồi. Tốt lắm. Tốt lắm cái đầu anh á. Du tiểu mặc lừ mắt khinh bỉ nếu không phải do bọn họ may mắn thì đợi lát nữa bẽ mặt cả đám nhé Đúng lúc này, phía bên chủ vị đột nhiên truyền tới một đợt bạo động nhỏ, có người kinh hô. Hoa, vậy mà lại tặng kim ti giáp, ra tộc xích huyết hào phong quá. Du tiểu mặc kinh ngạc nhấn mày, cái tên này quen thuộc lắm. Nhưng hắn vẫn chưa nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Tiếng lăng tiêu lờ mờ thổi đến bên hai, là giáp mềm được luyện chế từ tơ vàng mà kim Xí trùng nhà ra. Du tiểu mặc giật mình tỉnh ngộ, trong vả táo của hắn có hai con kim Xí trùng chuyên sản xuất tơ vàng nẻ, hôm nào để cho chúng nhà mới sợi. Đợi lúc thiếu linh tinh mang đi bán có thể lợi nhuận không ít tá. Kim ti giáp là bảo giáp hộ thân cực phẩm, truyền thuyết kể rằng một trưởng toàn lực của cường giả thánh cảnh cũng không thể khiến kim ti giáp rung chuyển, là món đồ vô cùng quý giá, cũng ngang ngang với viên thải đan nhất phẩm kia, thường thì người ta hay để mấy loại bảo bối này cho gia tộc của mình dùng, vậy mà du chấn thiên cam lòng đem ra tặng, phải biết số lượng kim xí si trùng còn ít ỏi hơn cả tứ linh. Những người chung quanh thốt ra đủ mọi từ ngữ tán thưởng, ngay cả phó thương khung cũng lộ ra nét mặt hơi hài lòng, bởi vì phó thương khung vô cùng lo lắng cho an toàn tính mạng của ái đồ, cũng từng phái người đi tìm kim xí trùng hoặc kim ti giáp, nhưng mãi vẫn chưa có tin tức. Chủ nhân của món quà du chấn thiên vô cùng bình thản, không hề cảm thấy đau lòng. Lúc này, đa số đã dâng quả của mình lên, đặc biệt chỉ có kim ti giáp và thải đan, món quà của những người khác quá mở nhạt. Khi phó thương khung bảo người ta nhận lấy kim ti giáp, chuẩn bị tuyên bố yến hội bắt đầu. một vị trưởng lão của gia tộc xích huyết đột nhiên đứng lên thấy mọi người đều chú ý tới mình vị trưởng lão này mới nhìn về phía bản du tiểu mặc đang ngồi thấy thế du tiểu mặc biết rõ gia tộc xích huyết đang muốn ra chiêu hơn nữa còn là chiêu nhằm vào bọn họ có điều đổi thành người khác mà thôi em hồi hộp dễ sợ du tiểu mặc xoa xoa bàn tay lăng tiêu yên lặng nhìn hắn một cái khẩn trương cái gì du tiểu mặc nói anh cảm thấy ông già đó sẽ nói gì em đoán đi nghe được hai chữ này Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, quay đầu khiếp sợ nhìn Ilya, anh biết. Lăng Tiêu nhìn hắn, đầy lo lâu. Khoe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, cuối cùng quyết định ngậm miệng, trực giác của một người đàn ông đang nói cho hắn biết, nếu nói tiếp, coi chừng khả năng bị đả kích của hắn sẽ vươn lên một tầm cao mới. Ngay thời điểm hắn đang tự an ủi bản thân, vị trưởng lão kia cũng lên tiếng, đáp ý nói, hình như phó minh chủ đã quên còn có một người chưa đưa lễ vật, chắc hắn phải chuẩn bị một phần lễ trọng lắm, sẽ không khiến lệnh đồ thất vọng. Rốt cuộc du tiểu mặc cũng biết cái ánh mắt lo âu kia của lăng tiêu có ý gì rồi, đó là trắng trận lo lắng cho chỉ số thông minh của hắn, hắn rất rất muốn nói một câu, chỉ số thông minh của em đã âm rồi, đừng lo lắng. Chương 473, 3 chữ. Với tư cách là một trong những cường giả có tên tên thập thân bảng, chắc lăng mặc các hạ tất phải chuẩn bị cho vệ công tử một phần lễ vật cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng không cố đợi tới cuối cùng. Lao phu rất là hiếu kỳ, không bằng lăng mặc các hạ lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt một chút. Thế nào? Hình như lão già này còn ngại lửa cháy chưa to, vốt dâu tiếp tục đổ dầu vào lửa. Lúc này, tất cả sự chú ý đã tập trung hết trên người lang tiêu, bọn họ cũng tò mò không biết ý sẽ lấy ra loại lễ vật gì. Đương nhiên, cũng không thiếu người nhìn có vẻ hà hê. Ai sáng suốt có thể thấy rõ ra tộc xích huyết đang cố đới móc lang tiêu. Đúng là thực lực của y rất mạnh, nhưng không phải mạnh là có tất cả. Hơn nữa Kim Ti Giáp đã xuất hiện ngay trước, nếu như lễ vật của y quá kém, chắc chắn sẽ mất mặt. Tuy cũng có mấy món quý giá hơn kim ti giáp đấy, nhưng làm gì có ai cam lòng lấy ra. Cho nên đây tuyệt đối là một cái bẫy dập nhằm vào lang tiêu, mặc kệ y có nhảy xuống hay không, gia tộc xích huyết đều đạt được mục đích làm y bẽ mặt. Trước mắt bao người, lang tiêu chậm rãi đứng lên. Khuôn mặt anh Tuấn không hề có chút chấn động, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, bị cặp mắt như có hai ngọn lửa màu tím cháy rực bên trong nhìn chằm chằm, vị trưởng lão kêu bông cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này, nam nhân nở nụ cười. chẳng lẽ các hạ đã nhìn qua lễ vật của ta còn biết rõ lễ vật của ta thật sự đặc biệt vốn định giữ lại sau hiến hội mới đưa cho vệ công tử nhưng nếu các hạ đã nóng lòng muốn nhìn như vậy cũng được thôi sắc mặt của lão giả bị nói ngược lại hơi khó chịu gượng cười các hạ nói đùa làm sao lão phu lại từng thấy được chỉ là hiểu kỳ về lễ vật đặc biệt mà các hạ nhắc tới thôi nam nhân lộ ra một nụ cười vui vẻ nghiền ngẫm trong giây lát ấy lão giả có cảm giác mình bị nhìn xuyên qua khi thế lập tức thấp xuống Du chấn Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đặt cái ly mới uống được một nửa xuống bàn. Mồ hôi lạnh trên trán lao giả tùa ra như mưa. Nam nhân đứng dậy đi đến trước mặt vệ bạch, cảm nhận vài ánh mắt mãnh liệt rơi trên người mình, nhờ hiệt nét ngôi, vệ công tử, có thể mượn một bước để nói chuyện hay không, lễ vật của tại hạ rất đặc thù, không thể bị người khác nhìn thấy, xin thông cảm. Vệ bạch hơi chần trừ. Phó thương khung xoa xoa đầu hắn, cưng chiều cười nói, đi đi, con cũng tò mò lắm phải không, hay là muốn vi sư dịu con. vệ bạch đột nhiên lạnh giọng không cần vừa nói dứt lời đã đứt phát dậy bởi vì đứng lên quá nhanh cơ thể đột nhiên lay động một cái phó thương không còn định đỡ hắn vệ bạch đã chống tay vào mép bàn tự ổn định cơ thể nam nhân nhìn vệ bạch đi vài bước đã bắt đầu thở dốc đáy mắt lộ ra ý cười không có ý định đỡ hắn cho dù ánh mắt của mọi người trong yến hội theo sắt từng bước của họ ở đây được chưa vệ bạch dừng lại quay đầu nhìn về phía nam nhân nam nhân gật gật đầu bờ môi nhúc nhích. Lễ vật của ta chỉ có mấy chữ Bởi vì là truyền âm Cho nên không ai biết y đang nói gì Chỉ thấy thân thể vệ bạch đột nhiên chấn động kịch liệt Cảm xúc trở nên kích động hơn Đưa tay tóm chặt cổ áo nam nhân Giọng nói run rẩy, Người rốt cuộc là ai Đây là lần đầu tiên phó thương không chứng kiến tiểu đồ đệ lộ ra Phản ứng kịch liệt như vậy Vội vội vàng vàng đi tới ôm hắn vào lòng Có vẻ vệ bạch cũng đã dùng hết khí lực ỉ hết sức nặng toàn thân vào trên người phó thương khung Thấy hắn tỉnh táo lại mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Vệ bạch liếc nhìn nam nhân, nói, không có gì, ta rất hài lòng với lễ vật của hán, hy vọng sau khi yến hội kết thúc các hạ có thể lưu lại, không biết có được không? Có thể. Nam nhân nở nụ cười nhạt như đã dự liệu từ trước, nói xong liền về chỗ ngồi. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên vệ công tử biểu đạt trước mặt mọi người rằng mình yêu thích lễ vật, còn mở miệng mời đối phương lưu lại, chỉ bằng điểm này cũng đủ làm cho mọi người hết sức tò mò. So sánh mới thấy. Kim thi giáp của gia tộc Xích Huyết còn chẳng bằng một câu của người ta, đến cùng ai mất mặt đã quá rõ, gây khó dễ với người ta không thành còn bị bẽ mặt, chỉ sợ cảm giác này không dễ chịu chút nào, nhìn sắc mặt Du Trấn Thiên là biết, đen vui. Sau khi Lăng Tiêu trở về, Du tiểu Mặc vội vàng hỏi, anh nói với hắn gì thế? Những người khác lập tức vịnh thai, ngay cả bàn bên cạnh cũng có hiện tượng hóng hớt này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, em đoán đi. Lần này Du tiểu Mặc không vội, hắn chấn định suy nghĩ một chút, là hai chữ hay ba chữ? lăng tiêu nói ba chữ du tiểu mặc lập tức lộ ra biểu lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. ban bên cạnh muốn bùng cháy tỉnh cái quái gì ngộ cái quái gì chớ ngươi nói ra luôn đi xem nào không nói thì làm sao chúng ta biết ba chữ kia là ba chữ gì đương nhiên du tiểu mặc không nói ra đâu bởi vì vừa nói là du trấn thiên sẽ phát hiện ngay tuy không biết du trấn thiên có biết tên của sư phụ hay không nhưng quá nguy hiểm lân hạ vũ ngồi đối diện đột nhiên hừ một tiếng cố làm ra vẻ huyền bí chỉ là không ai để ý tới hắn một bang khác ngay lúc phong trì vân ngồi xuống ngân qua liền nhanh chân chiếm lấy cái ghế bên cạnh hắn trong yến hội thì việc tùy tùy tiện tiện đổi chỗ khá là thất lễ một đệ tử của gia tộc xích quyết định ngồi chỗ đấy đành phải bất đắc di chọn vị trí khác nhìn từ khoảng cách gần nét mặt phong trì vân cứng đơ như rối gỗ ngân qua rũ mắt xuống trong nháy mắt ấy cảm xúc vừa buốc lên đã bị y nén xuống sao vị bằng hữu kia cứ ngơ ngơ ngác ngác cũng không nói chuyện triển vũ hiên ngồi cách một người đưa mắt nhìn phong chỉ vân đột nhiên cười hỏi Một tiên đệ tử của gia tộc xích huyết cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, sư đệ của ta không thích nói chuyện với người xa lạ, không phiền các hạ quan tâm. Khó lắm mới mở đầu được, triển vũ hiên không muốn chấm dứt đề tài này như vậy, nhân tiện nói, tại hại không có ác ý, chẳng qua chỉ cảm thấy, nếu đã tới tham dự yến hội của vệ công tử, vậy thì phải vui vẻ mới đúng, nếu cứ giữ cái vẻ mặt vô cảm, người không biết sẽ cho là hắn tới. Câu kế tiếp không được nói hết, nhưng vẫn đủ để người khác tự suy đoán. Quả nhiên! thanh niên lập tức lo lắng ngươi chớ nói nhảm thương minh không để ý chút việc nhỏ như vậy đâu sư đệ của ta trời sinh đã thế này rồi triển vũ hiên sờ sờ cầm cười nói ta không nói nhảm tự ngươi nhìn mà xem nét mặt sư đệ ngươi cứng đơ như vậy hai mắt thì đờ đẫn vô thần nếu ta nói ví dụ như vệ công tử thấy bộ dạng của sư đệ ngươi chỉ sợ sẽ mất hứng ta nghe nói tính tình của vệ công tử cổ quái lắm hơn nữa ai mà chẳng mong người tới tham dự yến hội sinh nhật mình thật cao hứng thanh niên lập tức hoàng hồn Triển Vũ Hiên còn ngại đả kích chưa đủ, tiếp tục nói, ta nghe nói đợi lát nữa vệ công tử sẽ đi qua, dù không đến bàn chúng ta, cũng có thể là bàn bên cạnh, nếu như hắn vô tình nhìn thấy. Ha ha! Đệ tử không có đạo hạnh của gia tộc xích Huyết đã bị hù tới mặt trắng bệnh, trong đầu toàn là hình ảnh khủng bố sau khi mình gây ra đại họa bị gia chủ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Thanh niên vội vàng nhờ giúp đỡ. Triển Vũ Hiên nói, cách duy nhất là kịp thời dẫn sư đệ của ngươi rời đi trước khi vệ công tử phát hiện. Thanh niên lộ vẻ do dự, thế nhưng mà, lúc trước trưởng lão đã dặn dò ta, không thể để cho hắn. À, sư đệ tùy tiện rời khỏi tầm mắt của họ. Ngươi có thể rời đi một lát, đợi lúc yến hội gần kết thúc lại lặng lẽ trở về, vị trưởng lão của ngươi đang bận rộn nói chuyện với người khác, chắc không phát hiện ra đâu. Nhưng mà thanh niên cắn răng, vẫn do dự khó quyết. Triển Vũ Hiên tiếp tục kích thích hắn, ngươi xem, sư huynh của vệ công tử đã tới, nếu như bị người ta nhìn thấy rồi nói cho vệ công tử thì... Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Hùng Tiếu đang đi về phía này, không dám chần chừ nữa, ta mang sư đệ ra ngoài tránh một chút, làm phiền ngươi ngăn cản giúp ta, đa tạ. Giờ phút này, sự chú ý của mọi người vẫn ở bàn chính và bàn của Du tiểu Mặc, gần như không có mấy ai chú ý tới phía này. Cộng thêm có triển vũ hiên che chắn, thanh niên dễ dàng đưa phong chỉ vân rời khỏi hội trường. Triển vũ hiên nhìn theo hướng hai người rời đi, cầm chén rượu che khỏe miệng đang nết lên vui vẻ, bởi vì thân phận của bọn hắn không đủ. cho nên người ngồi cùng bàn có nghe được đối thoại cũng không sinh nghi. Dù ngân qua rất vội, nhưng để kế hoạch tiến hành trôi chảy, chỉ có thể nhẫn nại để nén sự xúc động này. Tiến hội tiến hành rất thuận lợi, không ít người đều mượn danh mời rượu để chạy tới chủ vị, nhưng vệ bạch không thể uống rượu, cho nên đều bị phó thương khung cản lại. Tuy vệ bạch không biểu lộ gì, nhưng mọi người có thể cảm giác được, hắn cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía lăng tiêu. Du tiểu mặc không chú ý tới, đám điểm tâm mà hắn đánh chén lúc trước đã bị tiêu hóa hết. Đồ ăn của thương minh không tệ, cho nên không giống với người khác, chỉ ăn chút là rừng. Du tiểu mặc ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu, thiếu chút nữa đã ném cả đũa, dùng tay bước luôn cho nhanh. Kết quả là toàn bộ người ngồi cùng bàn đều nhìn hắn. Cựu dạ khẽ nhích qua bên cạnh, ý không quen người này. Sau khi Yến hội tiến hành được phân nửa, một phần ba bản tiệc đều rơi vào trong bụng du tiểu mặc. Ngoài biểu lộ ghét bỏ cũng có người bị hắn ảnh hưởng, hướng thu ăn uống tăng cao. Còn ai khác ngoài huynh đệ họ kiểu? Chương kiểu? Thành công. Mấy câu của Triển Vũ Hiên là nói nhạc không, vệ bạch không khỏe, làm sao có thể đi tới bên này, húng chi bàn họ toàn là người hưởng cái ánh sáng của người khác mới được tham gia hiến hội, toàn là tiểu nhân vật không có danh khí, làm gì có ai chú ý đến tình hình bên này. Triển Vũ Hiên chỉ thuận miệng nói hai câu mà thôi, ai ngờ đệ tử của gia tộc Xích Huyết kia lại tin, còn dẫn người ra ngoài thật, nói hắn đầu vóc đơn giản, còn không bằng nói hắn không có đầu vóc. Triển Vũ Hiên phỏng đoán. Đại khái là Du Trấn Thiên cảm thấy quá mức yên tâm, cho nên mới dám giao Phong Trì Vân cho một tên đệ tử. Hơn nữa với tình trạng của Phong Chỉ Vân cũng không cần lo hắn sẽ chạy trốn. Tiến hội sắp hết thúc, Ngân Qua làm bộ có việc phải rời đi. Trong bữa tiệc, Y và Triển Vũ Hiên gần như không nói câu nào với nhau. Hơn nữa hai người không ngồi cạnh, cho nên không ai biết hai người bọn họ quen biết. Không ai chú ý Ngân Qua đã rời tiệc. Trung quanh hội trường có người của thương minh, vì hướng Ngân Qua đi tới không phải là cấm địa. cho nên thủ vệ không ngăn cản. Thanh niên dẫn phong chỉ vân rời đi sợ bị phát hiện, cố ý chọn nơi ít người, vừa vặn thuận tiện cho ngân qua. Chờ tới lúc y tìm theo dấu vết của tử xà, thanh niên cũng đang mang theo phong chỉ vân đi từ thạch lâm tới, xem chừng là do hiến hội sắp kết thúc, cho nên hắn chuẩn bị đưa phong chỉ vân về. Ngân qua đội mũ lên, làm mặt lạnh đi qua. Thanh niên không nhận ra y chính là người ngồi cạnh phong chỉ vân lúc nãy, nhìn thấy ngân qua cũng không để ý. Ngay thời điểm hai người đi qua nhau. Bùi cỏ bên cạnh đột nhiên có một con rắn xuất hiện, hàm răng mang theo đầy nọc độc cắn trúng chân của thanh niên, thanh niên kinh hãi la lớn, con rắn đã bỏ chạy mất tăm. Thanh niên xem xét miệng vết thương, đã có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa độc tính còn rất mạnh, mới vài giây mà toàn bộ chân đã tê liệt đến mức mất cảm giác, thanh niên hoảng hốt, vội vàng vận linh khí ép nọc độc xuống, nhưng hắn biết mình cứ thế này không thể đi vào hội trường kịp, nhưng cũng không thể bỏ mặc Phong Chỉ Vân. Lúc này, linh quang trong đầu thanh niên lóe lên, nghĩ đến ngân qua vừa đi lướt qua hắn vội vàng gọi lại ngân qua đang định đi vào thạch lâm vị bằng hữu kia xin đợi một chút ngân qua dừng bước chân quay người nhìn hắn phát ra âm thanh trầm thấp khẳng khàn, chuyện gì thanh niên cầu khẩn nói ta là đệ tử của gia tộc xích huyết ta vừa bị rắn độc cắn có thể làm phiền ngươi đi qua hiến hội thông báo cho bọn họ một tiếng giúp ta được không ta sẽ cảm tạ ngươi ngươi nghĩ ta mù hả ngân qua bất mãn nói thanh niên sững sở sao lại nói thế ngân qua lạnh lùng nói rõ ràng bên cạnh người còn có đồng bạn hắn cũng không bị rắn độc cắn sao không bảo hắn đi lại còn muốn nhờ ta rút không phải coi ta mù thì là gì thanh niên biết rõ y đã hiểu lầm nhưng lại không thể giải thích rõ đâu thể nói phong trì vân bị khống chế không có mình dẫn dắt thì hắn không thể tự tìm được kiến hội càng không có khả năng nhận ra người của gia tộc xích huyết đồng bạn của ta có chút vấn đề ngươi nhìn nét mặt của hắn là biết hắn rất đốc cho nên ta không thể để hắn đi một mình vị bằng hữu kia Nếu kéo dài nữa nọc độc sẽ lan rộng ra toàn thân, ngươi giúp ta chuyển lời một câu thôi, đến lúc đó ta sẽ báo cáo cho trưởng lão, chắc chắn trưởng lão sẽ hậu tạ ngươi. Thanh niên không ngờ nọc độc lại mạnh đến vậy, dùng tu vi của hắn chỉ có thể ép được một lát, hắn đột nhiên hối hận vì sao mình lại đến nơi vắng vẻ thế này, không đi thì đâu có bị gian cắn. Được rồi, nể mặt ngươi là gia tộc xích huyết, ta sẽ chuyển lời cho ngươi, nhưng mà ngân qua làm ra vẻ đã bị thành ý của thanh niên làm rung động. Thanh niên thấy y đồng ý. Không nén nổi vui vẻ, nhưng mà cái gì? Ngân qua nói, ta chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, nếu tùy tiện tìm người của gia tộc xích huyết nói gì, bọn họ có thể cho rằng ta nói dối, ta cũng không muốn bị chủ mũ. Vậy đi, ngươi để vị đồng bạn bên cạnh ngươi đi cùng ta, chỉ cần bọn họ thấy đồng bạn của ngươi, nhất định sẽ tin tưởng ta, ngươi xem thế nào. Thanh niên chần trừ, cái này chỉ sợ. Trường Lão đã từng nói không thể để Phong Chỉ Vân rời khỏi tầm mắt, nếu để Phong Chỉ Vân đi cùng người xa lạ này. lỡ lạc mất thì sao hắn gánh nổi hậu quả đây nếu như ngươi không muốn thì cũng dễ, ta không dưng vô duyên vô cớ đi rước họa vào người ngân qua làm bộ phải đi đợi một chút thanh niên vội vàng gọi y lại nếu cứ để y rời đi như vậy đợi người của gia tộc xích sí huyết phát hiện ra rồi tìm đến chắc hắn đã chết vì độc phát tắc rồi lúc ấy cũng không có ai canh chừng phong trí vân còn không bằng đánh cuộc một lần thanh niên lấy ra một cái hộp ngọc lớn trừng bàn tay, đưa cho ngân qua rồi nói vậy thì làm phiền ngươi Tiện thể giao cái hộp ngọc này cho Trưởng lão, nhớ phải nhất định giao vào tay người của gia tộc Xích huyết. Ta biết rồi." Ngân Qua cất cái hộp ngọc đi, nói với Phong Chỉ Vân đang ngơ ngác một câu đi thôi liền xoay người rời khỏi nơi này, Phong Chỉ Vân còn đứng im tại chỗ đột nhiên đi theo sau ý như một con rối. Thanh niên thở phào một tiếng, chuyên tâm đối phó với ngọc độc đang lan dần khắp toàn thân, thanh niên túi đầu không hề phát hiện, tại thời điểm rẽ xuống Ngân Qua không hề đi về hướng Yến hội, mà đi xuống chân núi, đương nhiên Phong Chỉ Vân vẫn theo sát ý. ý Mãi tới khi bốn phía không còn người khác nữa. Ngân qua đột nhiên lấy hai miếng mặt nạ mỏng dính ra, may mà lúc trước vì thuận tiện đi lại nên Y đã chuẩn bị vài miếng. Ngân qua dán một miếng vào mặt phong trì vân, còn một miếng khác thì dán trên mặt mình, như vậy sẽ không gây thêm phiền toái cho lăng tiêu và Du tiểu mặc. Cứ như vậy, ngân qua quang minh chính đại dẫn phong trì vân xuống núi. Lối vào núi miên miên luôn có thủ vệ của thương minh canh chừng nhưng ai đi lên đều đã được kiểm tra thân phận, cho nên lúc đi xuống không cần thủ tục dường ra nữa. Bóng hai người dễ dàng lẩn vào trong đám đông. Trên đỉnh núi miên miên, hội trường yến hội. Triển vũ hiên thấy ngân qua vẫn chưa trở lại, biết rõ y đã thành công. Đăng nhập trái tim đen ưu ám. Về phần thanh niên bị rắn độc cắn trung kia, đoán chừng lần bây giờ đã độc phát thân vong rồi, chắc có lẽ trong chốc lát người của gia tộc xích huyết không thể phát hiện ra được. Đợi sau khi yến hội kết thúc, rất khó để tra ra ai mang phong trì vân đi, bởi vì trên đường không thiếu người rời khỏi hội trường. một vài người đi đường vội vã rời khỏi núi miên miên ngay nửa đường gia tộc xích huyết có muốn tra cũng không dễ hơn nữa tình huống của phong trì vân không thể công bố trước mặt bản dân thiên hạ được nhưng không phải việc gì cũng là tuyệt đối cho nên điều ngân qua phải làm bây giờ là tranh thủ dẫn phong trì vân đi càng xa càng tốt lúc yến hội kết thúc xa trưởng lao khiêu khích lăng tiêu lúc trước đột nhiên nhớ ra phong trì vân và tên đệ tử kia lúc lao muốn quan sát xem hai người có ổn hay không nhưng tìm mãi mà không thấy bóng hai người đâu tim đập hỡng một nhịp Không ổn. Xá trưởng lão lập tức đi đến trước mặt Du Trấn Thiên nói nhỏ vài câu. Trong mắt Du Trấn Thiên lóe lên vẻ tức giận, lập tức phái người đi tìm, hai người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, nhất định phải tìm ra cho lão phu. Xá trưởng lão lập tức dẫn mấy tên đệ tử vội vàng chạy ra ngoài. Vì giờ là lúc yến hội kết thúc, không có mấy ai để ý. Một bàn khác, lang Tiêu cầm ly nhấp rượu, ánh mắt như có như không đảo về hướng xá trưởng lão, nết miệng nở một nụ cười thản nhiên, xem ra đã thành công rồi. du tiểu mặc lười biếng dựa vào vào y ỉa xoa xoa cái bụng căng tròn ở một cái rất không văn nhã lang tiêu đưa mắt nhìn hắn xem ra tên nhóc tham ăn này đã quên mất kế hoạch rồi không ngờ các hạ lại là cái thùng cơm lớn đừng bảo là bị bỏ đói mấy trăm năm chật chật hiển nhiên là quỷ chết đói đầu thai lân hạo vũ lao đại mất hứng miệng ai nhất là khi nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của du tiểu mặc du tiểu mặc lười biếng nhết mí mắt làm sao ngươi biết ta bị bỏ đói mấy trăm năm lân Hạo vũ cứng họng một giây Nhanh chóng phản kích, nhìn cái bộ dạng ăn uống lúc nãy của ngươi là biết, đó giờ ta chưa từng thấy kẻ nào ăn uống gớm viết như ngươi. Đầu góc có bệnh thì phải trị, không biết có tu vi thì không cần ăn cơm sao. Chưa kể, ta còn chưa đến trăm tuổi nữa, ở đâu ra mấy trăm năm. Du tiểu mặc hùng hồn tuyên bố. Ngươi nói ai có bệnh. Lân hạ vũ đứng phát dậy. Nói cái người phản ứng kịch liệt nhất ấy. Ngươi, lân hạ vũ tức giận chỉ vào hắn, trận tròn mắt nhìn vào Lang tiêu. Đừng tưởng rằng bạn ngươi là người của kỳ lân tộc thì có thể hung hăng trước mặt bản thiếu gia, chọc giận ta, cho dù hắn trở lại kỳ lân tộc, ta cũng có cách để hắn không sống nổi trong tộc. Du tiểu mặc cười lớn. Ngươi cười gì? Lửa giận của lân hạo vũ bị tiếng cười của hắn làm cháy hừng hực. Du tiểu mặc vội vàng chui vào trong lòng lang tiêu, không có, ta chỉ biểu đạt ta đang rất sợ hai thôi. Lân hạo vũ giận điên, miệng tuét cả sang hai bên mà gọi là sợ hãi hả. Cho rằng hắn mù sao. Lúc này... Huyền Minh chậm chạp đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói, lân hạ vũ, ta khuyên ngươi không nên đấu võ mổm với hắn thì hơn, tài ăn nói của ngươi không bằng hắn, trừ phi da mặt ngươi có thể dày năng hắn. Chương 475, Gia Phụ Da mặt du tiểu mặc khá dày, có từ hồi cha sinh mẹ đẻ đó, nhưng có đôi khi da mặt của hắn cũng mỏng ghê lắm, cho nên độ dày mỏng của da mặt hắn được quyết định bởi đủ các loại nhân vật và sự vật xung quanh. Muốn làm được như hắn hả, phải có trình độ đại thần như ảnh đế ảnh hậu mới được nha. lân hạ vũ sĩ diện lại là đại biểu của kỳ lân tộc bảo hắn mặt dày mày dạn giống như du tiểu mặc sau khi trở về hắn không bị các trưởng lao trong tộc bắt bế quan mới lạ bên kia xá trưởng lao đi ra ngoài tìm phong Chỉ vân cũng trở về lao tìm bốn phía nhưng chỉ tìm được thi thể của đệ tử kia mà phong Chỉ vân đã không thấy tăm hơi xá trưởng lão không dám trì hoãn thêm du trấn thiên nghe nói phong Chỉ vân biến mất gần như những người có mặt trong hội trường đều cảm nhận được cơn phẫn nộ của lão mọi người âm thầm suy đoán Không biết ai lại chọc tới vị Lao gia chủ này rồi. Cho dù Du Trấn Thiên không muốn để cho người ta biết về sự tồn tại của Phong Trí Vân, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, nếu người nọ đã biết lấy đi cả hộp ngọc, Hiển nhiên là biết rõ tình huống của Phong Trí Vân, Lao không thể không hoài nghi, có lẽ lúc trước kẻ cầm được bảo bối truyền tộc và đồng bạn của hắn đã theo dõi gia tộc Xích Huyết rồi. Núi Miên Miên là tổng bộ của thương minh, gia tộc Xích Huyết không thể nào dòng trống khua chiêng để tìm người, cho nên đành phải nhờ phó thương không giúp đỡ. Nhưng mà muốn che giấy lao hổ ly này cũng phải phí mất một phen công phu. Phó thương không cười nhạt nói, không nhìn ra lão gia chủ lại quan tâm tới đệ tử như vậy. Đã thế, ta lập tức phái người đi điều tra một chút. Lao phu phải đa tạ phó minh chủ rồi. Du chấn thiên trầm giọng nói. Du gia chủ không cần phải khách khí. Sau đó, quả nhiên phó thương không phái tam đệ tử Phương chỉ Nghiêu đi điều tra. Rất nhanh, bọn họ đã biết rõ có một tên đệ tử của gia tộc xích huyết bị rắn độc cắn chết ở Thạch Lâm. Du tiểu mặc nhìn xem yến hội lại trở nên náo nhiệt, hơi kinh ngạc, không phải yến hội kết thúc rồi hả, vì sao mọi người vẫn còn ở lại chỗ này? Trần Ư ạ, hắn còn tưởng là mọi việc đã xong xuôi, bọn hắn có thể rời khỏi đây, lại không ngờ chẳng ai có ý định rời tiệc, nếu như lúc này bọn hắn rời đi thì quá đường rồi. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói gì sao? Cựu dạ nghe thấy thắc mắc của hắn, kinh ngạc nhấn mày. Nghe nói cái gì? Du tiểu mặc hơi sửng sốt. Cựu dạ dùng khuôn mặt vô cảm nói. Mấy ngày hôm trước có một cường giả thánh cảnh xuất hiện ở Thánh Bắc Dương, người kia nói sẽ đến Yến Hội để tìm một lao hữu lâu không gặp, mọi người lưu lại là muốn xem đến cùng thì cường giả thánh cảnh kia có tới hay không. Du Tiểu Mặc nghe xong, lặng lẽ quay mặt nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn quên bén chuyện này rồi. Bảo sao Phong chỉ Vân mất tích mà Du Trấn Thiên vẫn ngồi ở đây. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu, chuyện cường giả thánh cảnh phải làm sao, anh không có ý định hiện thân hả. Em cứ chờ xem đi. lăng tiêu trả lời du tiểu mặc nhữ như mày lòng hiếu kỳ có thể giết chết người đó hiệu suất làm việc của thương minh rất nhanh không lâu lắm đã điều tra ra được có hai người bộ dạng quỷ dị rời khỏi núi miên miên trước khi yến hội chấm dứt nhưng bởi vì dưới núi quá đông cho nên không tìm thấy họ du tiểu mặc yêu cầu cha rõ ràng những khách mời tới tham gia yến hội hôm nay nhìn xem có bao nhiêu người rời tiệc sớm ngại thân phận của du chấn thiên cộng thêm việc đã có người chết trên núi phó thương khung liền lệnh cho phương chỉ nghiêu và hùng tiếu cha rõ Xem ra sự việc đã náo loạn. Bây giờ mọi người có muốn rời đi cũng không được. 15 phút sau, cuối cùng cũng có danh sách những người rời tiệc, tình cờ làm sao, tên ngân qua cũng có trong số đó. Tuy trên danh sách có khá nhiều người, nhưng gia tộc xích huyết nhắm ngay đầu mâu vào ngân qua, bởi vì lăng tiêu đưa y tới, hơn nữa thân phận còn không rõ. Đối mặt với chất vấn của gia tộc xích huyết, biểu hiện của lăng tiêu cực kỳ bình tĩnh, nếu nghi ngờ ta, lấy chứng cớ ra. du chấn Thiên mang theo uy nghiêm kinh người đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, Nghe được hắn nói liền cười lạnh một tiếng, vô duyên vô cớ rời tiệc, nếu không có mục đích chỉ sợ không ai tin tưởng, muốn biết có phải bằng hữu của ngươi bắt đệ tử của gia tộc xích huyết hay không, chỉ cần tìm hắn ra rồi đối chất là biết rõ. Nếu Du gia chủ đã cố ý, vậy thì đợi một chút đi, lát nữa hắn sẽ trở lại. Lăng tiêu thở ơ nguyết khỏe môi, cũng không đôi co với Lão, bọn họ đã sớm suy tính đến loại tình huống này rồi. Lão Phu không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Du chấn Thiên chắp hai tay sau lưng. Cặp mắt lợi hại nhìn thẳng vào lăng tiêu khí thế của cường giả thánh cảnh cao sao lờ mở áp chế đối phương đúng lúc này hùng thiếu phụng mệnh điều tra đột nhiên đi tới ánh mắt của mọi người lập tức lập trung về lấy ấy hùng tiếu cung kính chắp tay với phó thương cung sư tôn bằng hữu của lăng mặc đã trở về thời điểm ngân qua bị dẫn tới y không khoác chiếc áo choàng màu đen kia nữa mái tóc bạch kim như thác nước rủ xuống bên hông khuôn mặt lạnh lùng như băng tản ra khí tức lạnh lẽo đẩy người ta ra xa vạn giảm Cho dù thực lực của y không xuất chúng nhất ở đây, nhưng khí chất lạnh như băng này đặc biệt nổi bật. Nhìn thấy hắn, trong đầu Phó Thương Khung thoáng hiện lên một bóng người, thật sự quá giống. Ngân qua đứng trước mặt Phó Thương Khung, lấy ra một cái hộp lớn, đưa cho ông rồi nói, Phó Minh Chủ, đây là lễ vật đệ tử thay mặt gia phụ tặng cho ái đồ, bởi vì ông tạm thời có việc không thể đích thân đến, cho nên nhờ ta đại biểu cho ông tặng đệ tử của ngài một món quà. Phó Thương Khung bảo Hùng Tiếu nhận lễ vật, chật cười ha hả. không ngờ lao già kia lại có một nhi tử vừa lớn vừa xuất sắc như vậy, dấu kín quá nha, gần đây phụ thân của ngươi có khỏe không? Hết thẻ mạnh khỏe. Ngân qua thản nhiên nói, thực ra cha ta vốn định đích thân tới, cũng đã đi đến thành Bắc Dương rồi, nhưng bởi vì một sự việc đột nhiên phát sinh, cho nên đành phải thay đổi kế hoạch, mong phó minh chủ thứ lỗi. Ngân qua vừa nói dứt lời, mọi người đều chấn kinh rồi. Hóa ra cường giả thánh cảnh làm xôn xao huyên náo mấy hôm nay, lại là phụ thân của nam tử trước mắt này có điều rốt cuộc thì hắn là ai mấy người thực lực khá mạnh đã nhìn thấu thân phận của ngân qua nói đến phụ thân cựu đầu xa hoàng của y đúng là một cường giả cấp 12, chỉ là ngàn năm qua ông ta không hề xuất hiện ấn tượng của mọi người về cựu đầu xa hoàng càng lúc càng mờ nhạt ngoại trừ người trong cuộc những người chứng kiến đều không ngờ rằng sự việc lại chuyển biến như trò đùa thế này cường giả thánh cảnh mà bọn họ mong đợi từ đầu tới giờ hóa ra là cựu đầu xa hoàng thành danh đã lâu nhưng đúng là cựu đầu xa hoàng và phó thương khung có giao tình không nhỏ cộng với việc đã lâu lắm rồi ông ta không xuất hiện mọi người cảm thấy mình đã hiểu câu nói kia làm sao con trai của cựu đầu xà hoàng lại đi cùng bọn hắn ánh mắt sắc bén của du trấn thiên quét về phía ngân qua trong mắt mang theo kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên nói bọn hắn là bằng hữu của ta ngân qua lãnh đạm trả lời nếu không phải thân phận của du trấn thiên đặc biệt ý đã chẳng thèm đáp lại lão một chữ du tiểu mặc nhìn trọn vẹn quá trình vội vàng níu lăng tiêu lại lặng lẽ chuyên âm như vậy có được không Nếu như bị phụ thân của Ngân qua biết, ông ta sẽ biết chúng ta đang nói xạo. Biết cũng không sao. Lăng tiêu giải thích, phụ thân của Ngân qua đã sớm biết con trai mình chạy tới gia tộc xích huyết để cứu người. Bây giờ Ngân qua dùng ông ta làm tâm chán, cho dù cựu đầu xà hoàng có biết, cũng chỉ giấu giếm giúp con mình mà thôi. Hóa ra đây chính là kế hoạch của anh. Quá khen. Em đâu có khen ngợi anh. Ta biết. Lăng tiêu bổ sung, có điều du chấn thiên là kẻ đa nghi, mấy ngày gần đây không nên làm hành động kỳ quái nào. Đợi lao quay về thành xích huyết là hết chuyện. Du Tiểu Mặc vừa định hỏi lúc nào Du Trấn Thiên mới quay về thành xích huyết, phía lối vào hiến hội đột nhiên chuyển tới một trận rối loạn tương bừng. Ngay sau đó có mấy người vội vã chạy vào, có người lập tức nhận ra người dẫn đầu, hắn chính là đệ đệ của Du Thanh Vân Du Thanh Sơn. Du Thanh Sơn vừa nhìn thấy Du Trấn Thiên, lập tức hô một tiếng ra ra. Thanh Sơn. Du Trấn Thiên vốn muôn quát lớn, nhìn thấy là cháu mình, liền thu lại nộ khí, có chuyện gì xảy ra, sao lại quay lại. Du Thanh Sơn lập tức nói về tình trạng của đại trang viên, đương nhiên chỉ có thể nói cho một mình Du Trấn Thiên. Còn chưa nói xong, âm thanh tức giận của Du Trấn Thiên đã vang lên, thật chứ? Du Thanh Sơn nuốt nước miếng, gật gật đầu. Bởi vì khoảng cách quá xa, đã truyền âm mất tác dụng, cho nên hắn đành phải đích thân tới báo tin. Du Thanh Sơn có thể đoán trước được sự phẫn nộ này, ai mà ngờ mình vừa đi mấy hôm, đại trang viên đã bị đánh lén, không chỉ cấm điệu thất thủ, phạm nhân đào tẩu hơn phân nữa, mà Du An Thái cũng chết. Du Trấn Thiên bất chấp chuyện điều tra đến cùng thì ai đã mang phong chỉ vân đi, dẫn theo đệ tử của gia tộc Xích Huyết, lập tức cáo từ Phó Thương Khung. Một đoàn người vội vã ra đi, để lại mọi người mơ mơ hồ hồ. Bọn họ đi rồi, hùng thiếu lập tức báo tin tức về gia tộc Xích Huyết cho Phó Thương Khung, tuy con trai của Du Trấn Thiên đã xử lý kịp thời, nhưng tin tức vẫn truyền ra ngoài. Về sau người ta đồn đại thêm, tất cả mọi người đều biết gia tộc Xích Huyết đã gặp phải tổn thất nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Đồng thời còn mất một vị cường giả có thể tấn cấp thánh cảnh bất cứ lúc nào. Đả kích nặng nề. Thủ phạm vẫn bình tĩnh đứng trong số quan khách. Chương 476: Sư huynh đệ. Vệ Bạch không có hứng thú với cường giả thánh cảnh thần bí kia, cũng không có hứng thú với biến cố của gia tộc Xích huyết, hắn chỉ muốn biết vì sao Lăng Tiêu lại biết danh tự của sư phụ. Hơn 200 năm trước, hắn bị khâu nhiễm đuổi giết, sau đó vô ý rơi xuống một sơn cốc, sơn cốc kia là một chỗ cực kỳ hung hiểm, tràn ngập năng lượng không gian. Lúc hắn rơi xuống tỉnh cờ gặp phải vết nước không gian, khi ấy, hắn không hề có chút sức chống cự nào đã bị vết nước không gian cắn nuốt mất. Vệ bạch cho rằng mình chắc chắn phải chết. Vậy mà hình như ngay tại thời khắc này, vận mệnh của hắn đã thay đổi, hắn bị cuốn tới vị diện cao cấp đại lục thông thiên. Đây cũng chưa phải là may mắn nhất, may mắn phải kể tới lúc hắn bị vết nước không gian đẩy ra, đã không chết, còn ngã trên người phó thương khung. Không đọc sai đâu, đúng là trên người phó thương khung. nếu không phải tu vi của phó thương khung cao, chắc cả đời anh minh của minh chủ thương minh sẽ bị hắn nện chết luôn quá. thực ra cũng không giống với lời đồn, ban đầu phó thương khung chỉ thấy hắn đáng thương, bởi vì dù hắn may mắn sống sót, nhưng kinh mạch toàn thân đều bị phá hủy, linh hồn cũng bị chấn thương khủng khiếp. nếu như lúc ấy phó thương khung không cứu hắn, có lẽ hắn đã chết rồi. sau đó phó thương khung dẫn hắn về liền giao cho đại đệ tử tả Diễm tả diệm giống như sư phụ của mình, bề ngoài tục tằng nhưng tính tình lại rất cẩn thận. Nếu không nhờ có tả diễm níu lại chút hơi thở cuối cùng, chắc vệ bạch đã sớm đi gặp Diêm Vương. Chỉ là vì vết thương trên người hắn quá nặng, dù tả diễm có dùng đủ loại thuốc cũng không khởi sắc mấy. Về sau vô phương, tả diễm đành phải ném lại vấn đề khó này cho sư tôn của mình. Lúc ấy phó thương khung mới nhớ ra mình từng cứu được một đứa nhỏ. Hơn 200 năm trước, vệ bạch mới 24 tuổi, đối với phó thương khung mà nói thì đúng là còn nhỏ hơn cả nhỏ ấy chứ. Phó thương khung cũng rất đau đầu với vết thương của vệ bạch. Trên thực tế lúc ấy ông cũng không hiểu, rõ ràng vệ bạch đã tổn thương nghiêm trọng đến tình trạng đủ để chết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn sống, mặc kệ là vì sao, nếu đã cứu hắn thì không thể bỏ dở giữa chừng. ám T Có điều kinh mạch của vệ bạch đã vỡ hết, không phải phế, nếu như chỉ là phế thì vẫn còn cơ hội chữa trị, chỉ cần kinh mạch còn tồn tại, nhưng kinh mạch của vệ bạch đã vỡ nát, cơ thể như một cái vỏ trống rỗng. Chớ nói chi là linh hồn của hắn cũng bị trọng thương. Loại thương thế này rất khó mà chữa nổi. Phó thương không sống đến bây giờ vẫn chưa từng gặp người nào kinh mạch vỡ nát, linh hồn bị thương mà được chữa khỏi. Nếu như lui vặt bước, cho dù nếu kéo được tính mạng của vệ bạch, hắn cũng không thể trở thành một đan sư hay tu luyện giả, cho nên cả đời này hắn chỉ có thể làm phế nhân. Trước 24 tuổi, vệ bạch là một thiên tài, nhờ đoàn kỳ thiên hôn đúc, từ nhỏ hắn đã có lý tưởng và khát vọng rất lớn. cho nên sau khi biết được mình sẽ thành một tên phế nhân, vệ bạch biết bầu trời của hắn sụp rồi. Từ đó về sau, vệ bạch không còn ý chí để tiếp tục sống nữa. Há biết phó thương khung lại phản đối sự nản lòng của hắn. đủ các loại linh đan rượu dược chân quý tiêu tốn hàng núi linh tinh không ngừng trôi vào trong bụng vệ bạch, vệ bạch không muốn mở miệng tùy ý để phó thương khung hành hạ. phó thương khung vất vả một hồi, nội thương vẫn vậy, nhưng ngoại thương lại đỡ được vài phần. ví dụ như khuôn mặt bị vết nứt không gian hủy hoại kia. vệ bạch không xấu ngược lại còn có rất hương vị tuấn tú sâu xa vẻ đẹp trong vát nhìn sao cũng giống như công tử văn nhã xuất trần nhưng bây giờ ánh mắt vốn sáng trong lại chỉ còn một màu xám ảm đạm dù vậy dung mạo của hắn vẫn không bị tổn hại chút nào vệ bạch còn nhớ rõ sau khi mặt hắn hoàn toàn hồi phục phó thương không còn dùng một loại giọng điệu như đại thuốc bị hồi, nâng cầm hắn lên nói một câu ô hóa ra tiểu đồ đệ của ta lại dễ thương như vậy mặt vệ bạch đen thui đẹp đến mấy cũng có làm được gì hai năm trôi qua Phó thương khung tìm kiếm rất nhiều nơi, mang tới vô số trận kỳ dị bảo. Tuy đúng là đã giúp cho vệ bạch chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn không thể nào giải quyết căn nguyên. Phó Minh chủ yêu sầu dữ lắm, thấy bệnh trị mãi không hết, ánh mắt đã từng giao động của tiểu đồ đệ lại biến mất. Mặc kệ ông có dỗ dành thế nào, hắn cũng không tin mình có thể chưa khỏi nữa. Đến bây giờ, tiểu đồ đệ càng lúc càng mờ nhạt, phó thương khung đều buồn tới mức dụng mất một đống tóc. Cho đến yến hội sinh nhật lần này, nghe được vệ bạch mở miệng bảo vệ cho người sư tôn này. Suýt nữa thì Phó Thương Khung đã đánh mất sự tự chủ mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ muốn ôm lấy ái đổ mà cười ha hả Nhưng Phó Thương Khung không ngờ, còn có chuyện khiếp sợ hơn ở phía sau. Trái tim hết lặng 200 năm của tiểu đồ đệ, vậy mà lại trở nên kích động bởi vì một câu của người ta, tuy không biết đối phương đã nói gì, nhưng Phó Thương Khung lại đoán được, hẳn là có liên quan tới thân thế của tiểu đồ đệ. Sau khi yến hội kết thúc, Phó Thương Khung dẫn vệ bạch quay về bạch miểu cư. Bạch miểu cư là nơi vệ bạch ở. có phó minh chủ tự mình trông coi có thể nói đây đã thành chỗ an toàn nhất núi miên miên lang Tiêu và du tiểu mặc cũng được dẫn qua du tiểu mặc đưa mắt nhìn phó minh chủ lệnh cho thủ hạ lui xuống nhưng người này lại không có ý tứ rời đi hắn không có ý định nói chuyện của đại lục long tường trước mặt vị minh chủ này bằng không chỉ cần ông ta phái người đi thăm dò một chút có khi chuyện về không gian cũng bị bại lộ đúng lúc này vệ bạch mở miệng nói ông đi ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với họ phó thương không do dự thương lượng Tiểu đồ đệ, để sư tôn lưu lại không được sao. Vệ bạch như mặt, không thể, đây là việc riêng của ta. Một câu việc riêng làm phó thương khung không nói được gì, cuối cùng đành phải thất vọng đi ra ngoài. Rõ ràng tiểu đồ đệ không hoàn toàn tín nghiêm người sư tôn này, mặc dù quan hệ sư đồ là do ông bắt ép, xem ra chỉ có thể nghe ngóng sau vậy. Ngân qua và triển vũ hiên cũng ở bên ngoài, bọn họ không liên quan tới chuyện này. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lang tiêu, du tiểu Mặc và vệ bạch. Vệ bạch dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm vào lang tiêu. Thấy thế, du tiểu mặc hụ một tiếng, nhị sư huynh à, huynh nhìn nhầm người rồi, phải xem phía này này. Quả nhiên vệ bạch nhìn về phía hắn. Du tiểu mặc thừa cơ hô một tiếng, rất chi là thâm tình, nhị sư huynh. Vệ bạch như mày, ta nhớ hình như nhị đồ đệ của sư tôn không phải là ngươi. Du tiểu mặc đoán được vệ bạch sẽ hiểu lầm, lại nói, đệ là đệ tử của đoàn kỳ thiên, mấy năm trước được sư phụ thu làm đồ đệ. Sư phụ thường kể về huynh cho đệ nghe. Thực ra chỉ nhắc tới có mấy lần thôi, đối với vị đồ đệ không rõ sống chết này, từ trước tới nay lao đầu không muốn nói nhiều. Vệ bạch trận tròn mắt, người nói thật chứ. Du tiểu mặc gật gật đầu. Vệ bạch lại túi đầu xuống, ở nơi bọn họ không thấy được, hốc mắt hắn đỏ hửng. hơn 200 năm rồi, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức về sư phụ. Sau khi biến thành phế nhân, hắn coi như mình đã chết, cũng cố gắng liều mạng quên hết những thứ trong trí nhớ. Nhưng dù hắn có cố quên cũng không thể quên được vị ân sư đã dạy bảo hắn nên người, chỉ là, hắn đã không có dũng khí trở về nữa. Thanh niên đã từng hang phái tràn đầy lý tưởng kia đã không còn tồn tại, vệ bạch không muốn ân sư nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm hại này của hắn. Sư phụ, có khỏe không? Vệ bạch không muốn để người khác nhìn bộ dạng xấu xí của mình, sau khi bi thương qua đi liền thu liễm cảm xúc. Bây giờ sư phụ khỏe lắm, lúc đệ tới vị diện cao cấp, đại lục long tường đã xảy ra rất nhiều việc lớn. Sư phụ đã biết chuyện đại sư huynh sát hại huynh, lập tức trục xuất hắn khỏi sư môn, thời điểm hắn trốn đi còn bị thương rất nặng. Du tiểu mặc nói qua loa về chuyện của khâu nhiễm. Hắn chưa chết. Vệ bạch nói. Chưa. Tốt lắm. Trong mắt vệ bạch lóe lên sát ý, nếu có cơ hội, ta nhất định phải tự tay đâm hắn. Du tiểu mặc câm nhín, không ngờ tính cách của vị nhị sư huynh này lại mạnh mẽ tới vậy. Lúc trước nghe hùng tiếu hình hung về người này, hắn còn tưởng tượng ra một nhân vật thiếu hụt bi tình. nhưng không phải hắn muốn dội nước lạnh đâu. Với tình trạng hiện tại của vệ bạch, muốn tự tay đâm khâu nhiễm là chuyện bất khả thi, trừ khi vệ bạch nói trong đột nhiên yên lặng, sau đó lại tự cười nhạo. Ta biết mình đang mạnh miệng, bây giờ ta chỉ là một tên phế nhân, ngay cả sinh hoạt cá nhân còn không tự gánh vác được, làm sao có thể tự tay đâm khâu nhiễm? Cũng không phải là không có cách. Du tiểu mặc thốt lên, vệ bạch lập tức ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy chờ mong, ngươi có cách nào sao? nhìn khuôn mặt này, Du tiểu mặc đột nhiên chột dạ. À thì, đệ muốn nói, huynh có thể bảo phó minh chủ bắt khâu nhiễm đem tới trước mặt huynh, sau đó huynh chọc hắn vài đao, vậy là có thể tự tay đâm cửu nhân rồi. Vệ bạch, lang tiêu mí môi nín cười, biết ngay cái thứ du tiểu mặc gọi là biện pháp rất không có ích. Vệ bạch thất lạc gục đầu xuống, làm như vậy căn bản không có cảm giác thành tựu Du tiểu mặc tự biết mình nói nhầm, liền đổi chủ đề sang kể chuyện về lao đầu, hắn biết, thực ra nhị sư huynh rất nhớ lao đầu. Nếu không thì đã không dùng rằng hơn 200 năm chưa chịu làm đồ đệ của phó minh chủ. Vệ bạch nghe rất chăm chú, đại khái nói hơn nửa canh giờ, hắn liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Phó thương khung đi tới, có lời gì lần sau nói tiếp, nếu hai vị không chê, hãy ở lại đây, tiểu bạch mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Vệ bạch mất hứng trận mắt lường phó thương khung, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi hắn là tiểu bạch. du tiểu mặc và lang tiêu cũng không đổi, vì vậy hai người liền ở lại. Chương 477 chắc chắn ông không phải là cha tôi núi Miên Miên Sơn Minh Thủy Tú Địa Linh Nhân Liệt tuy là một ngọn núi thấp lùn nhưng lại có thể khiến mấy ngọn núi cao xung quanh bị lu mở vì cảnh đẹp của nó ở trên núi Miên Miên chỉ cần không phải tên nào trời sinh đã âm trầm thì cơ bản mỗi ngày đều có thể giữ tâm trạng tốt sau khi sự kiện Yến Hội kết thúc Lang Tiêu và Du Tiểu Mặc ở lại đây mấy ngày Ngân Qua và Triển Vũ Hiên thì rời đi ngay hôm sau bởi vì có thân phận của cựu đầu Sa Hoàng làm yểm hộ gần như không còn ai nghi ngờ họ ngày đó khi nói chuyện với vệ bạch xong hôm sau vệ bạch đông cảm thấy mệt mỏi cho tới giờ vẫn không thể gặp mặt du tiểu mặc chán muốn chết rốt cục cũng nhớ tới người đàn ông áo trắng bị lăng tiêu bỏ vào không gian hôm trước đang lúc hai người chuẩn bị vào không gian hùng tiếu đông tìm tới hùng tiếu là người duy nhất biết được bọn hắn từ ủy thác thương minh điều tra gia tộc xích huyết mặc dù không biết đệ tử bị mất tích của gia tộc xích huyết là ai nhưng với tài trí thông minh của y muốn đoán cũng không khó nhưng đoán được cũng chưa hẳn đã rõ ràng mọi chuyện với sự ghé thăm của hùng tiếu du tiểu mặc tỏ vẻ thấp thỏm không yên Lăng tiêu cầm chặt tay hắn hơi hơi nói sợ gì nếu như hắn dám dùng cái này để uy hiếp chúng ta vậy thì giết hắn cùng lắm thì bắt đầu chạy trốn du tiểu mặc xa mặt còn tưởng rằng ý nói câu gì an ủi hắn chứ kết quả càng nói càng làm cho hắn lo lắng dễ sợ hùng tiếu đi vào nhìn thấy hai người liền cười tươi rói, lang huynh tiểu hát huynh đệ ở yến hội cứ bận rộn mãi không có thời gian trò chuyện với các ngươi xin lượng thứ Du Tiểu Mặc buồn phiền, mất hứng nói: "Ngươi có thể gọi ta là Du huynh được không? Đừng cứ gọi là ta tiểu Hát huynh đệ." Hùng Tiếu sững sờ, cười ha hả: "Ta cảm thấy tên ngươi rất thêm hay, người của gia tộc Xích Huyết đều họ Du, gọi vậy thì chung chung quá." Du Tiểu Mặc không tìm được từ để phản bác. "Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Lăng Tiêu đi đến cạnh bàn, tiện tay pha ấm trà, lá trà của Thương Minh, nước là linh thủy trong không gian của Du Tiểu Mặc, lại nói tiếp: "Thực ra y rất thích uống trà." du tiểu mặc luôn cảm thấy sở thích này của y rất bất thường bởi vì một tên chẳng bao giờ sinh hoạt một cách bình thường đột nhiên một ngày đẹp trời lại có sở thích quá ư là bình thường này thật quá dị được rồi hắn thừa nhận là vì mỗi ngày lăng tiêu dùng linh thủy pha trà làm hắn cực kỳ hoán nghiệm sư tôn phân phó ta nếu như các ngươi muốn dạo chơi quanh núi miên miên ta sẽ dẫn đường cho các ngươi nghe được câu hỏi của lăng tiêu hùng tiếu lập tức đáp lại chỉ có vậy lăng tiêu liếc mắt nhìn y rỉa hùng tiếu đột nhiên hạ giọng Biểu lộ nghiêm túc, việc các ngươi nhờ ta điều tra ra tộc xích huyết, tuy ta không biết nguyên nhân là gì, nhưng các ngươi cứ việc yên tâm, chuyện điều tra lúc trước đều do một tay ta an bài, ngoại trừ ta, không có người thứ hai biết, Hùng Tiếu ta có thể thể, tuyệt đối không để lộ chuyện của các ngươi ra ngoài nửa câu. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, không ngờ Hùng Tiếu lại chủ động nói rõ. Lăng Tiêu nhét ngôi, Hùng Huynh không cần thể, ta tin ngươi. Phụ. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc đã phun phì phì. hình như hùng tiếu cũng biết rõ hắn đang cười gì vẻ mặt xấu hổ du tiểu mặc nén cười khoát khoát tay xin lỗi nha ta không cố ý hùng tiếu khụ một tiếng không ngại về sau cứ gọi thẳng ta là hùng tiếu đi còn hùng huynh xin miễn cho hùng tiếu đi rồi Lăng tiêu gõ đầu du tiểu mặc một cái chật chật ta bỗng phát hiện em là cao thủ chuyên phá vỡ không khí du tiểu mặc đắc ý cực kỳ cảm ơn đã khích lệ Lăng tiêu nói không đây là nghĩa xấu không sao không sao em coi như khen ngợi ba trong không gian sâu thảm tĩnh mịch một người đàn ông áo trắng an tĩnh ngồi bên cạnh hồ nước sâu đây là hồ nước thông thường nước trong hồ trong vát có thể nhìn rõ dưới đáy hồ có mấy cục đá người nọ rủi hàng lông mi đen dày nét mặt bình tĩnh như mặt hồ yên lặng dù biết mình đã bị người xa lạ bắt đi khí tức của ông vẫn bình thản như trước không chút thay đổi giống như trời có sập xuống cũng chẳng liên quan lúc du tiểu mặc nhìn thấy bóng lưng của người nọ biểu lộ hơi hoảng hốt Hắn chưa bao giờ gặp người nam nhân này, nhưng tại sao lại có ảo giác như đã từng gặp ở đâu rồi thế này? Lăng tiêu đi tới, lại nói tiếp, y có thể đoán được phong trì vân bị du chấn thiên mang theo người, cũng là nhờ người này, nếu không thì sự việc đã chẳng thuận lợi đến thế. Dường như người nọ không hề chú ý tới sự hiện diện của họ, vẫn túi đầu, như thể toàn bộ sự chú ý đều đặt trên mặt hồ. Du tiểu mặc đi đến phía sau ông ta, bởi vì hắn không biết thực lực của người này cao bao nhiêu, dù gì cũng là nhân vật đặc biệt bị giam ở tầng 10 mà. Hắn không dám tới quá gần, cân nhắc một chút mới mở miệng. Tiền bối, ông cũng là người của gia tộc xích huyết sao? Một giây, hai giây, một phút, hai phút. Du Tiểu Mặc cố gắng kiên nhẫn đợi tới ba phút, kết quả là người nọ còn chẳng thèm phản ứng, lòng hiếu kỳ dâng lên. Du Tiểu Mặc đi đến bên cạnh công ta ngồi sụp xuống, xuống, túi đầu nhìn nhìn, vừa nhìn một lần mà cằm đã rớt thẳng xuống đất. Du Tiểu Mặc chạy về bên cạnh Lang Tiêu, ngạc nhiên nói: Ông ông ông ta đang ngủ á. Rơi vào trong tay người xa lạ rồi, ông ta không lo lắng cho số phận của mình sao, lại còn ngủ được, ngủ ngon luôn, em cứ tưởng ông đang ngồi minh tưởng. Lăng tiêu liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề gì? Du tiểu mặc. Hắn quên mất, trước mắt cũng là một đồng chí dùng bản thân làm trung tâm vũ trụ, nếu như đổi lập trường của hai người cho nhau, chắc lăng tiêu còn phản ứng kỳ quái hơn. Đúng lúc này, một tiếng ngáp làm kinh động đến hai người, cuối cùng thì người nọ cũng tỉnh, như thể bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của hắn. Ông ta quay đầu lại. Trong nháy mắt, du tiểu mặc cho rằng hắn đang nhìn thấy chính mình. Bởi vì khuôn mặt của người nọ quá quá giống hắn, như thể được đúc ra từ một khuôn ấy, ngoại trừ khí chất, khuôn mặt du tiểu mặc thanh tú, có chút trẻ trung đồng bột, còn người nọ mang khí chất lắng động, ngội lạnh như nước. Nếu nói hai người không có quan hệ máu mủ, chỉ sợ không ai tin. Người nọ thấy hắn cứ nhìn mình lom lom, không khỏi đưa tay sờ má, thấp giọng cười nói, vị tiểu huynh đệ này, cho dù ta có đẹp trai đến mấy. Ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy. Du tiểu mặc giống như bị giật mình, lùi ra sau một bước thật dài, quay đầu hoảng hốt nhìn lang tiêu, ngón tay run run dậy chỉ vào người áo trắng nọ, biểu lộ như muốn cầu an ủi, cầu vốt lông, ông ông ông ta. Lang tiêu cầm chặt ngón tay của hắn, em phải cam chịu số phận thôi. Du tiểu mặc lắc đầu điên cuồng, không được không được, bên cạnh em đã có một anh rồi, thêm một người nữa sẽ không chịu nổi đâu. Lang tiêu tóm lấy cầm hắn, nguy hiểm nheo mắt lại, em nói gì? Du tiểu mặc đau tới mức kêu thẳng thiết. Lúc này, người áo trắng bị bọn họ bỏ qua một bên do dự lên tiếng, tiểu huynh đệ, bắt cá hai tay là không đúng đâu, hơn nữa ta cũng không thích nam nhân, cho nên, ông có thích nam nhân hay không thì liên quan gì đến tôi. Du tiểu mặc đẩy tay lăng tiêu ra, thẹn quá hóa giận, nói cứ như thể hắn muốn chơi 3P ấy, tiết tháo rơi đầy đất rồi đó. Người nọ cứng họng, tinh tình của tiểu huynh đệ này nóng nảy quá. Này, ông tên gì? Đây là lần đầu Tiêu Du tiểu mặc rất nóng lòng muốn biết rõ quan hệ giữa mình và người đàn ông này, tốt nhất không phải là cha con, bằng không thì hắn đang có xúc động muốn hủy thi diệt tích đây. Người nọ lẩm bẩm một câu, "Tiểu huynh đệ, tên ta không phải là này." Du tiểu mặc đáp, "Cho nên tôi mới hỏi ông tên gì." Người nọ đáp, "Ta là Du Húc." Tại sao lại bị giam trong cấm địa của gia tộc Xích huyết? Bởi vì phạm sai lầm. Sai lầm gì? Du tiểu mặc quyết định phải truy hỏi sự việc kỹ càng. Ê. Không nói có được không? Ánh mắt người nọ lập lòe, có một thứ tên là trột dạ đang sinh sôi nảy nở. Hai mắt Du Tiểu Mặc sáng rực, biết rõ có trò hay rồi, không thể. Người nọ ấp đúng, bởi vì... Bởi vì ta đùa dỡn đại tẩu của ta. Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu. Năm giây sau, Du Tiểu Mặc mang vẻ mặt đắc ý chạy về bên cạnh Lăng Tiêu, cười hà hà. Anh xem anh xem đi, em đã nói chắn chắn lao già này không phải đâu mà, bây giờ rõ ràng chân tướng chưa? Sao cha hắn có thể làm mấy hành động hèn mọn bỉ ổi như đùa giỡn đại tàu chớ? Lăng Tiêu chờ hắn cười cho đã rồi nói tiếp tục chủ đề lúc nãy, quan hệ giữa ngươi và Du Trấn Thiên là gì? Ngươi nọ cho dạ, hắn là đại ca của ta. Trong đầu Du Tiểu Mặc lập tức hiện lên gương mặt già nua của Du Trấn Thiên, nếu Lao đã già như vậy rồi, chắc vợ Lão cũng già dữ lắm ha. Hít mạnh một hơi, Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt khó tin nổi nhìn ông ta, không ngờ gu của ông lại đậm dữ vậy. Khuôn mặt người áo trắng đã đỏ bừng. Không phải như các người nghĩ đâu. Du tiểu mặc đồng tình vỗ vỗ vai ông ta, ông không cần giải thích đâu. Tôi hiểu, thực ra với ngoại hình của ông, ông có thể tìm người trẻ trung hơn mà. Không cần vì một gốc cây già héo mà bỏ qua cả khu rừng xanh mướt, chắc chắn bọn họ cũng rất vui vẻ. "Ây, cộng hưởng cá nước thân mật với ông. Người nọ thật sự muốn chết luôn cho rồi, chớ nhìn bộ dáng của ông ta trẻ trung, thực ra ông đã rất già rất già. Người hào trắng không biết giải thích làm sao đã bị du tiểu mặc phán quyết tử hình như thế đấy. Chương 478, Liên Tâm Cổ Cuối cùng người áo trắng nọ vẫn không được thả ra, tuy có vẻ ông ta có thủ oán với gia tộc xích huyết, nhưng du tiểu mặc cứ nghĩ tới lý do người nọ bị giam vào cấm địa, hắn rất rất rất không muốn để cho ông ta tự do. Du tiểu mặc đơn phương nhận định giữa hai người không có liên hệ máu mủ dù cho hai người giống nhau như lúc, hắn đổ lỗi cho quan hệ di truyền huyết thống, có nhiều gia tộc, phải cách mấy đời mới di truyền dung mạo của tổ tông ấy, chuyện này không hiếm lắm đâu. Hiếm lắm lăng tiêu mới không phản bác lại kiểu tự an ủi bản thân của hắn. Ở lại núi miên miên hai ngày, hai người không tiếp tục lưu lại nữa, chuẩn bị cáo tử với hùng tiếu. Khi biết bọn họ muốn đi, vệ bạch vội vàng bảo phó thương khung dẫn hắn tới. Lúc sắp ly biệt, vệ bạch nắm chặt hai tay du tiểu mặc, một lần chia ly không biết bao nhiêu năm mới gặp lại, nếu như có thể, ta hy vọng. Việc này du tiểu mặc cắt ngang lời vệ bạch, mấy tháng kế tiếp đệ phải ở trong tiêu giao viện, nếu như huynh muốn gặp đệ. chỉ cần bỏ ra một miếng không gian phủ là có thể gặp được rồi vậy bạch bầu không khí phải vất vả lắm mới tạo dựng được thoáng cái đã chìm tới đáy lang tiêu nói không sai du tiểu mặc rất xứng với cái tên sát thủ phá vỡ không khí ta có chuyện muốn hỏi hai vị phó thương khung không thể nhìn ái đồ khó xử liền đứng ra nói tiếp chắc hẳn hai vị cũng biết về thương thế của tiểu đồ đệ ta dùng hơn 200 năm cũng không khiến hắn tốt lên mai tới một thời gian trước cuối cùng ta cũng phát hiện ra một loại linh đan nó không những trị được thương thế mà còn có thể giúp hắn khôi phục lại trạng thái trước khi bị thương. Vệ Bạch kinh ngạc, hắn không hề biết chuyện này. Lăng Tiêu bình tĩnh, linh đan mà Phó Minh chủ đang nói đến là loại nào? Là một loại thải đan lục phẩm. Ánh mắt của Phó Thương khung rơi vào trên người Du Tiểu Mặc, khen ngợi, nghe nói ngươi sở hữu linh hồn thất thải, thời gian ngươi tu luyện cũng không dài lắm đúng không? Tuổi con nhỏ đã thành đan sư cấp 10, tiền đồ vô hạn, ta tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi có thể luyện được thải đan lục phẩm. Được cương giả thánh cảnh khen ngợi, Du tiểu Mặc cảm thấy lâng lâng. Lang Tiêu nhíu mày, "Thù lao?" Phó Thương khung cười nói, "Sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt." Thấy bọn họ tự hợp tác, Du tiểu Mặc không nhịn được phải xen vào, "Không có đơn thuốc, không, có linh thảo, dù ta có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng luyện ra được thải đan lục phẩm. Phó minh chủ, ông có đơn thuốc của loại thải đan lục phẩm này không?" Phó Thương khung lắc đầu đầy bất đắc dĩ, "Ta chỉ tra ra được tên của nó là Luân hồi đan, nó thuộc về linh đan cấp 12." Cần 134 loại linh thảo, ta có thể tìm được linh thảo phụ trợ, nhưng 8 vị linh thảo trong đó đều là linh thảo cấp 11-12, vô cùng khó tìm. Ta sẽ đưa cho các ngươi một bản danh sách, hết thẻ phí tổn đều do thương minh phụ trách, còn đơn thuốc, ta sẽ phái người tiếp tục tìm. Hiện tại cứ gom góp cho đủ linh thảo rồi nói sau. Luân hồi đan. Du tiểu mặc chưa hề nghe nói qua, nhưng đã có một chút hy vọng, vậy thì dù không có đơn thuốc, vẫn nên chuẩn bị trước thì tốt hơn, đến lúc ấy sẽ không phải hối hận. Phó Thương Khung đã ghi riêng 8 vị linh thảo đặc biệt kia ra, sau đó giao ngọc giản cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhìn sơ qua, không hổ là linh thảo cấp 11-12, hắn chưa từng nghe nói tới một cây, hơn nữa danh tự rất cổ quái, ví dụ như có loại linh thảo sinh trưởng trên xương cốt, tên gì mà ưu linh thảo, chẳng lẽ ngại sinh linh trên thế giới này quá nhiều sao? Sau đó, hai người cáo biệt họ rời khỏi núi miên miên. Nhưng bọn hắn không lập tức rời khỏi phạm vi thế lực của thương minh, mà đi tìm ngân qua. Trên người Phong Trì Vân bị dính phải thứ kỳ quái, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên không thể cởi bỏ được, vì chờ đợi bọn hắn, ba người ẩn nút trong một thôn trang nhỏ chờ đợi. Người dân ở thôn trang này đều là người bình thường, xung quanh là rừng trúc xanh biếc một màu, rất đẹp mắt, trốn ở đây rất khó bị phát hiện. Đợi lúc bọn hắn chạy đến, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đang vây quanh Phong Trì Vân phát sầu. Phong Trì Vân vẫn như cũ, khuôn mặt trầm lặng, đôi mắt trống rỗng vô thần, thay đổi duy nhất là khuôn mặt hắn. Ngân Qua đã lột bỏ lớp mặt nạ của y và gia tộc Xích Huyết dán lên mặt Phong Chỉ Vân, dung mạo lại trở về vẻ tuấn lãng như xưa, quả nhiên nhìn trai đẹp vẫn sướng mắt hơn. Bây giờ hắn sao rồi? Du Tiểu Mặc chen vào giữa hai người, nhìn Phong Chỉ Vân ngơ ngơ ngác ngác, không kiềm chế được mà đưa ngón tay chọc học má hắn, quan tâm hỏi han. Ánh mắt Ngân Qua rơi vào ngón tay đang chọc má Phong Chỉ Vân kia. Triển Vũ Hiên đem cái hộp mà Ngân Qua đã lấy được từ tên đệ tử của gia tộc Xích Huyết ra, vẫn như trước. Ta nghi là liên quan tới cổ trong hộp ngọc này. Du tiểu mặc vừa định nhận lấy, nghe tới cổ đã rụt ngay về, chắt lưới, không phải chớ, cổ. Hai tay lăng tiêu vươn ra từ phía sau hắn nhận lấy cái hộp, mở nắp ra, quả nhiên bên trong có một thứ giống như con sâu béo phì, toàn thân trắng mướt, chỉ lớn chừng ngón tay cái, tản ra hơi thở lạnh lẽo như băng. Du tiểu mặc thăm dò, cổ này có tác dụng gì? Lợi dụng cổ này có thể khống chế hành động của Phong Trí Vân, chúng ta nghi ngờ đây là mẫu cổ. Còn thứ trong cơ thể Phong Trì Vân là tử cổ, nhưng chúng ta đã dùng rất nhiều cách để dẫn tử cổ ra. Nếu động tĩnh quá lớn, tử cổ sẽ bất an, ngược lại còn uy hiếp tính mạng của vật bị ký sinh. Triển Vũ Hiên giải thích. Ta xem một chút. Lăng Tiêu đưa hộp ngọc cho Du Tiểu Mặc, Ngân qua và Triển Vũ Hiên lập tức tránh ra nhường đường. Lăng Tiêu càng bước tới gần, thân thể Phong Chỉ Vân càng chấn động khẽ khẽ. Đầu tiên là ngón tay co cắp, sau đó là toàn thân, giống như đang sao động vì bất an. Lăng Tiêu lui ra phía sau vài bước, cơ thể phong chỉ vân lại bình tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngân Qua vội hỏi. Triển Vũ Hiên suy tư nói, chẳng lẽ tử cổ phát giác được thực lực của Lăng Tiêu, cho nên đang sợ hãi. Lăng Tiêu đáp, không phải tử cổ, hẳn là một loại tên là Cổ Vương Liên Tâm Cổ, bình thường liên tâm cổ có hai con, chia thành một công một mẫu, do loài người luyện chế cho nên chúng không thuộc về yêu thú, yêu cầu luyện chế liên tâm cổ rất hà khắc, nhưng một khi thành công, chúng sẽ trở thành một loại vũ khí cực mạnh. chỉ cần là người bị gieo mẫu cổ ngoại trừ bị khống chế tu vi của hắn còn bị mẫu cổ cắn nuốt từng chút từng chút tu vi mà mẫu cổ thôn phệ được sẽ thông qua liên tâm để chuyển hóa cho công cổ cuối cùng chủ nhân của chúng sẽ thông qua công cổ chiếm đoạt tu vi ấy cho bản thân sau khi tu vi bị cắn nuốt sạch sẽ mẫu cổ sẽ tiếp tục thôn phệ sinh mệnh của chủ ký sinh mãi tới khi chủ ký sinh tử vong mới thôi nếu muốn nói có khuyết điểm gì vậy đó chính là con mẫu cổ bị gieo xuống kia chỉ đi theo công cổ công cổ đi đến đâu Nó sẽ đi đến đó, trừ phi ăn nó, nhưng dù có ăn vào cũng chưa chắc đã chịu nổi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Du Trấn Thiên yên tâm để cho một tên đệ tử mang theo công cổ. Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, quá kinh khủng rồi á, có biện pháp lấy nó ra không? Lăng Tiêu Đáp, chỉ cần có công cổ ở đây, có thể dẫn mẫu cổ ra, tuy nhiên. Ngân Qua vội hỏi, tuy nhiên làm sao? Thực ra liên tâm cổ là một thứ đại bổ, chỉ cần hai người thực sự yêu nhau lần lượt ăn liên tâm cổ, sau đó giao hợp. dẫn dắt liên tâm cổ tiến hành luyện hóa sẽ đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng Lăng tiêu cũng ngẫu nhiên mới nghe nói tới sự tồn tại của liên tâm cổ nghe đến chỗ giao hợp du tiểu mặc và triển vũ hiên theo bản năng nhìn về phía ngân qua mặt ngân qua vẫn bình tĩnh như thể việc này chẳng liên quan gì tới ý nghĩa Lăng tiêu thản nhiên nói theo ta thấy tốt nhất là mau chóng luyện hóa hết liên tâm cổ nếu như chúng là do du chấn thiên luyện chế chắc chắn lao có để lại ân ký phía trên hiện tại lao đang ở quá xa nên không phát hiện được Sau này thì chưa chắc. Không khí chìm vào yên lặng, Ngân Qua khèn giọng hỏi, phải làm sao? lang tiêu đi đến trước mặt Phong Trí Vân, trước khi hắn kịp chấn động lập tức tóm chặt bờ vai hắn, lần này Phong chỉ Vân không sao động nữa, ta sẽ nghĩ cách khống chế mẫu cổ trong cơ thể hắn, trước hết phải để cho hắn tỉnh táo lại, đến lúc đó ngươi sẽ thương lượng với hắn, các ngươi chỉ có 15 phút mà thôi. Ngân Qua gật gật đầu. Mẫu cổ sợ lửa, nhất là thần hỏa trí dương. lăng tiêu điều khiển kỳ lân thần hỏa dẫn mẫu cổ tới một ngõ ngách trong cơ thể phong trì vân sau đó dùng thần hỏa bao vây lại khiến nó tạm thời không thể trốn thoát được sao rồi du tiểu mặc cố gắng để giọng nói của mình nghe không có vẻ hưng phấn dữ dội lăng tiêu không trả lời hắn phong Chỉ vân đang ngồi im trên giường đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ du tiểu mặc vội vàng dài cổ ra ngó lăng tiêu thẳng tay kéo hắn ra ngoài đừng ảnh hưởng tới việc riêng của bọn hắn nếu em thật sự muốn nhìn đợt lát nữa ta sẽ cho em tự thể nghiệm Huyết dịch đang dâng trào vô cùng kích tình của du tiểu mặc lập tức bị đập bẹp xuống xô âm luôn, bị lăng tiêu lôi ra ngoài, vô cùng ảo não. Triển vũ hiên đi ngay sau họ, thuận tiện đóng cửa căn nhà nhỏ. Bên trong nhà gỗ, ngân qua nhìn người mà y ngày nhớ đêm mong, chia ly một đoạt thời gian, cuối cùng cũng ngồi trước mặt mình. Y không phải là người giỏi về biểu đạt nội tâm tình cảm, thời khắc này những kích động trong lòng đông trở nên bình tĩnh. Chương 479, vào không gian của em. Khuôn mặt ngơ ngác của phong chỉ vân dần dần khôi phục sinh khí khi hắn mở mắt ra linh hồn bay mất bấy lâu bỗng trở lại trong cơ thể hắn ánh mắt trống rỗng lại sáng ngời như trước hình ảnh đầu tiên dọi vào cặp mắt ấy là một thanh niên tóc bạch kim tuấn mỹ thanh niên tóc bạch kim ấy có một khuôn mặt vô cảm nhưng phong chỉ vân có thể đọc được trong ánh mắt ý tràn đầy tình cảm nhớ nhung khỏe miệng không nén nổi nụ cười người đã đến ta tới rồi thanh niên tóc bạch kim trần trừ gật đầu giọng nói khán khàn. lúc ánh mắt hai người gặp nhau Tình cảm đã từng không biết phải giải quyết thế nào, giờ khác này bông tan thành mây khói. Phong chỉ vân cảm nhận cơ thể lại thuộc về mình một lần nữa, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại tới khi bị du chấn thiên mang ra khỏi đại trang viên. Trước đây, hắn sống ở đại trang viên cũng khá tự do. Ngân qua đi đến ngồi xuống bên cạnh phong chỉ vân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Về mẫu cổ trong cơ thể ngươi ngân qua thuật lại sơ qua lời lăng tiêu nói cho hắn nghe, chỉ sợ phong chỉ vân không muốn, ý cố ý nhấn mạnh chữ nào đó. Phong chỉ vân càng nghe càng cứng ngắc, tuy rằng hắn thật sự thích ngân qua, nhưng vẫn chưa có ý định tiến triển đến bước ấy. Ngân qua thấy hắn không có phản ứng, biết do hắn không quá tình nguyện, nếu ngươi không muốn cũng được, ta sẽ bảo lăng tiêu trực tiếp lấy mẫu cổ trong cơ thể ngươi ra, đến lúc ấy chỉ cần hủy liên tâm cổ đi là được. Nói xong liền đứng lên. Phong chỉ vân theo bản năng níu áo y lại, khuôn mặt tuấn lãng nhuốm màu hồng, nhưng mà, không phải ngươi nói liên tâm cổ là vật đại bổ sao, còn tăng tu vi của chúng ta nữa, hủy đi như vậy. sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao gương mặt vốn vô cảm của ngân qua bỗng lộ ra một nụ cười dịu dàng cực kỳ nhạt như thể núi băng đã bị hòa tan đáng tiếc phong trì vân đang cúi đầu không phát hiện ra bỏ lỡ thời cơ chớp nhóm này ngân qua nắm chặt tay hắn bàn tay y trời sinh đã lạnh như băng mà hai tay của phong trì vân ấm áp như mặt trời ngày hè nhiệt độ truyền lại không chỉ làm ấm tay y ỉa mà còn làm ấm lòng y ỉa ngồi lại bên mép giường ngân qua đưa tay vướt ve gò má phong Chỉ vân tiến tới nhẹ nhàng hôn lên môi hắn Nụ hôn chúc chắc này khiến hai trái tim rung động. Bên ngoài nhà gỗ, Du Tiểu Mặc trốn bên ngoài nhìn lén tận mắt thấy quá trình ngân qua cởi đồ cho Phong Trì Vân, vóc dáng cũng đẹp lắm, nhưng có thể là do quá thẹn thùng, từ thai đến ngực Phong Trì Vân đều đỏ ửng. Về phần ngân qua, bình thường tên này cứ đeo bộ mặt vô cảm lánh khốc, mỗi ngày cũng chỉ nói được 10 câu là nhiều, còn tưởng rằng ý sẽ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng Du Tiểu Mặc lại thấy thai ngân qua đang từ từ đỏ lên. Không ngờ nha, hình như hai người đều là lần đầu tiên. Đứng ngoài quan sát người khác thân mật thế này, du tiểu mặc có cảm giác hưng phấn khó nói lên lời, nhưng hắn không coi lén hoàn toàn đâu nhé. Đủ chưa? Tiếng lăng tiêu vang lên phía sau hắn. Du tiểu mặc thức thời vội vàng quay đầu lại, xem đủ rồi. Nếu có thể nhìn từ đầu tới đuôi thì còn tốt hơn. Lăng tiêu nhìn thoáng qua căn phòng. Du tiểu mặc vội vàng lôi đi, nếu để in xem tiếp, hắn không đảm bảo liệu lăng tiêu có biến thành cầm thú hay không đâu, mà chắc chắn đối tượng bị cầm thú chính là hắn. Vì cái mạng nhỏ của mình, tạm biệt nha, Xuân cung sống. Vào không gian của em. Lăng tiêu đột nhiên nói vậy. Bước chân du tiểu mặc dừng lại, đột nhiên buông tay ra, nhanh chóng bỏ chạy, vừa chạy, vừa quay đầu lại kêu to, em không cầm. Đừng tưởng rằng hắn không biết Lăng tiêu đang nghĩ gì, chắc chắn tên này đang nghĩ về Xuân cung sống trong căn phòng nhỏ kia kìa, nhưng vì điều kiện không cho phép, bên cạnh toàn các hộ gia đình, không gian của ít thì có người áo trắng nọ, kết quả là, muốn vào không gian của hắn làm việc hả? không có cửa đâu lăng tiêu không ngờ hắn lại thông minh đến thế im lặng hai giây mới đổi theo hai kẻ kia em chạy anh đuổi chạy thẳng vào giường trúc triển vũ hiên nhìn trời thở dài ai cũng tu ân tú ái trước mặt hắn người cô đơn thật khổ lúc này du tiểu mặc và lăng tiêu còn không biết kỳ lân tộc đang tìm họ tuy lân hạo vũ không thích lăng tiêu nhưng kỳ lân tộc không thể để mất một tộc nhân vậy là dù lân hạo vũ không muốn, nhưng người khác đều đang chuẩn bị tìm lăng tiêu để nói chuyện nếu có thể khuyên ý quay về tộc là quá tốt Ai mà ngờ hai người lại bị phó thương không giữ lại, bọn họ đành đợi ở bên ngoài sơn mạch giá lam, nào nghĩ tới, Lăng tiêu và du tiểu mặc lại âm thầm rời khỏi sơn mạch giá lam, mới không bao lâu đã mất tung tích. Lân Hải vũ càng khó chịu, hàng thúc, ta thấy hành tích của Lăng mặc kia rất quỷ dị, rõ ràng là có vấn đề, nói không chừng hắn đang cố ra vẻ thần bí, căn bản không phải là người của kỳ lân tộc. Vậy phải giải thích về ngọn lửa màu tím kia thế nào? Lân Hàng trầm ngâm nói. Lân hạ vũ khinh thường. Cái đấy thì có gì mà phải giải thích, không phải cứ loại lửa nào màu tím đều là kỳ lân thần hỏa, ta cho rằng hắn chỉ dùng thủ đoạn nào đó để lừa gạt mọi người mà thôi, hơn mua hàng thúc hãy suy nghĩ một chút, nếu hắn thật sự là người của kỳ lân tộc, vì sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại nhận tổ quy tông, chẳng phải là có tật giật mình sao. Trong mắt lân hàng lóe lên một tia tinh quang, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta đã đáp ứng với các trưởng lão, nếu không đích thân xác nhân, sau khi trở về phải bàn giao với các trưởng lao thế nào đây? Lân Hạ Vũ nói, nhưng bây giờ chúng ta không biết hắn đang ở đâu, phải tìm thế nào. Được rồi, chúng ta cứ về trước đã. Lân Hàng nhịu nhíu mày, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, Lao không thể ở bên ngoài quá lâu, tạm thời chỉ có thể như vậy. Lân Hạo Vũ vui vẻ. Kỳ lân tộc cũng có cường giả thánh cảnh, bởi vậy bọn họ không thiếu không gian phủ, chỉ cần một miếng không gian phủ trung đẳng là đủ để cho họ về thẳng thánh địa của kỳ lân tộc. Lân Hàng đuổi Lân hạo Vũ đi, người đầu tiên Lao đi gặp không phải là trưởng Lao trong tộc. Lân Hàng đi xuyên qua con đường mòn trong cốc, càng đi xung quanh càng yên lặng, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai, mãi đến cuối đường, nơi ấy có một tòa lầu các được xây trên mặt hồ, mái cong dương cánh, như một bức tranh phong cảnh sinh động. Tiến vào lầu cát, Lân Hàng còn chưa kịp gõ cửa, âm thanh bên trong đã truyền ra. Lân Hàng đẩy cửa đi vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt là tấm màn lụa hoàn toàn mông lung, sau tấm màn ấy là bóng người mờ mịt đang lười biếng tựa vào trên giường, hình như tay phải còn cầm một cái ly. nghe được âm thanh của lân hàng mỹ mắt người nọ không thèm lúc đích, thị nữ xinh đẹp như hoa bên cạnh đang liền túi đầu sao giọng nói lười biếng tà mị vang lên không nhanh cũng không chậm lân hàng cung kính đáp lân hàng phụ trọng trách thiếu chủ giao cho không thể gặp được người kia nam nhân phía sau màn lụa ném chén rượu xuống đất nước rượu đắt tiền ngấm vào trong thảm lông, hai thị nữ túi đầu thấp hơn lân hàng cũng cho rằng gã đang tức giận quy một gối xuống xin thiếu chủ trách phạt sợ gì mà sợ ta không tức giận Nam nhân cười một tiếng quỷ mị, chật lẩm bẩm như tự nói với chính mình, Lân Tiêu à Lân Tiêu, đừng tưởng ngươi thay tên đổi họ thì ta không biết ngươi là ai. Trong mắt Lân Hàng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc thì người tên Lân Tiêu này là ai, nếu như là tộc nhân, vì sao trong tộc không hề có sự tồn tại của người này, còn nếu không phải, vì sao thiếu chủ lại gọi tên hắn như cái đinh trong mắt. Thiếu chủ, phải chăng cần tiếp tục truy tra? Lân Hàng vứt bỏ tạm nghiệm, chắp tay nói, không cần, ta đã có sắp xếp. Nam nhân phất tay, ngươi lui xuống đi. Lân hàng rời khỏi lầu cát, lúc này mới tới tìm các trưởng lão. 3. Ngân qua và phong chỉ vân kết hợp luyện hóa liên tâm cổ. Hơn nữa như Lăng Tiêu đã nói, liên tâm cổ là vật đại bổ với hai người, tu vi tăng lên như phóng tên lửa. Thời điểm bị nhốt phong chỉ vân là đan sư cấp 8 hạ phẩm, du chấn thiên không hạn chế hành động của hắn, đoạn thời gian ấy, hắn tĩnh tâm tu luyện, không ngờ lấy được thành tựu không nhỏ. Sau đó là liên tâm cổ, cứ tưởng chỉ tăng trưởng một bậc không ngờ đã tăng lên một một cấp tu vi hiện tại của phong trì vân là cấp 9 thượng phẩm Dù tiểu mặc hâm mộ muốn chết luôn dù gì hắn cũng tu luyện hơn một năm phong trì vân quá may mắn đều là tạo hóa ra gia tộc xích huyết nốt hắn lại cuối cùng hắn lại được lời về phấn ngân qua bởi vì tu vi của từ đầu đã rất cao tăng trưởng không nhiều lắm từ đế cảnh 3 sao lên tới 7 sao có điều người hâm mộ nhất chắc phải kể đến triển vũ hiên ai cũng tăng thực lực chỉ có hắn vẫn dậm chân tại hoàn cảnh ở đại lục thông thiên này Không có thực lực thì không làm gì được, cho nên sau khi mọi chuyện xong xuôi, Triển Vũ Hiên đề nghị tách ra, một là vì không muốn làm bóng đèn, hai là hắn cũng có nơi cần tới. Ngân qua vẫn luôn biết Triển Vũ Hiên sẽ không ở bên cạnh y quá lâu. Các ngươi chuẩn bị đi đâu, quay về Tây Cảnh Hạ. Trước khi chia tay, Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi, từ sau khi cứu được Phong Trí Vân, hắn bớt đi một mối lo, cả người đều nhẹ nhõm. Không. Ngân qua nắm tay Phong Trí Vân, Thực lực hiện tại của ta vẫn không phải là đối thủ của cha ta, cho nên ta quyết định cùng Phong trì Vân sinh sống bên ngoài, tăng thực lực, đến khi đánh bại được cha ta mới thôi." Du tiểu Mặc Yên lặng lau mồ hôi, thật là hung tàn. Sau khi chia tay, hai người lên đường quay về Trung Thiên, sau đó Du tiểu Mặc mới nhận ra một sự thật làm trái tim hắn tan nát. Chương 480: Ô long Khổng lồ. Chuyện gì có thể làm trái tim hắn tan nát, đó chính là thời gian. Hắn cho rằng trong vòng nửa tháng không thể về Trung Thiên kịp. cho nên xin hủy bỏ tư cách dự thi, kết quả bây giờ vẫn còn 5-6 ngày nữa mới đến nửa tháng. Nói một cách khác, hắn vẫn có thể trở về đúng lúc, đúng là lãng phí vô ích một điểm tích lũy. Có điều bọn hắn vẫn không thể quay về Trung Thiên ngay, bởi vì đã dùng hết 3 miếng không gian phủ rồi. Không có không gian phủ, thời gian trở về sẽ kéo dài thành một tháng, vì vậy, du tiểu mặc ra lệnh cưỡng chế lăng tiêu bắt đầu tập chế tạo không gian phủ. Nếu có thể chế tạo thành công, một viên không gian phủ có thể kiếm về hơn 1.000 vạn linh tinh đó. lăng tiêu nhìn hai con mắt của du tiểu mặc đang lập lọe mấy chữ ta yêu linh tinh chỉ thiếu mỗi nước khắc thẳng lên mặt nhìn hắn hai giây mới lặng lẽ rời ánh mắt không gian phù là một miếng ngọc hơi mỏng dày cỡ một cm lớn khoảng một phần ba bàn tay du tiểu mặc tuy cần ít nguyên liệu nhưng muốn dùng năng lượng không gian để khắc trận pháp vào trong miếng ngọc mỏng manh như vậy không hề dễ du tiểu mặc dùng sức mạnh linh hồn cắt hắc ngọc thành từng miếng thật mỏng cả khối hắc ngọc chỉ cỡ quả bóng rổ vì không lãng phí nguyên liệu hắn dựa theo tỷ lệ mà cắt Tổng cộng được gần 500 miếng. Có rất nhiều ngọc, anh cứ từ từ luyện tập. Du tiểu mặc cầm lấy một miếng ngọc nhét vào trong tay lăng tiêu, cười tủm tịm. Chỉ là nửa giờ sau khi nói những lời này, hắn hối hận không kịp. Hậu quả của việc từ từ luyện lập đó là, dưới chân lăng tiêu đã có thêm một đống mạnh vụn hắc ngọc, tích lại cao khoảng 2cm rồi, lãng phí hơn 23 mảnh ngọc. Du tiểu mặc trận mắt nhìn lăng tiêu như muốn xuyên hai cái lỗ qua người kia, một mảnh ngọc là hai vạn linh tinh. 23 mảnh là 46 vạn. Lăng tiêu bình tĩnh thổi rơi mảnh vụn trên tay, tiếp tục lấy một miếng khác. Du tiểu mặc đệ tay đi lại, ánh mắt lấp lánh, anh thành thật nói xem, còn phải lãng phí bao nhiêu miếng mới chế tạo ra được một chiếc không gian phủ. Lăng tiêu xoa cầm suy tư một lát, dùng hết 500 miếng, nói không chừng có thể chế tạo được một chiếc. Du tiểu mặc hung ác, em đập chết tên phá của nhà anh. Tốn 1.000 vạn linh tinh mới ra được một miếng không gian phủ, còn không bằng mua của Hồng tiếu, có khi còn được giảm giá ấy chứ. Không nên tức giận, em nghe ta nói đã. Lăng tiêu kéo hắn vào trong lòng, cười cười nói, em ngẫm lại xem, nếu ta nói phải lãng phí 200 miếng ngọc mới chế tạo được một chiếc không gian phủ, có phải em cũng cảm thấy đau lòng y như vậy không? Bây giờ ta nói 500 miếng, em càng đau lòng hơn, đúng không? Cho nên mục đích của anh là làm em càng đau lòng hơn hả? Khoe miệng du tiểu mặc giật giật. Không. Lăng tiêu phủ nhận, ngược lại, nếu ta dùng 200 miếng đã chế tạo được không gian phủ, Vậy thì em sẽ cảm thấy may mắn chỉ tốn có 200 chứ không phải 500, đúng không? Cho nên ta đây chỉ chuẩn bị tinh thần cho em để phòng trường hợp xấu nhất thôi. Nguy biện. Du tiểu mặc càng muốn đập chết y lìa. Lăng tiêu tiếp tục vô sỉ. Thực ra ta còn có một cách khiến cho em cảm thấy tâm lý cân đối hơn. Du tiểu mặc vội vàng che miệng y lìa. Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, em biết rồi mà. Hắn dùng lão nhị để nghĩ cũng biết ý đang muốn nói gì. Có điều. Chế tạo không gian phù thật là một chuyện phiền phức. Bọn hắn phải tìm cả buổi mới ra được một nơi không gian khá yếu, chỉ những chỗ thế này mới có thể rút năng lượng không gian một cách thuận lợi. Sở Dĩ Lăng Tiêu thất bại nhiều lần như vậy, thật ra là vì năng lượng không gian quá cuồng bạo, còn ngọc phù lại là một thứ yếu ớt, có thể nói tình huống thế này rất bình thường. Nếu như Du Tiểu Mặc đi hỏi thăm thì sẽ biết, lần đầu phó thương khung chế tác không gian phù đã lãng phí rất rất nhiều hắc ngọc, số lượng hả, phải nhân 20 miếng lên tận mười mấy lần ấy chứ. Đương nhiên có lẽ hắn sẽ càng thêm tan nát cõi lòng. Quả nhiên thu hoạch và trả giá tỷ lệ thuận với nhau mà. Vị trí hiện tại của bọn họ là trong một hẻm núi đầy gió mạnh, bởi vì khí hậu không ổn định, cho nên không gian nơi này khá là yếu. Lăng tiêu chỉ nhẹ nhàng động tay đã xé được một khe hở dài 5cm. Năng lượng không gian chạy ra khỏi khe hở kia, tàn sát khắp nơi, tuy rất ít, nhưng lại khiến mức độ nguy hiểm của hẻm núi tăng lên gấp 3-4 lần. Lăng tiêu dẫn dắt năng lượng không gian vào trong hắc ngọc. Sau đó từ từ vẽ lên hình dáng của trận pháp truyền thống, lúc này bởi vì không thuần thục, hoặc năng lượng không gian sinh ra tính bài xích, kết quả là lại hư mất hơn 10 miếng ngọc nữa. Mỗi lần có một miếng ngọc vỡ nát, trái tim du tiểu mặc đều chảy máu theo, hai vạn linh tinh lại biến mất rồi.